Chương 17, Hồ Điệp gốc Kỳ Duyên, 3. Nhưng Tô Mộ cũng không khỏi có chút lục trí, đứng vậy à, chính mình bất quá là cái mới vừa tiếp xúc y dược tiểu hài, ngay cả chính mình lao sư Y Y Tiên Nguyệt Di đều nói không chưa khỏi bệnh, chính mình làm sao có thể giúp được gấp cái gì đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Tô Mộ càng ngày càng khó chịu. Hồ Điệp Tiên đem Tô Mộ biểu tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, đi qua những ngày trung đụng này, nàng cũng rất rõ ràng Tô Mộ là cái thiên tính vô cùng hài tự hiền lành, trước mắt chính mình vừa mới có cơ hội có thể tái tạo kinh mạch, nhìn bên cạnh còn có người tại chịu đựng cực khổ liền sẽ càng thêm nghĩ muốn trợ giúp bọn họ. Linh Tê a, đây đúng là cái hảo hài tử A Hồ Điệp Tiên trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, Mộ Nhi, không cần nghĩ nhiều nữa, nếu là Nguyệt Di có cơ hội, cũng sẽ không keo kiệt xuất thủ cứu rút. Đây là vượt qua chúng ta phạm vi năng lực chuyện. Không phải ta ngươi chi sai. Hồ Điệp Tiên nhịn không được quên bảo nói. Rõ ràng là gì? Tô Mộ nói. Tại biết mình không cách nào cứu chữa này tiểu nữ hài sau, Tô Mộ vẫn luôn tại suy nghĩ chính mình còn có thể làm những gì. Đầu tiên chính là không thể tiếp tục làm tiểu nữ hài phụ thân như vậy quỷ, không phải tiểu nữ không chứa khỏi khả năng trung niên nam tử liền muốn đi trước một bước. Tô Mộ theo khố phòng đằng sau tìm hai cái có chút huyết tổn lại chất thành không ít bụi Lego, rửa ráy sạch sẽ sau tại mài mòn chỗ lợi hại bỏ thêm vào một ít đất bùn, chuyển đến cửa ra vào làm hai cha con có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Ban đầu trung niên nam tử còn cự tuyệt ngồi xuống, muốn dùng thành ý đả động hồ điệp tiên. điên. Nhưng Tô Mộ cẩn thận giải thích tình huống, nói cho hắn biết hồ điệp tiên chỉ là bởi vì thực sự điều kiện không cho phép, không cách nào thay tiểu nữ Hải trị liệu. Trung niên nam tử liền cũng không còn giữ vững được, cùng tiểu nữ Hải cùng nhau ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, nam tử lại nhịn không được nước mắt chảy xuống. Một bên tiểu nữ Hải như cũng không nói gì, chỉ là yên lặng thay nam tử lau nước mắt. Tô Mộ tại nhận được hồ điệp tiên cho phép sau, từ phòng bếp cầm một ít giữa chưa ăn thừa đồ ăn cho trung niên nam tử cùng tiểu nữ Hải. Trung niên nam tử hướng Tô Mộ sau khi nói cảm ơn liền đem đồ ăn đưa cho nữ Hải. Nữ Hải nhìn qua đồ ăn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nam tử. Nam tử thở dài nói, ăn đi, bé ngoan, đây không phải chúng được, là vị tiểu ca này cho chúng ta." Tiểu nữ Hải nhìn một chút trung niên nam tử, lại quay đầu nhìn một chút Tô Mộ, sau đó lộ ra một cái Tô Mộ cảm thấy là đời này gặp qua đẹp mắt nhất tươi cười. Băng Vũ gặp gió xuân, mây mượt lại gặp lại Trong chốc nhoáng này, Tô Mộ Phảng phát chính mình gần nhất mấy tháng đến nay giấu ở trong lòng khuất cùng bất an, áp lực cùng thấp prompt tất cả đều triệt để tan giá tiêu mất, thậm chí ngay cả chính mình còn nặng hơn nặng kinh mạch sự tình đều quên. Trong lúc nhất thời có chút xem nơi dại, hắn không biết vì sao chỉ cần cùng này tiểu nữ Hải cùng một chỗ, chính mình liền sẽ cảm thấy phi thường ấm áp cùng bung lỏng. Cứ việc cùng Âm Vũ sư muội cùng một chỗ lúc cũng sẽ rất dễ dàng, nhưng điều hơn phân nửa là bởi vì Âm Vũ sư muội luôn luôn sáng sủa tính cách. Mà này tiểu nữ Hải tựa hồ không cần làm thứ gì, chỉ cần đợi ở bên người liền sẽ không tự giác nghĩ muôn thân cận nàng. Mạnh Lạc đầu tỉnh táo lại, tiểu nữ Hải đã ăn khởi đồ vật. Nhìn tiểu nữ Hải điềm tĩnh dáng vẻ vô cùng đáng yêu, Tô Mộ cuối cùng vẫn nhìn không được mở miệng hỏi một câu, "Thúc thúc, muội muội tên cứ gọi là gì?" Trung niên nam tử nhìn một chút Tô Mộ trả lời, "Nàng gọi Ninh Ninh, ta là hắn ba ba là Viễn." "Ninh Ninh." Thật đúng là thực phù hợp tiểu nữ hài khí chất, Tô Mộ nghi thẩm, quay người đối với Ninh Ninh chào hỏi, "Ninh Ninh muội muội người tốt, ta gọi Tô Mộ." Ninh Ninh ngậm nhắm nuốt trong miệng đồ ăn, xoay người lại, chớp mắt to nhìn Tô Mộ, thần sắc có chút luống cuống. "Hai tử, xin lỗi, nhà ta Ninh Ninh vẫn luôn thể lạnh, trước đó đi tìm đại phu nói nàng thương tổn tới cuống họng cung Hiện tại đã khó mà nói." Tên là Lập Viễn Nam tử nói xong nói xong con mắt lại đỏ lên. Về sau Tô Mộ liền nghe Lập Viễn giảng thuật khởi hắn cùng Ninh Ninh chuyện xưa. Nguyên lai like hắn trước chỉ là một cái thư sinh nghèo, thi đậu đồ Nam quốc một phương tứ lệ, liền bị một đại hộ nhân gia chọn trúng chiêu nhập phủ bên trong làm người ở đệ. Ban đầu hắn cùng chính mình thê tử Tương Kính Như Tần, sự nghiệp cũng trong phủ lão gia nâng đỡ hạ càng làm càng tốt, ai ngờ thê tử tại sản xuất Ninh Ninh thời điểm bởi vì bị hàn khí phệ thể bất chết. Nhà bên trong người biết được ninh ninh thể chất âm đều tưởng rằng điểm không may, liền đem Lập Viễn còn tại trong ninh ninh cùng nhau đuổi ra khỏi gia môn. Lập viên quan chức tự nhiên là giữ không được, lại sẽ chỉ làm chút văn thư sai sự, mà chiêu văn thư trước quan địa phương lại đại thể tin tức linh thông, biết Lập Viễn là bị đổi ra khỏi nhà người ở rẻ không chịu thuê hắn. Vốn là thể chất bình thường, Lập Viễn vì dưỡng dục Ninh Ninh cũng cho nàng tìm đại phu chữa bệnh vẫn đang làm chút cơ bản nhất việc khổ cực, không nghĩ Ninh Ninh bệnh tìm khắp cả đồ nam quốc y sư đều trị không hết, dần ra chính mình thân thể cũng rơi xuống bệnh nghiêm trong tây, không cách nào tiếp tục làm cu li. Chỉ có thể ngẫu nhiên làm một ít trộm tiểu mạc chuyện đến nhét đầy cái bao tử, vì thế chịu càng nhiều đánh. Lập Viễn giống như cảm thấy to mộ chỉ là hài tử rất nhiều chuyện chưa hẳn có thể hiểu, ngược lại mở rộng nội tâm đem những này năm đè nén ở trong lòng những này, Mock Timo nói tất cả đều đối với Tô Mộ nói ra, tựa như là đang phát tiết cảm xúc đồng dạng. Tô Mộ ở một bên lặng lặng nghe, không có nói nhiều. Thông minh tỉ mỉ hắn đương nhiên có thể giải Lập Viễn cùng Ninh Ninh đoạn đường này đi tới rốt cuộc có nhiều khổ. Hơn nữa nhìn hai người mặc dù sinh hoạt quần bách, nhưng Ninh Ninh quần áo coi như sạch sẽ, đáng yêu khuôn mặt cũng còn rất trang thiết, cùng lôi thôi thiết lập Lập rõ ràng. liền biết Lập rằng khổ chính mình cũng không ý ủy khuất nhi. Tại ngay lập viên bảy tỏ quá trình bên trong Ninh Ninh từ lâu đã ăn xong đồ vật, dùng tay lau lau bên miệng mỡ đông cùng tằn bã, đặt ở trong miệng liếm liếm. Biểu tình vô cùng thỏa mãn. Về sau liền khéo léo ngồi tại lập viên bên cạnh, kéo hắn cánh tay, lặng lặng lắng nghe, mà không hề nộ. Tô Mộ thật rất muốn rút bọn họ hai cha con, nhưng không có biện pháp gì, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng căng chặt. Tựa như là xem thấu Tô Mộ tâm tình đồng dạng, lập viên khó được cười cười, sờ, sờ Ninh Ninh đầu đối với Tô Mộ nói, "Hải tử, ta có thể cảm giác được ngươi rất hiền lành, nhưng là thật không cần lo lắng cho bọn ta." Trước mắt hộ điệp tiên đại nhân là ta cùng Ninh Ninh hy vọng cuối cùng. Nếu là nàng cũng cứu không được Ninh Ninh, chỉ có thể nói là hai trà con chúng ta mẹ." Lập Viễn ngửa mặt lên trời thở dài nói. "Thế nhưng là Lập Viễn thúc thúc, nguyên gì? Không phải y tiên nói ngươi bệnh nàng là có thể giúp chị a? Vì sao không chữa khỏi chính mình lại mang theo Ninh Ninh nghĩ một chút biện pháp đâu?" Tô Mộ không hiểu. "Chúng ta biết ta thân thể." Lập Viễn ánh mắt có điểm vấn vẻ, "Chị, liền cũng chính là lại nhiều sống được mấy năm, trước mắt Ninh Ninh thân thể phát lạnh số lần càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đứa nhỏ này là ta này không thú vị nhân sinh hy vọng cuối cùng, nếu là không, có Ninh Ninh, ta lại nhiều sống tạm mấy năm cũng không có ý nghĩa gì." Lời nói không phải nói như vậy. Tô Mộ Thần sắc nghiêm túc nghiêm túc nói, chỉ có sống mới có hy vọng, nếu là ngươi hiện tại từ bỏ chính mình, kỳ thật sẽ cùng tại đã bỏ đi Ninh Ninh không phải sao? Thúc thúc ngươi hào hảo sống, có lẽ Ninh Ninh còn có thể cứu, nếu là thúc thúc ngươi chết, kia Ninh Ninh liền triệt để là không nơi nương tựa cơ khổ một người. Lập Viễn nhìn Tô Mộ một cái ngây thơ chưa thoát hải tử lại rất nghiêm túc tại khuyên bảo chính mình, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc cùng cảm động. Hắn có thể cảm nhận được đứa nhỏ này là thật tâm bởi vì chính mình suy nghĩ. Đối mặt Tô Mộ thản nhiên mà chân thành ánh mắt, Lập Viễn ngược lại có chút không dám nhìn thẳng chính mình nội tâm chính mình rốt cuộc có phải hay không đã tự sang ngã đây. Nhìn Ninh Ninh rằng yêu thảo hỉ dáng vẻ, Lập Viễn hốc mắt lại đỏ lên. "Cha." "Không." Khóc Ninh Ninh đứng dậy ôm lấy Lập Viễn, dùng khàn khàn đến xé rách thanh âm chậm rãi tung ra mấy chữ. Nhìn như vậy Ninh Ninh, Lập Viễn rốt cuộc không kìm được, vì rạp xuống đất, ôm thật chặt lấy Ninh Ninh thân thể gây ốm. "Thật xin lỗi Ninh Ninh, đều là cha không tốt, là cha không có năng lực chứa khỏi người bệnh. Cha còn nghĩ tùy tiện từ bỏ, thật sự thực xin lỗi." Trung niên hán tử cứ như vậy tại Tô Mộ trước mặt khóc khóc không thành tiếng. Mà Ninh Ninh vẫn như cũ chỉ là chớp mắt to. Dùng ánh mắt hướng lập chuyển xa đạt một đầu lại hảo hiểu bất quá tin tức. Không sao. Lúc này, vẫn luôn tại bí mật quan sát hồ điệp tiên rốt cuộc nhịn không được, mở miệng ngắt lời nói, "Này khổ tình tiết mục muốn diễn đến khi nào, ta nhìn đều có chút chán ghét." Lập Viễn nghe được thanh em lấy lại tinh thần, vội vàng lần nữa quỷ dạp xuống hồ điệp tiên trước mặt. "Như là đã dùng hết lực khí toàn thân cực kỳ thành khẩn lớn tiếng thỉnh cầu nói, mời hồ điệp tiên đại nhân cứu lấy chúng ta hai trả tính mạng. Ngươi mau dậy đi." Hồ điệp tiên đáp, kỳ thật theo trong đáy lòng nàng vẫn là không quá muốn quản này đối cha con. Lập ngược lại là dễ nói, không có gì Tiểu nữ Hải ninh ninh thật sự là không tốt ý, ý quá trình trị liệu phức tạp gian hiểm không nói, sát xuất thành công còn rất thấp hơn nữa nếu là quá trình trị liệu bên trong sẽ ra vấn đề gì còn ảnh hưởng chính mình ý đạo và danh dự. Trước đó cũng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái không có đáp ứng. Nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên khác biệt, nhìn tô mộ nhìn chính mình thành khẩn ánh mắt, không cần nghĩ cũng biết này thiện lương Hải tử nghe vừa rồi chuyện xưa sau vừa đồng tình tâm quay phá thiện ý lại phát, nếu là chính mình còn kiên trì vẫn luôn cự tu Chính mình như vậy nhiều năm tại Linh Tê trước mặt cố gắng kiến tạo nhân tự ý thì tiên hình tượng chẳng phải xong đi. Ai, không có cách. Nghĩ tới đây, Hồ Điệp Tiên cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói ra, "Ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng ra tay sao?" "Cái, cái gì?" "Ý địa tiên ngươi." "Đồng ý." Lập viện không thể tin được chính mình lốt hai, sợ mình ngay lầm. "Ta đồng ý." Hồ Điệp Tiên nhìn đã đang hoan hô tô mộ, tức giận lại lặp lại một lần, "Bất quá ta chỉ có thể trước chữa cho ngươi, này tiểu nữ hài ta hiện tại chỉ không hết nàng, ta này tiểu chất tử tô mộ ngược lại là suy nghĩ cái toát thuốc, nhưng là dược liệu đều quá mức quý quý báu, ta rất khó làm đến." chỉ có thể cam đoàn tại trong ngắn hạn cho nàng đuổi lạnh nếu thể, tận lực không cho phát lạnh tới như vậy thường xuyên, chờ ngươi thân thể khôi phục không sai bị lắm, chính mình đi tìm kia mấy vị thu đến, nếu là đều có thể tìm được, ta lại giúp ngươi thử một lần." Lập Viễn rõ ràng. Lập Viễn bị tạm y dự tiên người nhân tâm địa, xuất thủ tương trợ. Vô luận kết quả như thế nào, Lập Viễn ổn tỏa dốc hết toàn lực. Làm Châu làm ngựa báo đáp y dự tiên ân tình. Lập viện giờ phút này hiển nhiên cũng là hết sức động, khó tự kiềm chế. Chỉ có không có làm rõ ràng sự tình Ninh Ninh ánh mắt còn có chút mê mang. "Quá tốt rồi, Lập Viễn thúc thúc, Ninh Ninh nguội muội." Tô Mộ cũng thực kích động, đi vào hồ điệp cốc sau biết được kinh mạch của mình còn có pháp y Tô Mộ thực có thể thể hội lập viễn tâm tình lúc này. Hiện tại trước mắt liền một cặp người cơ khổ một lần nữa thu được hy vọng sống sót, không có cái gì so đây càng làm cho người ta vui vẻ chuyện. Ai, cái này hài tử, chính là thiện lương quá mức, về sau sợ là cái lạm người tốt điểm ấy ngược lại là cùng linh tê chẳng phải giống như. Hồ điệp tiên nhìn kích động như thế Tô Mộ, có chút dở khóc dở cười, ngày đó nàng tuyên bố có thể trị hết Tô Mộ kinh mạch thời điểm đứa nhỏ này đều có thể xuống vui sướng không lộ ra, trước mắt vì người khác chuyện lại kích động như thế. Quái thai, hồ điệp tiên cuối cùng tổng kết nói. Chương 18: Hồ Điệp Cốc Kỳ Duyên 4. Từ đó về sau, tại Hồ Điệp Tiên ra bên trong sống nhờ người liền lại thêm hai cái, Lập Viễn cùng Ninh Ninh. Tô Mộ cùng Lập Viễn đem ngoài phòng lều có sửa chữa một chút, liền trở thành Lập Viễn giản dị chỗ ở, mà Ninh Ninh thì cùng Tô Mộ ở cùng nhau tại trong cấu phòng. Tô Mộ sợ Ninh Ninh có chút không được tự nhiên chủ động đưa ra muốn ở cùng nhau lều cỏ, lại bị Lập Viễn cự tuyệt. "Hai tử, người đã giúp chúng ta nhiều lắm." Lập Viễn phát ra từ thực tình cảm kết nói. Về sau tại Hồ Điệp Tiên thuốc điều trị hạ, Lập Viễn sắc mặt từng ngày mới tốt lên, thể cốt cũng rõ ràng không giống Tô Mộ mới vừa nhìn thấy thời điểm như vậy còn xuống, đã dần dần có thể tự nhiên đi lại, giúp đỡ Tô Mộ cùng nhau làm chút thô tạm sống lại. Mà Ninh Ninh cứ việc vẫn là thường xuyên phát lệnh, nhưng ở Hồ Điệp Tiên Trì đã hạ, mỗi lần phát lạnh Tô Mộ cùng Lập Viễn liền phát lên đống lửa sưởi ấm, không ngừng mà cho Ninh Ninh uống ấm người nước thuốc, mặc dù chứng bệnh cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng tóm lại mỗi lần phát bệnh thời điểm Ninh Ninh nhìn qua không có trước đó như vậy đau khổ, cuống họng cũng khá khâu dần dần có thể mở miệng nói chuyện. Tô chính mắt thấy Ninh Ninh phát bệnh thời điểm dáng vẻ Nàng thân thể gầy ốm cuộn mình thành đoàn, giống con mèo con bình thường, thân thể điên cuồng phát run, muốn mượn này đến ấm áp một ít, mặc dù đã tới gần mùa đông, nhưng Ninh Ninh trong miệng phun ra khí hoàn toàn không có một tơ một hào hơi nước. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, đau khổ dáng vẻ làm Tô Mộ không đành lòng xem. Mối đến lúc này, Tô Mộ chỉ có thể càng không ngừng tìm đến có thể sưởi ấm độ vật bao chùm Ninh Ninh, hoặc là không ngừng mà châm đuổi thêm họa. Tha rằng tay bị bỏng màu đỏ bừng nổi bóng cũng phải đem mới vừa nhiệt nước thuốc lập tức bưng tới cho Ninh, ninh uống xong. Lam Hồ Điệp Tiên nhìn lại sinh khí lại đau lòng. "Vạn người, Nguyệt Di đã bị Đừng tiếp tục cho ta ra gia tăng bệnh nhân được không?" Hồ Điệp Tiên một bên vì Tô Mộ bôi thuốc trườm lạnh một bên tức giận nói, "Ta xem ngươi à, đối với tiểu cô nương kia so đối chính mình đều để bụng, ngươi sẽ không quên chính mình còn nặng hơn nặng kinh mạch đi, mấy ngày nay bận trước bận sau, liền không sợ mệt đến chính mình." "Ta không mệt mà đi, không có việc gì hắc hắc." Tô Mộ có chút xấu hổ. "Ta đây cũng là suy nghĩ nhiều giúp đỡ Nguyệt Di cùng Ninh Ninh." Thành thật cùng Nguyệt Di nói, "Có phải hay không thích tiểu nha đầu này, như vậy ân Điệp Tiên cách mạng che mặt lộ ra một kia rảo tươi cười. "Yêu thích." "Nguyệt Di, ta cũng không biết, ta thích sư phụ, cũng yêu thích sư muội sư mình." Nhưng lại đối với Ninh Ninh giống như có chút không giống. Chỗ nào không giống nhau? Ta cảm thấy Ninh Ninh có loại cảm giác rất thân thiết, ta cũng không biết vì cái gì, chính là nhìn liền rất muốn bảo hộ nàng. Tô Mộ nghi nghĩ, nghiêm túc nói, rõ ràng còn là cái tiểu hại, giả vờ giả vịt. Hồ Điệp Tiên cười điểm một cái Tô Mộ cái chán Người đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, ta biết, nhưng là cũng phải vì chính mình ngẫm lại, chính ngươi cũng là bệnh nhân, nếu là trận này mệt đến có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau đàn mạch. Ừn ừn, ta rõ ràng a, ngươi gì? Tô Mộ cũng cười trả lời. Hồ Điệp Tiên nhìn Tô Mộ, trong lòng hơi xúc động. Nhìn thấy đứa nhỏ này lần đầu tiên lúc, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tính tình có chút nội liễm, thận nhẫn, không quá thân cận người, mà ở chung được một hồi về sau mới phát hiện hắn là cái tâm tư cẩn thận phi thường ôn nhu hài tử, chỉ là có chút bất thiện môn tử. Mà Ninh Ninh bọn họ ở lại về sau, tố mộ giống như trở nên càng ngày càng khai lãng. Hồ Điệp Tiên nhìn cũng hết sức vui mừng, ngẫm lại chính mình này Quảng Khuế địa phương cũng rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua, bình thường bệnh nhân cầm phương thuốc hoặc là trị liệu xong liền sẽ để hắn lập tức trở lại, cho tới bây giờ không ai ở đây ở lâu qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên có náo nhiệt như vậy cảm giác cũng không tệ. Cố sống ngày ngày trôi qua, lập viễn bệnh rốt cuộc cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Lập viễn lập tức liền hướng Hồ Điệp Tiên đưa ra nghị muốn lập tức lên đường đi tìm Linh Linh cần ba vị dược tài. Hồ Điệp Tiên tức giận nói, ngươi có phải hay không có điểm đầu vóc không dùng được? Coi như ngươi bây giờ thân thể khôi phục, ngươi biết kêu ba vị dược tài chân quý cỡ nào sao? Nếu không ngay tại Hoàng Gia Lâm Viên, nếu không ngay tại thăm cốc cảnh kỳ lạ bên trong, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi đều không có thường nhân thân thể, lại người không có đồng nào, ngươi làm sao tìm được? Lập viễn nghe có chút xấu hổ, mặt đỏ lên. Nói thực ra chính mình cùng Ninh Ninh vẫn luôn tại Hồ Điệp Tiên gia bên trong ăn không ở không, lúc trước chuẩn bị tiền thuốc men trên thực tế ngay cả thường ngày dược liệu chi tiêu đều chả không nổi, lại càng không cần phải nói những cái đó quý báo dược liệu. Chính mình cũng là đột nhiên thoáng cái an giật một hồi, đầu óc đều cùng ở nghĩ đến cái gì nói cái gì, hoàn toàn không có đi qua suy nghĩ. Kia mấy vị thuốc chuyện ngươi cũng đừng thao này tầm, ta bên này có kiện mặt khác nhiệm vụ muốn giao cho ngươi tới làm, ngươi nếu làm thành, những dược liệu kia ta tự nhiên sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp." Hồ Điệp Tiên nói. "A, mời y tiên đại nhân tùy ý phân phó, lập viện chắc chắn hoàn thành." Hồ Điệp Tiên nhãn thần chuyển hướng ngoài phòng, ngày hôm nay là hồ điệp cốc tuyết đầu mùa, lúc này Tô Mộ cùng Ninh Ninh chính song song đang ngồi cửa phòng vừa ăn nóng hồi đồ ăn, một bên nhìn ngoài phòng phiêu sợi thơ chỉ trỏ, Ninh Ninh thỉnh thoảng sẽ còn phát ra một hồi vui vẻ cười. Nhìn này ấm áp một màn, Hồ Điệp Tiên cùng Lập Viễn trong lòng đều có chút thủ ấm. Nói thật, nếu không phải xem ở Mộ Nhi phân thượng, ta sẽ không xuất thủ trị liệu ngươi cùng tiểu cô nương kia." Hồ Điệp Tiên mở miệng nói. Lập Viễn vội vàng nói, "Lập Viễn đương nhiên rõ ràng, Tô mộ tiểu huynh đệ tuổi tác tuy nhỏ lại thiện chí giúp người, nếu không có hắn hai cha con chúng ta thật sự chỉ có thể chết bệnh đầu đường." Cho nên, ta muốn người đi làm chuyện kỳ thật cũng cùng Mộ Nhi có quan hệ." Hồ Điệp Tiên tiếp tục nói, "Mộ Nhi vốn là tu kiếm người, lại bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến kinh mạch hủy hết, bây giờ đến ta đây cũng là vì trị liệu kinh mạch bị tổn thương. Mà muốn trị hào hắn trong đó trọng yếu nhất tài liệu chính là trưởng thành lục hoa mãng ngân rắn." Nuốt ngụm trà nóng, Hồ Điệp Tiên tiếp tục nói, "Trưởng thành lục hoa mãng chính là hung tàn dị thú, bình thường người tu đạo gặp được đều có rất lớn nguy hiểm, hơn nữa thâm cư sơn động bên trong, ngoại trừ kỳ đẻ trứng bên ngoài bình thường sẽ không xuất hiện tại bên ngoài hoạt động. Lục hoa mãng bình thường tại sớm đông đẻ trứng, mà trước mắt liền không sai biệt lắm là nó kỳ đẻ trứng." Hồ Điệp Cốc vốn là lục hoa mãng nơi ở một trong, nhưng mà đi qua một năm lại không có chút nào phát hiện. Ngay tại ta coi là nơi này lục hoa mãng đã rời đi thời điểm, ta phía trước mấy ngày đi ra ngoài hái thuốc thời điểm lại phát hiện lục hoa mãng tung tích. Hồ Điệp Tiên nói tiếp, này hẳn là là một đầu hình thể khá lớn trưởng thành lục hoa mãng, ra ngoài tìm kiếm thích hợp để trứng địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là là tại một chỗ thanh tuyền gần đây. Lập Viên nhíu mày, kêu Y Tiên có ý tứ là, ta đương nhiên là muốn ngươi đi giết đầu này lục hoa mãng. Thế nhưng là Y Tiên mới vừa rồi không phải nói, này lục hoa mãng bình thường người tu đạo đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ta này bình thường thư sinh muốn thế nào?" Lập viên trong lòng có chút sợ hãi, nói thật, nguyên bản hắn đã làm tốt dù là hy sinh chính mình cũng muốn cứu nữ nhi Ninh Ninh dự định, nhưng bây giờ đi qua Tô Mộ Khuyên bảo hắn cảm thấy muốn bảo vệ hảo Ninh Ninh đầu tiên vẫn là đến chính mình sống, tâm tính đã phát sinh biến hóa rất lớn, lại càng không cần phải nói Ninh Ninh bệnh tình khống chế vừa mới có khởi sắc, chính mình lại cũng trở nên lo được lo mất. Không sao, Lục Hoa Mãng đệ chứng lúc nguyên bản là suy yếu nhất thời điểm, lúc này nó cũng cơ hồ không có cái gì tính công kích, đến lúc đó ta tại khê nơi nhóm lửa một trụ chuyên vì Lục Hoa Mãng điều chế hương hương, sẽ làm cho nó càng thêm suy yếu, gần như không thể lập lại. Ngươi liền đổi tại lúc này đi lên dùng kiếm đâm xuyên đầu của nó là được rồi." Hồ Điệp Tiên giải thích nói, "Đã như vậy, kia giỏi về dùng kiếm Tô Mộ tiểu huynh đệ không phải thích hợp hơn. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Trốn ở một cái 10 tuổi hải từ phía sau, ngươi làm sao có ý tứ?" Hồ Điệp Tiên có điểm nổi giận, ngự khí lần thứ nhất kịch liệt đứng lên, "Mặc khác nói cho ngươi, mặc dù Mộ Nhi cần lục hoa mãng gần rắn, nhưng ngươi nữ nhi Phương Thuốc bên trong còn có một thứ mấu chốt nhất chính là này lục hoa mãng và rắn Đừng tưởng rằng ngươi chỉ là tại cứu Nhi, đây cũng là vì chính ngươi nữ nhi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Lập Viễn lâm vào dãy Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy tiến hành. Nếu Hồ Điệp Tiên an bài hắn chỉ là chút việc khổ cực hắn quả quyết sẽ không có một tơ một hào do dự, nhưng nghe cái này hiển nhiên là cái có nguy hiểm nhiệm vụ, cái này khiến hắn có điểm không hạ nổi quyết tâm. Được rồi, coi như là vì nữ nhi. Lập viên cắn răng nhẹ gật đầu. Hồ Điệp Tiên xem Lập viên đã đồng ý, cũng coi là thở dài một hơi, cùng Tô Mộ ở chung tầng lâu, nàng càng không nghĩ đưa Tô Mộ tại bất kỳ nguy hiểm nào bên trong. Hiện tại đứa nhỏ này chỉ có một thân kiếm thuật nhưng không có bất luận cái gì chân khí, thể năng cũng chính là cái bình thường tiểu hài tử tiêu chuẩn mà thôi. Nàng thực sự không muốn để cho Tô Mộ mạo hiểm. Nguyên bản nàng là nghi tư xin nhờ trấn thượng tìm chút cường tráng thợ săn đến đây hỗ trợ, nhưng bây giờ đã bắt đầu mùa đông, đám thợ săn phần lớn đều từng người trở về nhà, hồ điệp trấn cũng tìm không thấy cái gì đáng tin cậy lính đánh thuê. Hết lần này tới lần khác hồ điệp tiên lần theo tung tích phán đoán cái này, lục hoa mãng có thể là toàn bộ hồ điệp cốc bên trong hình thể lớn nhất một đầu. Hình thể càng lớn đại biểu gân rắn tính bền dẻo liền càng tốt, tái tạo kinh mạch hiệu quả cũng liền càng tốt. Hồ điệp tiên không muốn bỏ qua thời cơ. Trước mắt đã lập viễn đã đáp ứng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hồ điệp tiên nhìn một chút Lập Viễn, thở dài nói tiếp, ta cũng không nhiều dấu người. Tiểu cô nương kia đến kỳ thật không phải bệnh, mà là nàng bẩm sinh mệnh. Ý thứ tiên chỉ giáo cho. Lập viên có chút không hiểu. Ta từng nghe nói qua cùng ngươi nữ nhi tình huống cùng loại một loại nào đó thể chất, này kỳ thật không phải một loại nguyên rủa, mà là một loại trời cao ban cho thiên phú. Chỉ là chúng ta không biết nên như thế nào đi sử dụng nó. Cho nên ngươi tìm ta trị liệu, kỳ thật đối với nàng mà nói không phải tốt nhất đường. Như thế nào kích phát nàng thiên phú mà không làm thương hại đến nàng mới là ngươi hẳn là đi tìm." Hồ Điệp tiên giải thích nói, lần này sự thành về sau, ta sẽ xin nhớ cho tới nay có chút qua lại thương hội mau chóng tìm được hết thảy vật liệu giúp tiểu cô nương ổn định bệnh tình, cũng có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút có hay không lưu cầu loại thể chất này tông tộc, nơi nào mới là đứa nhỏ này hẳn là đi quy tốt. Coi như là xem ở tô mộ cùng linh tê mặt mũi thượng đi, Hồ Điệp Tiên trong lòng thầm nghĩ. Thật sao? Cảm ơn Y Tử Tiên đại ơn đại đức, lập viễn suốt đời khó quên. Nhìn ra Hồ Điệp Tiên không phải tại nói đùa, Lập Viễn phi thường kích động. Trước đó mặc dù Hồ Điệp Tiên đáp ứng giúp Ninh Ninh trị liệu, nhưng cũng đã nói chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc, trước mắt có một đầu tốt hơn đường bày ở trước mắt, thoáng cái cho Lập Viễn hi vọng mới. Con tỉnh Y Tiên nghiêm tâm. Lập chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Linh Ninh chuyện làm phiền y tự tiên nhiều phiền lòng. Đã ta lựa chọn ra tay, vậy liền sẽ ta tận hết khả năng, đây là thân là thầy thuốc đạo đức, Người yên tâm là được. Hồ Điệp Tiên nhàn nhạt đáp. Chương 19, Thanh Tuyền lưu hồ sử. Hôm sau, Hồ Điệp Tiên báo cho Tô Mộ chính mình muốn cùng lập viện cùng nhau vào cốc bên trong hái chút thảo dược, làm Tô Mộ ở nhà hào hào trông nom Linh Ninh. Tô Mộ hơi nghi hoặc một chút, trước đó hái thuốc một chuyện đều là chính mình giúp đỡ Nguyệt Di thì đến, lập viện không hiểu dược liệu, đối với cốc bên trong địa hình cũng không quá quen thuộc, vì sao muốn tìm lập viện tiến đến đâu? Nghĩ đến này Tô Mộ nói, Nguyệt Di Nếu không vẫn là lập viễn thúc lưu lại trong Nom Ninh Ninh, ta bồi ngại đi thôi. Không cần đứa nhõng đốc, ngươi đối người có điểm tâm phòng bị có được hay không? Bây giờ nam nhân này bệnh đã tốt lắm rồi, cũng nên tham dự một ít càng nhiều việc khổ cực động, ngược lại là ngươi gần nhất vẫn bận đến bận đi, phải chú ý tính dưỡng, không phải đến lúc đó ta thế nào giúp ngươi trị kinh mạch." Hồ Điệp Tiên cười phản bác. "Đúng vậy A Tô Mộ tiểu huynh đệ, ngươi liền đợi ở nhà, Ninh Ninh liền làm việc cho ngươi." Lập Viễn cũng cười nói. Nhìn một chút ở một bên Tôn chính mình góc cáo Ninh Ninh, Tô Mộ trong lòng có loại không nói ra được dị dạng cảm giác, nhưng cũng phát không ra cái gì càng nhiều manh mối, liền đành phải đáp ứng. Nhìn Hồ Điệp Tiên cùng Lập Viễn một trước một sau rời đi gian phòng, đi vào thâm cốc bên trong. To như vậy trong phòng chỉ còn lại có Tô Mộ cùng Ninh Ninh hai người, Ninh Ninh lúc này nhìn qua giống như vừa mới tỉnh ngủ không lâu, mơ mơ màng màng bộ dáng rất là đáng yêu, nàng cố gắng duy trì thanh tỉnh, Trước mắt to nhìn chằm chằm Tô Mộ. "Mộ? Ca, ca? Cha? Hán Đi? Chỗ nào?" Ninh Ninh mặc dù uống họng đã khá nhiều, có thể nói chút dài câu, nhưng thanh âm vẫn còn có chút khái bán khàn khàn, bộ dạng này ngược lại là cùng Tô Mộ khi còn bé rất giống. Tô Mộ nhịn không được cười ra tiếng nói, Ninh Ninh Lập Viễn Thúc cùng Nguyệt Di đi hai thuốc, một hồi liền sẽ trở về, nơi này thời tiết lạnh chúng ta đi trong phòng đi." Hảo Ninh Ninh cười ngọt ngào nói, dùng tay quấn chặt lấy trên cổ vây vòng, khuôn mặt đỏ bừng giống như một cái tươi non quả táo. Liên miên trời đầy mấy ngày hôm nay rốt cuộc xuất hiện một tia đầy ra mây mù ánh nắng, ấm áp vẩy vào Tô Mộ cùng Ninh Ninh trên người, điều này cũng làm cho Ninh Ninh trạng thái tinh thần nhìn qua rất không tệ. Hôm nay nhất định sẽ là ngày tháng tốt, Tô Mộ trong lòng nghĩ. Một phương diện khác, Hồ Điệp Tiên cùng Lập Viễn xuyên qua rừng rậm, theo trước đó Hồ Điệp Tiên lưu hảo bảng chỉ đường một đường 43, hao phí vừa giữa trưa, cuối cùng là tìm được Lục Hoa Mãng Tung Tích. Hồ Điệp Tiên nhìn trên mặt đất lục hoa mãng bỏ vết tích, chau mày. Ở một bên mang theo bọc quần áo nhìn Lập Viễn cũng không khỏi trong lòng xếp chặt. Cái này, ý Lia Tiên, phát sinh cái gì sao? Lập Viễn nhịn không được mở miệng hỏi. Có chút kỳ quái. Hồ Điệp Tiên trả lời, vết tích này cùng ta đi lên lần nhìn thấy so sánh có chút khác biệt, giống như phải lớn hơn nhiều, cũng rõ ràng hơn nhiều. Có lẽ là ta lần trước tìm được đã là lưu lại thật lâu về sau vết tích, bị cái khác dị thú động vật phá hủy rất nhiều, không giống lần này như vậy rõ ràng. Theo này bùn đất độ ẩm cùng sốt trình độ đến xem, lần này vết tích chỉ sợ cũng chính là một hai canh giờ trước đó vừa mới lưu lại. Đây chẳng phải là nói, kia Lục Hoa Mãng ngay tại chúng ta gần đây. Lập Viễn giật này mình, nhanh lên giơ lên trong khu phòng vụ trộm mang ra kiếm sắt, nhìn bốn phía cảnh giới đứng lên. Nơi này cách ta trước đó dự đoán Khê Cốc còn cách một đoạn, cũng không tại cái này gần đây. Hồ Điệp Tiên phán luôn nói, Lục Hoa Mãng để chứng nhất định phải tại cực độ trong suốt rét lạnh suối nước bên trong mới có thể bình thường phát dục gấp, cho nên nó chỉ sợ đã đi nơi đó. Chúng ta vận khí không tệ, Lục Hoa Mãng để chứng quá trình chỉ có không đến 2 ngày, về mặt thời gian coi như chúng ta hẳn là theo kịp. Dứt lời, liên phối hợp tiếp tục hướng về Khê Cốc sâu tiến lên. Lập Viễn sờ sờ trên mặt đất lưu lại bò vết tích, cái tia quỷ dị đường vân làm hắn trong lòng từng đợt run mình. Lập Viễn nuốt ngụm nước miếng, vẫn là cắn răng đi theo. Lại qua khoảng một canh giờ, Hồ Điệp Tiên cùng Lập Viễn hai người rốt cuộc đi tới khe cốc chỗ sâu nhất, nơi này là một chỗ phong cảnh cực kỳ tú mỹ thoải mái địa phương. Róc rách dòng suối tại đây hội tụ thành suối, đập tại bên bờ mấy khối cự thạch phía trên, phát ra gió mát thanh âm. Khe cốc bên trong tĩnh mịch đến lặng, này đã là đông, cây dù xuống phần, cây cho cung Theo Hồ Điệp Tiên ánh mắt nhìn lại, một đầu dài đến mấy mét hoa văn phức tạp cự đại mãng xà chính hết sức yếu ớt nằm tại bên bờ, nửa người dưới của nó đã hoàn toàn đắm chìm vào đến trong suối nước, hiển nhiên, nó muốn chuẩn bị đẻ trứng. Hồ Điệp Tiên xoay người lại nhìn thoáng qua đã run lẩy bẩy la viễn, nói: "Thuấn gió phi thường ổn, đầu kia lục hoa mãng đã ở nơi đó bắt đầu đẻ trứng, nhìn ra được nó sắc thực thực suy yếu, một hồi ta sẽ đi kia dòng suối thượng du sườn núi phía trên bắt đầu điểm hương, sẽ có màu tím nhạt hương khí bay tới nơi này, kia lục hoa mãng nếu là hút đủ nhiều ngân hương sau liền sẽ nhắm mắt lại tiến vào trạng thái hôn mê, lúc này ngươi liền đi lên đâm xuyên đầu của nó, lấy ra nó gần rắn cùng mật rắn." Tối, Hồ Điệp Tiên phân phó. "Này, Y Tiên đại nhân, nếu không ta chỉ đi phụ trách đốt lên mê hương, này rốt rắn lấy gân chuyện vẫn là ngài tự mình." Lập Viễn có chút nương nớp lo sợ mà nói. Dết điều sẽ không động rắn cũng không dám." Hồ Điệp Tiên càng ngày càng xem thường nam nhân ở trước mắt, "Ta cho ngươi biết, nếu là có thể nói ta nhất định sẽ chính mình tới làm. Chỉ bất quá này mê hương phải cẩn thận điều phối không chế, còn phải trong gió phiêu tán một hồi mới có thể đạt tới nó hiệu quả tốt nhất hiệu quả, đến lúc đó nói không chính xác này rắn tại ta trở về thời điểm có lẽ liền tỉnh. Vì cái gì không thể từ nơi này nhóm lựa mê hương?" Lập Viễn như cũng chưa từ bỏ ý định. Nơi này trực tiếp điểm nốt, tại mê hương có hiệu lực trước đó chúng ta liền bị kia tóc gián hiện. Hồ Điệp Tiên tức giận nói, coi như nó hiện tại là trạng thái hư nhược, muốn giết chúng ta hai cũng là một bữa ăn sáng. Lập Viễn biết không còn cách nào khác, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay kiếm. Hồ Điệp Tiên biết Lập Viễn hạ quyết tâm, liền quay người rời đi đi đi lên gió nơi bố trí hương hương. Màu tím nhạt sương ngủ, màu tím nhạt sương ngủ. Lập Viễn con mắt nhìn chằm đầu kia cự đại lục hoa mãng, cũng không dám thở mạnh. Liên đợi đến ngay lập tức hoàn thành Hồ Điệp Tiên giao cho hắn nhiệm vụ. Nói thực ra hắn hiện tại trong lòng thật phi thường sợ hãi, Lập viện khi còn bé sinh ra ở thư hương môn đệ, mặc dù ra đạo sa sút đến sớm, nhưng cũng coi như qua một hồi sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Về sau trong nhà xuống dốc không bao lâu liền thi đậu đồ nam quốc văn thử thám hoa, bị đại nhân vật chọn chúng mời làm người ở rể, từ nhỏ chưa có tiếp xúc qua những loại ra chóp thịt bong huyết tinh sống. Cho dù là tại bị đuổi ra khỏi nhà về sau, cũng nhiều là làm chút ly. Lập viện biết chính mình bản tính có chút nhu nhược, cho tới nay mặc dù mặt ngoài xem thường những cái đó chém chém giết giết vũ đao lộng người, trên thực tế lại thực ghen tị những cái đó một kiếm đi thiên nhai đại hiệp chỉ là chính mình thân thể này, hiển nhiên là không có cơ hội kia. Trước mắt có một cái chứng minh chính mình thời cơ, vì Ninh Ninh, cũng vì báo đáp Tô Mộ đối với chính mình thiện ý, lập viện quyết định liều mạng. Đến rồi, rốt cuộc, lập viện nhìn đến từ từ bay tới màu tím nhà sương mù. Theo sương mù phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy không xa sườn núi trên, cái kia thân mang áo tím thân ảnh, dĩ nhiên chính là hồ điệp tiên. Sương mù chậm rãi tung bay theo gió, dừng lại tại quẩn tròn lục hoa mãng trung quanh. Lục hoa mãng hiển nhiên đối trước mắt này loại sương mù phi thường mẫn cảm, nó có chút ngẩng đầu lên, tại trong sương khói dãy rủa hết hả, không ra một hồi. Nó đôi mắt liền chậm rãi nhắm lại. Lại chờ đợi mấy chục giây, Xác nhận trước mắt Lục Hoa Mãng đúng là Ôn Medi, Lập Viễn nhấc kiếm theo trong đùi cỏ hiện thân, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tới gần Lục Hoa Mãng, không dám phát ra cái gì tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Lục Hoa Mãng cơ hồ đã gần trong tầm tấn. Lúc này Lập Viễn mới có cơ hội khoảng cách gần thấy đầu này, bình thường đều ưu cư trong sơn động đại mãng xà toàn cảnh. Nó so nơi xa nhìn qua càng lớn, càng tráng, trường trường thân thể tựa hồ tùy tiện liền có thể đem người Trên người vô cùng tợn, chấn bóng làn ra cũng là xâm khí bức người, làm Lập Viễn nhịn không được dùng mình một cái. Lập Viễn tại tới đến Lục Hoa Mãng đầu vị trí, lúc này như thế tiếp cận tình huống hạ Lục Hoa Mãng vẫn là không phản ứng chút nào, điều này cũng làm cho Lập Viễn hơi có chút an tâm. Phía dưới liền chỉ cần ấn lại Hồ Điệp Tiên kế hoạch đến liền tốt, không có việc gì. Lập Viễn tại trong lòng an ủi chính mình, coi như đương Lập Viễn làm xong trong lòng xây dựng, chậm rãi giơ lên kiếm chuẩn bị đâm xuống thời điểm, hắn giống như đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Hồi tưởng lại Hồ Điệp Tiên từng nói với hắn lời nói, cũng hồi tưởng lại hôm nay cùng Hồ Điệp Tiên một đi ngang qua đến Khê Cốc lữ trình, hắn cảm thấy chính mình giống như không để ý đến cái gì chuyện rất trọng yếu. Trước mắt Lục Hoa Mãng mặc dù vô cùng cự đại, Nhưng nó độ rộng cùng Lập Viễn bọn họ tại trên đường phát hiện vết tích so sánh tựa hồ lại ít chút, giống như không đủ để ngồi trên mặt đất lưu lại như thế lớn rõ ràng như thế vết tích. Nếu như bọn họ tại trên đường phát hiện Lục Hoa Mãng tung tích, không phải trước mắt đầu này. Nếu như đầu này ngay tại đẻ trứng Lục Hoa Mãng còn có bạn lữ, lúc này ở chính mình hài tử liền muốn xuất sinh thời khắc, có khả năng không đòi bạn tại nó bên cạnh sao. Lập Viễn trong đầu như là đèn kéo quân thức nhớ lại Ninh Ninh xuất sinh thời điểm chính mình cần trường, kích động cùng hưng phấn, cùng với biết được Ninh Ninh mâu thân bởi vì hàn khí phệ thể mà chết tin tức lúc cái loại này cực độ chấn kinh cùng bi thốn. Nếu như trước mắt lục hoa mãng là Ninh Ninh mâu thân lời nói, lúc này chính mình ở đâu? Chương 20, Cửu Vân chợt hiện thân. Ngay tại Lập Viễn kiếm lơ lửng tại không trung trong nháy mắt, một cái thật lớn bóng đen tự trong bụi cỏ cực tốc đánh tới, phát ra sàn sạt tiếng ma sát, một tiếng gào trầm trầm, cực tốc đem thất thần Lập Viễn kéo về thực tế. Lập Viễn còn chưa kịp quay người, liền bị kia bóng đen to lớn va chạm, thân thể trực tiếp bắn bay cách xa mấy mét. Lập Viễn trước mắt đen kị một màu, một xưởng, từ ngụm từ ngụm máu, trận trận khôi giác, liền thấy được cái đáng bóng đen chân quả nhiên. Nhìn trước mắt xuất hiện hình thể lớn rồi hơn một nửa một cái khác điều lục hoa mãng, Lập Viễn đột nhiên liên tâm bên trong sợ hãi đều biến mất, chỉ là toét miệng không cho ở cởi khổ. Bảo hộ chính mình gia đình, đây không phải không thể bình thường hơn được sao? Lập Viễn nghĩ thầm. Mà lúc này vẫn đứng tại thượng đỉnh núi sườn núi bên trên quan sát tình thế hồ điệp tiên trong lòng gấp hơn. Nàng so Lập Viễn sớm hơn đã nhận ra một cái khác điều lục hoa mãng tồn tại. Nàng lớn tiếng gào thét muốn nhắc nhở Lập viễ thế nhưng là đã tới đã không kịp. Đầu kia lục hoa mãng vẫn luôn ẩn nốt tại trong đội của yên lặng thủ hộ chính mình bạn nữ sản xuất. Nhìn chính mình bạn nữ nhận nguy hiểm liền ngay lập tức đánh ra. Càng làm cho Hồ Điệp Tiên cảm thấy hoảng sợ chính là, đầu này tuần hình thủ hộ giả cũng không phải là một đầu bình thường lục hoa mãng, mà là phi thường hi hữu cựu văn mãng. Cựu văn mãng mặc dù cùng lục hoa mãng thuộc về cùng một giống loài, nhưng hình thể lại so với bình thường lục hoa mãng lớn hơn rất nhiều, trên người đường vân cũng càng thêm rõ người. Căn bản không có người nào gặp qua này loại mãng xà, cho nên đối với này loại mãng xà ghi chép cũng ít, bởi vì gặp qua này loại mãng xà cơ bản đều đã táng thân mục rắn. Hồ Điệp Tiên nhìn thấy Lập Viễn bị nảy cựu văn mãng đánh bay, trong lòng càng lạ sốt ruột, nhưng lại không biết làm như thế nào cứu Lập Viễn. Chính mình cách quá xa hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn tận mắt Lập Viễn bị mãng xà giết chết sao? Mà liên tại Hồ Điệp Tiên Lâm vào mâu thuẫn mấy giây bên trong, nàng liền mắt thấy một cái khác làm nàng càng thêm sụp đổ sự thật. Nguyên bản hẳn là ở nhà chiếu cố Ninh Ninh to mộ, mang theo Ninh Ninh cùng lúc xuất hiện tại khê cốc bên trong. Từ khi Hồ Điệp Tiên cùng Lập đi xa sau to mộ liền vẫn luôn mơ hồ có chút bất an, mặc dù loại bất an này có chút không có lý do, nhưng vẫn luôn quanh quẩn tại to mộ trong lòng khó có thể giải quyết. Tô Mộ nhìn một bên Nhu nhìn chăm chú chính mình ninh ninh, liền chủ động hỏi ninh, ninh có muốn cùng đi hay không sơn cốc bên trong tìm kiếm Hồ Điệp Tiên cùng Lập Viễn? Đã sớm cảm thấy nhà bên trong dầu dĩ Ninh Ninh tự nhiên phi thường vui vẻ đáp ứng xuống. Tô Mộ nhớ tới Hồ Điệp Tiên hai ngày trước hướng chính mình để cập qua đã tại một chỗ khê cốc gần đây sớm chuẩn bị một ít tỉ như đao, kim loại hình khí cụ, còn án trí một chút bắt thú kẹp loại hình cả ấy, để cho chính mình không nên tới gần. Hắn cảm thấy Hồ Điệp Tiên nhị người hẳn là là đi nơi này. Bằng vào Tô Mộ siêu cường trí nhớ, hắn cùng Ninh Ninh rất mau đuổi theo tung đến Hồ Điệp Tiên cùng lập viện dấu vết lưu lại. Thuận lợi tìm được này phiến cốc. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, liền may mắn thế nào mục thấy lập viện bị bay một màn. Ninh Ninh mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ tại chỗ liền muốn té xỉu, Tô Mộ nhanh lên đỡ nàng, đối với Ninh Ninh ra lệnh, "Ninh Ninh ngươi liền đợi tại này chỗ nào đều đừng đi biết sao?" Ninh Ninh nhìn qua Tô Mộ, một cố không lý do tín niệm tự nhiên sinh ra, nàng dùng vẫn như cũ thanh âm khản khản gian nan toát ra hai chữ, "Cứu." "Cha." Tô Mộ đương nhiên rõ ràng tình thế cấp bách, kia to như một ngọn núi nhỏ mãng xà ngay tại chậm rãi tới gần đã cơ hồ mất đi năng lực hành động Lập Viễn. Mắt thấy Lập Viễn liền muốn táng thân độ rắn, Mộ một cái đi nhanh liền xông tới nằm ở mãng xà cùng Lập Viễn ở giữa. Cửu Văn Mãng hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện Tô Mộ dọa một chút, nhưng rất nhanh liền chuyển hóa thành phấn nộ, nó ngẩn đầu đối bầu trời không ngừng phát ra t t gầm nhẹ, phát tiết tự thân cảm xúc. Tô Mộ, Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào? Lập viên có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, hắn dây rủ bò người lên khó khăn dò hỏi. Lập viên thúc ngươi đừng nói trước, còn có thể động nói đi đến lùm cây bên cạnh nơi nào cự thạch đằng sau. Tô Mộ trầm giọng nói, Ninh Ninh, Ninh Ninh đâu? Ninh Ninh tại lùm tránh. Lập Viễn thúc ngươi cũng mau tránh đi qua mang theo Ninh Ninh trốn, nhanh lên. Ta đi, tìm Ninh Ninh. Lập Viễn dây rủa liền muốn hướng lùm cây đi. Dứt lời Tô Mộ liền nhấc lên lập viễn trong tay nắm chặt kiếm sắt, mặc dù hơi có vẻ cũ kỹ, nhưng coi như thuận tay. Cầm lấy kiếm nơi tay Tô Mộ khí chất trên người trong nháy mắt sinh ra kỳ biến, cùng bình thường trong ấn tượng ôn nhu hiền lành Tô Mộ khác biệt, lúc này Tô Mộ mắt bên trong tràn đầy tốc sát. Cũng làm xong phòng ngự cảnh giới tư thế, Lập Viễn mặc dù nghe Hồ Điệp Tiên đề cập qua Tô Mộ luyện kiếm chuyện, cũng thỉnh thoảng gặp qua Tô luyện tập thời vẻ, nhưng trước mắt thiếu niên rút kiếm thấu xương cảm giác vẫn là rung động Lập Viễn, lại làm hắn trong lúc nhất thời quên đi sợ hãi cùng lo lắng rất có như vậy một kia, chính mình cho tới nay ngưỡng mộ kiếm hiệp dáng vẻ. Nhưng kỳ thật giờ phút này Tô Mộ vô cùng gấp gáp. Vừa rồi hắn cũng chính mắt thấy kiểu Văn Mãng tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối không phải tinh thủy cảnh đại sư huynh có thể so sánh. Chính mình ngưng ý cảnh thời điểm còn chỉ có thể cùng đại sư huynh đánh cái ngang tay. Trước mắt chân khí mất hết nghĩ muốn lững phó này cự mãng thật sự là không quá hiện thực. Nhưng bị trọng thương lập viễn cùng Ninh Ninh ngay tại chính mình phía sau, hắn chỉ có thể kiên trì đứng vững nơi này, ít nhất phải vì hai người tranh thủ đẩy đủ chạy trốn thời gian. Đi mau. Tô Mộ lại lần nữa năm chặt kiếm, cũng không bay đầu lại lớn tiếng kêu lên. Mà trước mắt Cựu Văn Mãng cũng giống như bị kích thích đến bình thường lần nữa thẳng hướng Tô Mộ. Cựu Văn Mãng tốc độ thật sự là nhanh đến kinh người, liền Tô Mộ cũng không thể hoàn toàn rõ ràng bắt được, hoàn toàn bằng vào vô ý thức đang tránh né. Tại vừa vận miễn cưỡng né tránh một kích về sau, theo mặt bên cho Cựu Văn Mãng cổ trọng trọng một kiếm. Phanh phát ra một tiếng vang thật lớn, kiếm sát chém vào tại Cựu Văn Mãng đầu nơi, lại ngay cả một tơ một hào vết thương đều không có để lại, ngược lại chính mình bị nặng nghề phản xung lực chấn khai vài thước. Tô cũng rất rõ ràng, không có chân khí gia trị, chính mình kiếm căn bản không uy thế chút nào, hoàn toàn không có tổn thương đầu này cự hình Cựu Văn Mãng điều kiện. Cũng may này Cựu Văn Mãng mặc dù tốc độ nhanh lực đã mạnh, nhưng thân thể quá mức cự đại, tại Tô Mộ siêu cường giác quan trong mắt chuẩn bị lúc công kích thân hình tụ lực động tác cùng phương hướng đều quá mức rõ ràng, khiến cho Tô Mộ còn có cơ hội miễn cưỡng né tránh nó tác kích. Cứ việc né tránh được, nhưng nếu là không thể tạo thành sát thương nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Tô Mộ vốn là một đường đường dài đi vào khê cốc, thân thể bên trong lại không có bất luận cái gì chân khí, thể lực cùng một đứa bé bình thường không có quá nhiều khác biệt. Lúc này sớm đã vô cùng mệt mỏi, chỉ là cầm lấy kiếm đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chính mình nhất định phải chiến đấu, Tô Mộ cắn răng trầm Nếu là chính mình ngã Cái kia còn không có trốn bao xa Ninh Ninh cùng Lập Viễn hiển nhiên cũng khó thoát được thủ. Mặc dù trong lòng vẫn luôn như vậy nghĩ, nhưng chỉ vẹn vẹn tránh né chém vào ba bốn cái hiệp, Tô Mộ liền cơ hồ chống đỡ không nổi phải quỳ ngã trên mặt đất. Tựa hồ là đã nhận ra Tô Mộ đã đạt tới cực hạn, Cửu Văn Mãng lập tức khởi xướng một vòng mới công kích, lần này Tô Mộ đã vô lực chôn tránh, chỉ có thể vô ý thức lấy kiếm đỡ đỡ, sau đó không chút chỉ hoàn bị đụng bay mấy chục mét, trực tiếp té ngã tại lùm cây bên cạnh. Dừng ở đây rồi sao? Tô không cam tâm. Nếu là chính mình có chân khí lời nói, nếu là chính mình có thể bình thường ra chiêu, coi như không thắng được này Văn Mãng Chỉ ít có thể vì Ninh Ninh cùng lập viễn tranh thủ đến đủ nhiều thời gian, tuyệt không có khả năng bởi vì chỉ là này mấy lần đơn giản Tô Bạo công kích liền mỏi mệt thụ động thành như vậy. Nhưng mà Cựu Văn Mãng cũng sẽ không từ bỏ này thừa dịp người bệnh muốn mạng người cơ hội, nó mở ra huyết bổ đại khẩu, dễ rửa thân thể khổng lồ cứ như vậy lần nữa hướng Tô Mộ tập kích tới. Lần này Tô Mộ thậm chí không kịp từ dưới đất đứng thẳng lên. Mắt thấy mãng xà càng ngày càng gần, trong miệng mùi tanh đều phải hun đến Tô đi. Chương 21, lại thấy Tinh khởi. Không Lúc này rốt cuộc vội vàng chạy tới Hồ Điệp Tiên vừa vặn mắt thấy Tô Mộ mất đi ý thức nằm tại bên suối, nhìn không được phát ra tê tâm liệt phế la lên. Kỳ thật trận này cùng Tô Mộ ở trung thời gian sớm đã làm Hồ Điệp Tiên đem Tô Mộ trở thành hài tử nhà mình yêu thích. Tô Mộ không chỉ có ý dược tiên phú cao, hơn nữa cần cụ có thể chịu được cực khổ, lời mặc dù không nhiều nội tâm lại tinh tế thiệt lương. Lại càng không cần phải nói Tô Mộ vẫn là bạn trí thân của mình kiêm ân nhân linh tê hài tử. Lúc trước linh tê xin nhờ chính mình trị liệu chiếu cố Tô Mộ thời điểm Hồ Điệp Tiên cảm nhận được lớn lao bị lại vui vẻ cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ chính mình chẳng những không có chữa khỏi kinh mạch của hắn ngược lại đưa Tô Mộ tại này loại hiểm cảnh, làm hắn chịu nghiêm trọng hơn tổn thương, sinh tử chưa biết. Hồ Điệp Tiên trong lòng giờ phút này tràn đầy lo lắng cùng hối hận. Đang chuẩn bị cho Tô Mộ một kích cuối cùng cựu Văn Mãng cũng nghe đến Hồ Điệp Tiên tiếng la, nó lựa chọn không còn tiếp tục để ý tới đã hôn mê Tô Mộ, mà là xoay đầu lại lớn tiếng gào thét hướng về mới xuất hiện địch nhân Hồ Điệp Tiên phóng đi. Hồ Điệp Tiên cứ việc có một ít chân khí nội tình, nhưng cũng chính là so với người bình thường hơi cao một ít, phần lớn để mà trị liệu chấn bệnh, căn bản không có lấy ra đối kháng kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì kiếm thuật hoặc là võ học cơ sở. Tăng thêm giờ phút này có thể nói là tay không tấc sắt. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra tùy thân trong bao quần áo còn lại để mà hôn mê Lục Hoa Mãng mê Hương Bình, dùng sức hướng về Cựu Văn Mãng đỡ tới. "Bên trong đi." Hồ Điệp tiên đối với chính mình ném kỹ thuật thực sự không có lòng tin gì, cũng may Cựu Văn Mãng hình thể quá lớn, đồng thời chủ động nên hướng cái này kỳ quái vật chứa. Mê Hương Bình lập tức tại Cựu Văn Mãng trên người vỗ ra, chêu đến Cựu Văn Mãng gầm lên giận dữ. Màu tím nhà xương ngủ chính là một bên đã hôn mê kẻ cầm đầu Bình Cường, nó liều mạng diêu động thân thể, nghĩ muốn xua tàn trận này ngủ. Có hiệu lực đi, có hiệu lực đi. Cách Cửu Văn Mãng gần trong gang tấp hổ điệp tiên ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, lần này đến đây săn giết Lục Hoa Mãng nàng cũng không mang theo quá nhiều khí cụ, ỷ vào nhân tiện lần này loại nhằm vào Lục Hoa Mãng nhất tộc tỉ mỉ điều phối khói mê. Nay loại khói mê đối với nhân loại không có chút nào tổn thương, lại là Lục Hoa Mãng nhất tộc tự động. Người được một tia liền sẽ có mảnh liệt cảm giác hôn mê. Mặc dù trước mắt Cửu Văn Mãng hình thể cùng thực lực muốn so Lục Hoa Mãng mạnh hơn nhiều, nhưng chung quy cũng là Lục Hoa Mãng một loại. Khói mê hẳn là cũng đối Cửu Văn Mãng có hiệu lực mới là. Hồ Điệp Tiên chưa hề tưởng tượng qua muốn lấy loại phương thức này chính diện sử dụng khói mê, một là quá mức nguy hiểm, hai là rốt cuộc có thể tốt bao nhiêu hiệu quả Hồ Điệp Tiên chính mình cũng không có nắm chắc. Bây giờ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này, đánh cược một kèo. Lúc này cựu Văn Mãng tại nồng đậm trong sương khói tựa hồ có chút chịu ảnh hưởng, xa nhãn bắt đầu có chút mê ly không mở ra được, to lớn thân hình cũng lắc lư xuống tới, tựa hồ một giây sau liền có khả năng đổ xuống. Đổ xuống đi, đổ xuống. Hồ Điệp Tiên không ngừng mà ở trong lòng hô to, nếu là cái này khói mê cũng không có, có hiệu lực, Hồ Điệp Tiên liền thật thuốc thủ vô sắc. Ngay tại Hồ Điệp Tiên coi là Cựu Văn Mãng cũng chịu không nổi khói mù này, nhanh muốn đã hôn mê thời điểm, chỉ thấy Cựu Văn Mãng nhìn thoáng qua đổ vào một bên như cũ hôn mê Lục Hoa Mãng, lập tức lại là một tiếng gào trầm trầm, sau đó cuộn lên thân đến hung hăng cắn chính mình thân thể một ngụm, từng mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, lưu lại hai cái thật sâu dấu răng. Cựu Văn Mãng bị đau, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, dựa vào mảnh liệt cảm giác đau chống lại trên sinh lý hôn mê. Vậy mà lại như vậy. Hồ Điệp Tiên cảm giác không ổn, căn đổ Nam vật trí đi chép, Lục Hoa Mãng nhất tộc căn bản không có được cao như thế linh tính mà trước mắt cái này Cựu Văn Mãng vì bảo hộ bạn lữ lại có thể thương tổn tới chính mình đến bảo trì thanh tình, đã vượt ra khỏi hồ điệp tiên tưởng tượng. Nhìn càng ngày càng tới gần diện mục giữ tận Cựu Văn Mãng, hồ điệp tiên chính mình cũng có chút từ bỏ. Chân khí của nàng tu vi mặc dù cũng không tệ lắm nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì võ học cơ sở, lúc này gặp được như thế cường đại đối thủ liền đọn sát thủ sau cùng cũng mất đi hiệu quả, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Linh tê, năm tháng có lôi với ngươi, không thể bảo vệ tốt ngươi hài tử. Hồ điệp tiên nhìn tới gần huyết buồn đại khẩu, đau thương cười một tiếng. Trong lúc hồ điệp tiên đã hảo tâm nhất lý chuẩn bị chịu chết thời điểm, Một đạo lóa mắt kiếm quang nằm ngang ở Hồ Điệp Tiên cùng Cựu Văn Mãng trong lúc đó. Đạo kiếm quang này bên trên bổ sung chân khí ba động mặc dù nhìn qua không cao không thấp, lại cơ hồ đã thực chất hóa vì như là kiếm khí bình thường hình thái, tốc độ không tính nhanh lại phảng phất trực tiếp đem Hồ Điệp Tiên cùng Cựu Văn Mãng chi gian không gian đều cắt đứt ra. Cái này khiến cảm nhận được tử vong ý niệm Cựu Văn Mãng cấp tốc dừng lại hướng về phía trước bỏ. Cùng Hồ Điệp Tiên cùng nhau giật mình quay đầu nhìn về kiếm khí đến ơi. Không cao không thấp yếu thân thể, một thân bị máu tươi nhộm dần đạo phục, trên trán loạn phát tung bay theo gió, bởi vì nửa phải thân thể trọng thương mà đổi dùng tay trái kiếm, nhìn qua đã ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng dưới chân cắt đứt chỉnh tề đất đai cùng nát thảo rõ bày ra hắn chính là sự xuất vừa rồi một kiếm kia người. Ánh mắt băng lãnh trống rỗng, không có một tia biểu tình tô mộ. Hồ Điệp Tiên nhìn thấy Tô Mộ đứng dậy, lập tức vừa mừng vừa sợ, cơ hội trong nháy mắt liền quên đi chính mình còn người đang ở hiện cảnh, cũng quên đi vừa rồi một kiếm kia là Tô Mộ vung ra. Giờ phút này nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào, muốn để Tô Mộ chạy trốn, cho dù là lấy tự mình làm mồi nhử, phải làm sao đâu? Lập Viên cũng đã trọng thương đi không được đường, lúc này không biết tại kia mảnh lụn cây bên trong trốn tránh, Ninh Ninh là cái thân thể suy yếu tiểu nữ hải. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu Tô Mộ? Trong lúc Hồ Điệp Tiên Vội vã suy nghĩ đào thoát biện pháp thời điểm, mặt không thay đổi Tô Mộ lại vung ra một kiếm. Nếu như trước một kiếm chỉ là cảnh cáo, vẫn là hướng về phía ngăn cản Cửu Văn Mãng tiến lên đường mà đi lời nói, này một kiếm chính là vọt thẳng Cửu Văn Mãng thân thể mà đi. Cùng vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn khác biệt, này một kiếm mang theo cực kỳ mãnh liệt chân khí ba động, cơ hội cho người ta không thể kháng cự uy cảm giác. Cửu Văn Mãng bản năng cảm nhận được sinh tồn hiếp, nó nhanh lên thần tiến hành cuộn tròn thân thể. Truyền về nước xoáy bên kia cực lực ý đồ chém nẽ, nhưng quá lớn thân thể cuối cùng vẫn là có một bộ phận né tránh không kịp, trực tiếp bị này đạo cường đại kiếm khí tại cách phần đuôi 1 phần ba nơi chặn ngang chặt đứt. Lập tức máu tươi vàng khắp nơi. Cửu Văn Mãng không dám tin nhìn chính mình bị chém đứt còn tại dãy rủ thân thể, một bên kịch liệt dãy rủ một bên phát ra điện cuồng gạo hét. Kia thân rắn chô đứt còn lóe ra mảnh liệt chân khí lưu lại. Giống như ngôi sao đồng dạng xinh đẹp sáng lạ, đây là hồ điệp tiên ý nghĩ đầu tiên. Thế nhưng là Tô Mộ rõ ràng đã kinh mạch hủy hết, chân khí trong thân thể cũng đã sớm tan hết, đây là chính mình liên tục kiểm tra xác nhận qua. Giờ giờ phút này mãnh liệt đến, có thể trong không khí tồn tại lâu như thế còn không biến mất khí tức lại là từ lâu tới. Hơn nữa coi như kinh mạch không có bị thương, lấy Tô Mộ chỉ là ngưng ý cảnh chân khí tu vi, rõ ràng hẳn là đối với Cựu Văn Mãng này loại đẳng cấp dị thú không có biện pháp mới đúng. Huy kiếm thậm chí cũng không thể phá hư Cựu Văn Mãng cứng rắn vải rắn. Trước mắt này trực tiếp một phân thành hai lại là xảy ra chuyện gì? Hồ Điệp Tiên căn vốn Di không kịp suy nghĩ rõ ràng những này nghi hoặc, Tô Mộ đột nhiên đem kiếm hoành đứng ở phía sau, mũi kiếm đã chạm vào trong suối nước, tại mấy tức tụ lực về sau, từ phía sau đại góc độ vùng ra kiếm thứ ba. Này một kiếm theo phương hướng bên trên xem là trực tiếp nhắm ngay đầu rắn phía dưới phần cổ, hơn nữa so trước hai kiếm đến đều phải nhanh, đều phải mánh. Này một kiếm mang theo thanh truyền bên trong mát lạnh rét lạnh hơi nước, như là một đạo gió lốc bình thường, hướng về cửu văn mãng của tới. Cựu văn mãng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vì sao trước mắt cái này vừa mới còn có thể tùy tiện tra đạp nhân loại tiểu hài lúc này lại có như thế lực lượng kinh khủng, này một kiếm uy thế để nó liền nhẹ tránh hơn nửa người cũng làm không được, thời gian chỉ đủ nó miễn cưỡng nghiêng thân, mặc dù không có bị một kiếm xuống đầu rắn, nhưng cổ rắn nơi bị cắt mở nó nữa, vảy ra máu tươi đem toàn bộ khê cốc đều nhuộm bừng. Tràng diện vô cùng rợn người. Thanh tuyền giọt nước tại cổ rắn gần đây cùng với chân khí cùng nhau lăn tăn phát sáng. Cảm nhận được sinh mệnh mình một chút xíu trôi qua, Cựu Văn Mãng cơ hồ đã bỏ đi chống cự. Nó cẩn thận một bên quan sát Tô Mộ một bên chậm rãi bỏ đi. Quá nhiều mất máu để nó liền di động thân thể cao lớn đều trở nên cố hết sức, nó còn phải cẩn thận quá lớn động tác sẽ làm cho chính mình trực tiếp đầu thủ thách ra. Nó nhìn trước mắt như cũ lạnh lùng Tô Mộ, dáng trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng thẩn cầu. Tô Mộ hoàn toàn không để ý đến Cựu Văn Mãng ý tứ, lần nữa giơ tay lên, nghị muốn bung ra kiếm thứ tư. Khi nhìn đến Tô Mộ động tác nháy mắt kia, Hồ Điệp Tiên năng rõ ràng cảm giác được Cửu Văn Mãng trong mắt tuyệt vọng. Mặc dù không rõ ràng tô mộ vì sao tại thể nội không có chút nào chân khí tình huống hạ đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, nhưng có thể gặp dự hóa lành tóm lại là hảo, còn lại sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng. Nhưng mà tô mộ mũi kiếm nhưng không có hướng Cửu Văn Mãng, mà là hướng về một bên Lục Hoa Mãng mà đi. Lúc này Lục Hoa Mãng đã theo khói mê bên trong thanh tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được Cửu Văn Mãng tại chính mình bên cạnh bị tô mộ chặt thành trọng thương, lập tức vừa tức vừa giận, gào lớn hướng tô mộ nhào tới. Đây là một đầu ngay tại đè chứng Lục Hoa Mãng. Đây là nó trong cuộc đời suy yếu nhất thời điểm, khói mê di chứng còn không có hoàn toàn biến mất, mảnh liệt sinh đau nhức cũng đã đến tới. Mặc dù như thế nó vẫn là quên mình xông về Tô Mộ, bởi vì Tô Mộ tổn thương nó bản lữ. Đáng tiếc Lục Hoa mãng bắn vọt vô luận là hình thể, khí lực, vẫn là tốc độ, đều cầm cửu văn mãng kém quá nhiều. Tô Mộ ánh mắt lạnh lùng như cũ xem không ra cảm xúc, hồ điệp tiên ngược lại nhìn thấy hắn trắng bệnh bờ môi giống như rất nhỏ giật giật. Sau đó liền nghe được một tiếng tăng thương thở dài. "Wen, kiếm thứ tư là ngày hôm nay vì thế mạnh nhất một kiếm, chỉ đạo kiếm khí bên trên có thể nói là quần tinh chói mắt, thôi tán xuất hiện." lấp lánh đến hồ điệp tiên đô mở mắt không ra. Đạo này lớn đến khoa trương kiếm khí mang theo không thể nghi ngờ lực lượng cùng cắt đứt hết thảy khí thế, liền muốn đem Lục Hoa Mãng cắt thành hai nửa. Cùng với tiếng vang ầm ầm, bị chặt đứt thân rắn ngã xuống thanh tuyển bên bờ, nhưng không phải hai nửa, mà là bốn thôi. Thuộc về dây dưa cùng nhau cùng một chỗ cựu Văn Mãng cùng Lục Hoa Mãng. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, cựu Văn Mãng hao hết sau cùng khí lực sông lên phía trước ngăn tại Lục Hoa Mãng cùng kiếm khí trong lúc đó, mặc dù hắn thân thể cùng căn bản vô lực ngăn cản Lục Hoa Mãng bị cắt thành hai nửa vận mệnh, Lục Hoa Mãng cùng Cựu Văn Mãng cuộn tròn còn sót lại thân thể lẫn nhau tựa sát, theo lẫn nhau xả nhãn bên trong đều có thể nhìn ra bi ai cùng không bỏ. Bọn chúng hiển nhiên đều phải chết, tính cả chưa xuất sinh tiểu sả. Hồ Điệp Tiên nhìn trước mắt một màn này có chút nói không ra thư vị, đều nói dị thú không thông nhân tính, nhưng trước mắt Lục Hoa Mãng cùng Cựu Văn Mãng chỉ làm cho nàng nhìn thấy thường thường tại nhân tính bên trên đều khó mà nhìn thấy quang huy. Người có đôi khi đều vì các loại lợi ích cùng quyền dục mà ra hại thân nhân, ngược lại là những loài dị thú biểu hiện ra như thế thuần túy thân tính cùng dũng cảm. Chương 22, Cố Nhân Vương sa đến, một Ngay tại Hồ Điệp Tiên nhìn trước mắt cảnh tượng có chút sững sờ xuất thần thời điểm, Tô Mộ lại một lần nữa giơ lên kiếm, nhìn qua nghị muốn cho cuốn quyết lấy nhau, Lục Hoa mãng cùng Cựu Văn mãng một kích chí mạng. Không cần Mộ Nhi. Hồ Điệp Tiên vội vàng la lên đi thẳng về phía trước, bọn chúng đã nhanh không còn thở. Nhưng mà Tô Mộ hoàn toàn không có trả lời Hồ Điệp Tiên, ngược lại trên thân kiếm ngưng tụ chân khí càng ngày càng đậm hơn. Tô Mộ theo vừa mới bắt đầu bộ dáng liền có chút không thích hợp, không nói đến kia sát phạt quả đoàn mắt, vừa rồi kia mãnh liệt như thế kiếm khí hiển liền không giống như là một cái 10 tuổi hài tử có khả năng phát ra. Chỉ sợ chỉ có Hồ Điệp Tiên trong ấn tượng vị đại nhân kia, mới có được như vậy cao thâm cảnh giới. Chân khí của hắn rốt cuộc từ lâu tới, Hồ Điệp Tiên lúc này không kịp chờ đợi nghĩ muốn thay Tô Mộ kiểm tra một chút thương thế, nàng trong lòng ẩn ẩn có bất hào dự cảm. Tô Mộ phản phất hoàn toàn không có nghe được Hồ Điệp Tiên lời nói đồng dạng, chỉ là không ngừng mà hội tụ kiếm thế. Nhưng lần này trên thân kiếm không có ngưng tụ ra thôi sáng của tinh, Đồng nhiên trong lúc đó, Tô Mộ rút kiếm tay trái liền chậm rãi xuống, phun ra một ngụm máu hậu thân thể hướng về phía sau trực tiếp rắp vào thành tuyền bên trong, vang lên cự đại bọt nước. Mộ nhi, Hồ Điệp Tiên kịp phản ứng sau liền ngay lập tức xông lên phía trước. Lúc này đã đầu mùa đông, thâm cốc bên trong nước suối rét lạnh thấu xương, nếu là lấy nặng như vậy tổn thương trạng thái ngã vào nước bên trong, chết đuối, chết cống, không ngừng chảy máu mà chết, Hồ Điệp Tiên đâu không biết cái nào sẽ trước tìm tới tỗ mộ. Trong lúc Hồ Điệp Tiên gấp đến độ giờ chân dự định chính mình trực tiếp xuống nước cứu người thời điểm, bên cạnh truyền đến một cái trầm thấp lại thanh âm quen thuộc. Người đợi, ta đi." Đây là một cái lệnh Hồ Điệp Tiên rất cảm thấy ấm áp cùng hoài niệm thanh âm. Tiếp tục Hồ Điệp Tiên liền nhìn thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy vào sâu suối, ở trong nước bắt đầu tỉ bọi. Chỉ là thoáng nhìn mơ hồ bóng lưng, Hồ Điệp Tiên cũng biết người đến thân phận. Ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút, xem một hồi muốn làm sao trị liệu Mộ Nhi. Lúc này lại một cái mát lạnh lạnh nhạt giọng nữ vang lên, Hồ Điệp Tiên không dám tin quay đầu lại nhìn lại. Một thân áo đỏ, áo khoác ngắn tay mỏng áo lông chồn. Thon dài thân hình cao vút mà đứng, tóc dài cùng bên hông dài lưng cùng nhau đón gió tung bay, đầu trên mang tính tiêu chí chim sơn ca cái chấm cải đầu tại dưới ánh mặt trời tỏ ra tinh ánh di cấu, chiếu cáo chủ nhân thân phận. Linh tê, ngươi như thế nào? Hồ Điệp Tiên không dám tin vào hai mắt của mình, người đến chính là nàng trước đó cùng Tô Mộ vẫn luôn nhắc tới nữ tử thần Linh tê. Cứ việc khi nhìn đến vừa rồi cái bóng lưng kia thời điểm Hồ Điệp Tiên cũng đã con này loại dự đoán. Ta không phải nói, giải quyết xong sự tình, liền đến nhìn xem. Linh Tê vẫn như cũ chỉ là lạnh nhạt nói, nhưng Hồ Điệp Tiên năng nghe được nàng giọng nói bên trong sầu lo. "Thanh Nguyệt, ta không phải cho ngươi nói muốn thầy ta chiếu khán tốt bộ nhì, ngươi như thế nào còn làm hắn xa vào đến mức độ này." Linh Tê cùng thân ảnh kia đi vào thời điểm, vừa vặn nhìn thấy tô mộ rơi xuống đến trong suối nước trong mấy mắt, coi lại mắt một bên hai đầu tòi tốt má xả, liền rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra. "Linh Tê, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới." Mộ Nhi hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hồ Điệp Tiên bị Linh Tê gợi lại tên thật của mình, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, đã rất nhiều năm không có người kêu lên nàng tên. Đối mặt Linh Tê chỉ trích Hồ Điệp Tiên thoáng cái luống cuống tay chân. Chuyện này tạm thời không nói, vừa rồi kia hai kiếm là chuyện gì xảy ra, ta cùng Vương sư đều cảm nhận được khí hư cảnh cường giả chân khí ba động, là ai cứu được các ngươi? Vương sư chính là vừa rồi nhảy vào trong suối nước cái thân ảnh kia. Khí hư cảnh? Không có a, vừa rồi kia hai kiếm là. Hoa không đợi Hồ Điệp Tiên mở miệng, vừa rồi nhảy vào trong suối nước Vương sư đã ôm đá hôn mê lần nữa Tô Mộ nhảy Đây là một cái rất khó phán đoán cụ thể tuổi tác nam tử, nhìn tựa hồ so lập viễn trẻ tuổi một chút, nhưng trên người lại có một loại không hiểu tăng thương cảm giác. Hồ Điệp Tiên biết, đây chính là trước đó đến đây xin nhờ chính mình ra tay trị liệu tô mộ, linh tê bên người cất vệ, được xương vương sư nam tử. Linh tê cùng Hồ Điệp Tiên nhị người ngay lập tức vây lại. Lúc này vương sư ngực bên trong tô mộ đã bị băng lạnh nước suối quấn đến tứ chi cứng ngắc bờ môi phát tím, cứ việc thân ở nhiệt độ thấp trong suối nước, nửa bên phải thân thể còn đang không ngừng má chạy ra màu đen, có thể thấy được trên người thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Linh tê vươn tay ra vuốt ve tô mộ gương mặt, thẳng đến mới vừa rồi còn không hề bận tâm ánh mắt bên trong đột nhiên tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Cái này khiến hồ điệp tiên nhìn càng thêm tự trách. Nhìn thấy Mộ Nhi còn có yếu ớt khí thức, Linh tê hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhất định phải nhanh lên đưa Mộ Nhi trở về cấp cứu, lập tức. Linh tê lập tức hạ đạt chỉ lệ. Ta đến ôm hắn trở về, người đi đem kia hai cái mãng xà thi thể xử lý một chút, Mộ Nhi còn cần bọn chúng trấn dẫn. Dứt lời, Linh lấy ra hai cái túi da giao cho Vương sư, theo Vương sư trong tay nhận lấy tô mộ thân thể, tiện tay đem trên vai khoác lên áo lông trồn bao trùm tô mộ nửa người trên vận đủ chất khí, liền hướng Hồ Điệp Tiên ra phương hướng phóng đi. Hồ Điệp Tiên nhịn không được nhìn thoáng qua đã tại quay người xử lý thân dân võ sư, vẫn là lập tức đuổi theo. Linh tê tốc độ phi thường nhanh, Hồ Điệp Tiên dùng hết tốc độ cao nhất đều khó mà đuổi theo. Đợi cho Hồ Điệp Tiên khi về đến nhà, Linh tê đã vì Tô Mộ thoát khỏi quần áo đơn giản băng bó đứng lên. Ninh Ninh cùng Lập Viễn cũng về đến nhà, Lập Viễn mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng phần lớn là cốt nhục ngoại thương, tựa hồ cũng không làm bị thương khí, giờ phút này chỉ là có chút suy yếu ở Ninh Ninh thì tại Lập Viễn cùng Tô Mộ trong lúc đó qua lại bắt đầu Hồ Điệp Tiên nhìn thoáng qua lập viện trạng thái liền đã biết được lập viện cũng không lo ngại, dặn dò Ninh Ninh đi khu phòng cầm một ít tất yếu khí cụ, liền trực tiếp đi vào nội thất. "Thế nào?" Hồ Điệp Tiên mở miệng hỏi. Người là y y Tiên, người còn hỏi ta?" Linh Thế tức giận trả lời, trên mặt lãnh đạm hiếm thấy lộ ra không nhịn được biểu tình. Hồ Điệp Tiên có chút xấu hổ, không để ý tới thở một ngụm, lập tức ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần bắt đầu vì Tô Mộ bắt mạch. Mà Ninh Ninh cũng ôm Hồ Điệp Tiên cần hộ công cụ đi tới gian phòng. Đung xuống khí cụ sau con mắt liền không nháy mắt nhìn chầm chầm Tô Mộ, tràn đầy lo lắng. Qua hồi lâu, Hồ Điệp Tiên hoàn thành chẩn bệnh, nhìn Linh Thế có chút khẩn trương nói, còn tốt, nhìn thương thế rất nặng, nhưng chủ yếu tập trung ở nửa phải bộ phận, xương cốt đứt gây rất nhiều lại vạn hạnh không có làm bị thương quan trọng tạng khí, băng lạnh nước suối mặc dù làm thân thể thụ hàng nghiêm trọng, nhưng cũng thay đổi ngăn cản dừng lại đại lượng mất máu. Ta là tới nghe ngươi chuẩn bệnh sao?" Linh tê đột nhiên thay đổi ngữ khí, lạnh lùng tốt, nên làm cái gì liền lập tức làm. Hồ Điệp Tiên lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên đi chuẩn bị thứ cần thiết. Chính nàng cũng không biết vì sao chính mình mỗi lần nhìn Linh tê liền không cách nào tập trung tinh thần, lời nói cũng nói không lưu loát, thậm chí không dám trực tiếp nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Dùng sức đập hạ chính mình gương mặt, hô điệp tiên muốn để chính mình nhanh lên khôi phục thanh tỉnh. Mặc dù không có vết thương chí mạng, nhưng trước mắt Tô Mộ còn trọng thương hôn mê, chính mình cũng phải nắm chặt thời gian. Phòng bên trong chỉ còn lại có Ninh Ninh cùng Linh Tê. Linh Tê mới là tại đến hồ điệp cốc trên đường gặp chạy trốn Ninh Ninh cùng Lập Viễn. Lập Viễn khập khiêng đi lại gian an, Ninh Ninh chống đỡ Lập Viễn thân thể, cũng không ngừng hướng phía sau nhìn lại. Linh Tê tiến lên hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra, Lập Viễn liền dây dụ mở miệng nói rõ tình huống cũng hướng Linh Tê hai người cầu cứu. Linh Tê thế mới biết phát sinh cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Lúc ấy Linh Tê không có cơ hội nhìn kỹ. Theo khí chất bên trên xem, Linh Tê cùng Ninh Ninh kỳ thật có một chút chỗ tương tự. Trong bình thường đều là lạnh nhạt an tĩnh bộ dáng, Linh Tê nhìn trong chú Ninh Ninh, nghĩ từ nơi này 6, 7 tuổi tiểu nữ hài trên người nhìn ra chút gì lại không thu hoạch được gì. Ninh Ninh chỉ là vẫn luôn chuyên chú nhìn hôn mê Tô Mộ. Linh Tê liền cũng không có mở miệng đánh vỡ này, nháy mắt yên tĩnh. Nay một lớn một nhỏ hai người cứ như vậy cùng nhau canh gác Tô Mộ. Nhanh tỉnh dậy đi hài tử. Linh Tê nhìn Tô Mộ trên người mang theo khối kia hộ thân bội, ở trong lòng liên lặng nói, ta còn có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi. Sau đó một canh giờ, Hồ Điệp Tiên một chút xíu thay Tô Mộ dọn dẹp vết thương, cẩn thận cố định trụ thân thể, sau đó bôi thuốc. Ninh Ninh ở một bên giúp bắt tay, hai người trong lúc nhất thời bận rộn đến thở hổn hộc. Rốt cuộc, Tô Mộ trên người ngoại thương bị dọn dẹp băng bó xong tất, thấm người dưỡng khí nước thuốc cũng chầm chậm rót xuống, lúc này Tô Mộ khí tức cũng đã ổn định lại. Một bên ngồi Linh Tê chỉ là lặng lặng mà nhìn khuôn mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy tưởng nghiệm cùng u buồn. Linh Tê mấy lần nghĩ muốn đưa tay chạm đến một chút hắn, cuối cùng đều xuống không có Gương mặt này sẽ câu lên Linh Tê rất nhiều không muốn nghĩ khởi ức, kia là trong lòng nàng hiếp, nhưng cũng là nạn hành hồ áo giáp. Rốt cuộc làm xong Hồ Điệp Tiên cũng phải không nâng một chén trà nóng đi đến, Hồ Điệp Tiên nhìn thấy Linh Tê xem Tô Mộ thần sắc, trong lòng khó chịu cùng tự trách càng sâu. Trước mắt tình trạng này, nghĩ muốn vì Tô Mộ tái tạo kinh mạch tối thiểu muốn chờ Tô Mộ triệt để khôi phục thân thể mới được, sợ là ít nhất phải chờ cái 1 năm 2 năm. Lúc trước Linh Tê như thế tín nhiệm chính mình, chính mình lại cô phụ nàng chờ mong, làm nàng quan trọng nhất người bị thương. Nghĩ tới đây, Hồ Điệp Tiên nhịn không được chảy xuống khổ sở nước mắt. Phát hiện Hồ Điệp Tiên tồn tại, Linh Tê đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu Hồ Điệp Tiên cùng đi ra. Hồ Điệp Tiên tượng là cái làm sai chuyện hại tử, vẻ mặt cầu xin đi theo. Đi vào ngoài phòng, lúc này được Xưng Vương sư nam tử cũng đã trở về. Trên tay cầm lấy hai cái túi ra hiển nhiên chính là vừa rồi hai đầu mãng xà di vật. Còn có một cái khác hồ điệp tiên chưa thấy qua túi ra không biết chứa cái gì. Linh tê đứng tại cửa ra vào, lúc này ngoài phòng sắc trời đã tối xuống, đem Linh tê cái bóng kéo đến trường trường, treo ở cửa phía trước trên tảng đá. Linh tê đưa tay phủi phủi trên trán có chút đầu tóc rối bời, mở miệng hỏi: "Đều xử lý tốt sao?" "Đúng, tiểu thư." Mặt rắn cũng mang đến: "Tiểu thư, phẩm chất như thế nào?" "Phi thường cao, nhất là cựu văn mãng, là cực kỳ hi hữu chủng loại." Linh tê nhẹ gật đầu, đột nhiên xoay người lại, đối bị hủ dọa hồ điệp tiên nói, "Ta còn có mấy món chuyện không phải rất rõ ràng." Linh tê ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hồ điệp tiên, trong ánh mắt sớm đã không có vừa rồi nhìn chăm chú Tô Mộ Ôn Nhu cùng thương tiếc, lại khôi phục đến cái kia thanh lãnh mỹ nhân dáng vẻ. Chương 23, Cố nhân Vương xa đến, 2. Hồ điệp tiên bị nhìn thấy có chút thất vọng, nhịn không được dùng tay nắm lấy góc áo. "Thanh Nguyệt, nói một chút đi." Linh tê mở miệng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hồ điệp tiên liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Bao quát ban đầu kế hoạch, đột nhiên phát sinh biến cố, nhiều ra đến Cửu Văn Mãng không nên xuất hiện tô mộ, tô mồ uy kiếm chẳng đúng vân vân vân vân Không có tránh nặng tim nhẹ, cũng không có trốn tránh trách nhiệm. Linh Thế nghe xong, tay nâng ở cái cằm, nhíu chặt lông mày, giống như đang suy tư điều gì. Sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Vương sư, Vương sư cũng lắc đầu. Người ý tứ là Mộ Nhi tại kinh mạch hủy hết chân khí hoàn toàn không có tình huống hạ vùng ra mấy đạo khí hư cảnh cường độ kiếm khí? Linh Thế nói, loại chuyện này có khả năng làm được sao? Hắn thân thể bên trong không có chân khí, kia chân khí là từ đâu đến? Ta cũng không rõ ràng. Vừa rồi ta thay mộ nhi trần bệnh thời điểm lại xác nhận một lần, kinh mạch vẫn là một đoàn vụ cát, không có nửa điểm chân khí vết tích. Hồ Điệp Tiên nói bổ sung. Người nghe nói qua có không sử dụng chính mình chân khí kiếm pháp sao? Linh Tê hỏi Vương Sư nói. Theo ta được biết, đồ Nam Quốc, không có. Vương Sư khẳng định nói. Như vậy nói cách khác, không thể nào là mộ nhi chính mình học được kiếm chiêu. Mà này liền sinh ra một cái nghi vấn, Linh Tê nói, rốt cuộc là tô mộ chính mình sử xuất chiêu này, vẫn là có thứ gì bám vào hắn trên người sử xuất chiêu này Phu thân Hồ Điệp Tiên Kinh ngạc nói, "Thế nhưng là ta hoàn toàn không có chẩn đoán được Mộ Nhi thể nội có cái gì gì vật ta. Nếu không phải thân thể, cũng có thể là nơi này." Linh Tê chỉ chỉ Hồ Điệp Tiên đầu nói. Vương Sư cũng biết, Tây vực dị tộc phương phú, trong đó không thiếu có nghiên cứu linh hồn tà thuật bộ tộc, nếu là Mộ Nhi thể nội có như vậy thai hoang ẩm, vậy liền đến vạn phần chú ý. Tây vực dị tộc. Hồ Điệp Tiên Kinh hãi, gợi lên một ít không muốn hồi tưởng hồi ức. "Vương Sư ngươi thấy thế nào?" Linh Tê hỏi. "Tiểu thư, ta cảm thấy mặc dù rất khó giải thích tô Mộ thiếu gia trên người loại hiện tượng kỳ quái này, nhưng hẳn là không giống như là Tây vực dị tộc cách làm." Vương Sương nghiêm túc nói: "Vì sao? Lúc trước đưa Thiếu gia đi Hàn Sơn kiếm tông chính là ta, về sau ta cũng vẫn luôn bí mật quan sát qua, Thiếu gia những năm gần đây chưa hề đặt chân qua kiếm tông bên ngoài. Tây vực dị tộc mặc dù tà thuật đông đảo, nhưng nếu là tại Đồ Nam quốc lộ ra hành tung, ta cùng ta thám tử quả quyết không có khả năng không có chút nào phát giác. Tăng thêm Thiếu gia mặc dù thân bị trọng thương, nhưng vừa rồi tại trong suối nước cứu hắn thời điểm có thể cảm giác được tinh thần thanh minh cùng thuần túy, không giống như là bị người điều khiển. Hơn nữa, nói tiếp, hơn nữa, nếu là có người điều khiển một cái 10 tuổi chân khí hoàn toàn không có hại tử." Còn có thể chém ra có thể so với khí hư cảnh cường giả kiếm khí, kia người này tu vi không khỏi quá mức kinh thế hai tụ." Vương sư giải thích nói. "So người như thế nào?" Linh tê nghĩ nghĩ hỏi. "Ta kém sao vậy." Vương sư trả lời. Linh tê cùng hồ điệp tiên Đô trầm mặt, bọn họ đương nhiên hiểu Vương sư thực lực. Liền Vương sư đều không địch người, toàn bộ Đồ Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra việc này cũng không phải trước mắt có thể truy đến cùng. "Thanh Nguyệt, người cùng Mộ Nhi ở trung trận này cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào?" Linh tê đột nhiên rời đi chủ đề. "Thiên tư thông minh, tính cách cứng cỏi, làm người chính trực." Hồ Điệp Tiên thành cần nói, không có cái gì dị thường, hẳn là không có. Hồ Điệp Tiên suy nghĩ một chút vẫn là đưa ra câu trả lời phủ định. Vậy liền tạm thời quan sát một hồi đi. Ta trước đó xin nhờ Vương sư giao cho ngươi hộ thân ngọc ở đâu? A a, tại chính ta phòng bên trong. Dứt lời Hồ Điệp Tiên lập tức chạy vào phòng bên trong, chỉ chốc lát liền cầm linh tê hộ thân ngọc trở về, đem này giao cho Linh tê. Linh tê nhận lấy hộ thân ngọc, ánh mắt lại trở nên ôn nu rất nhiều. Sau đó trực tiếp đem này đeo ở trên cổ, không có vào áo bên trong. Cực kỳ hiếm thấy đến Linh tê cái này, thần Hồ Điệp Tiên cùng Vương sư cũng đều ngây mẫn cả người. Linh tê cảm nhận được hai người ánh mắt, phản ứng lại, nghiêm mặt nói tiếp, "Mộ Nhi tình huống hiện tại, hẳn là nhất thời bán hội tái tạo không được kinh mạch đi." Ai, Hồ Điệp Tiên cũng thở dài, mặc dù không có vết thương trí mạng, nhưng này một đợt thương thế muốn tu dưỡng đứng lên lại là cực chậm, nhất là hai tử vốn là thể cốt yếu ớt, nếu không phải không triệt để khôi phục khỏe mạnh, tái tạo kinh mạch lúc liền có thể có thể có, thể có thai hoàng ầm. Vậy cái này Cửu Văn Mãng cùng Lục Hoa Mãng ngân rấn phải làm sao?" Vương Sư đột nhiên mở miệng hỏi, "Lục Hoa Mãng còn tốt, này tốt nhất Cửu Văn Mãng ngân thế, nhưng là trăm năm có gặp, dùng cái này đến tái tạo kinh mạch hiệu quả hẳn là là tốt nhất." Sáp thực lâm vào lưỡng nan trong lúc đó. Nếu là hiện tại liền thay trọng thương bên trong Tô Mộ gái tạo kinh mạch, có tương đối lớn thất bại nguy hiểm, nhưng nếu là bỏ qua hai ngày này, vậy cái này cựu văn mãng ngân rắn không thể nghi ngờ sẽ mất đi nó tính bền dẻo thời cơ tốt nhất. Linh tê nghe trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói: "Đi vào trước nhìn xem mộ nhi tình huống đi." Linh tê cùng Hồ Điệp Tiên một lần nữa về tới Tô Mộ nơi phòng bên trong, lúc này Linh Ninh vẫn cứ canh giữ ở Tô Mộ bên giường, con mắt nhìn chằm chằm Tô Mộ. Suýt nữa quên mất còn có tiểu cô nương này tại. Tiểu cô nương này là? Linh tê mở miệng hỏi. Nàng chỉ biết là Ninh Ninh cùng Lập Viễn hai người là tại Hồ Điệp Tiên Sử phát liệu, cũng không biết tình huống cụ thể. Hồ Điệp Tiên đơn giản cho Linh Tê nói rõ một chút tình huống, Linh Tê nghe nghe dần dần mở to hai mắt nhìn. Trời sinh thể lạnh. Linh Tê hỏi, Hồ Điệp Tiên nhẹ gật đầu, đem Linh Ninh phát bệnh thời điểm triệu chứng nói rõ chi tiết một chút. Nay căn bản không phải bệnh gì có được hay không, đây rõ ràng là. Linh Tê lời nói đến bên miệng, nhưng vẫn là nuốt xuống, là một bên Hồ Điệp Tiên nghẹn rất khó chịu, mà nghe được hai người đối thoại Ninh Ninh cũng xoay đầu lại nghi hoặc mà nhìn cô Đứa nhỏ này, nguyên nguyên bản định làm sao chữa? Linh Tê chuyển đề tài hỏi tiếp lấy lục hoa mãng cực nhiệt mới mẹ lót làm đông, tăng thêm tính thủy liên, linh chi thảo cùng băng thanh diệp điều hòa thể nội hàn khí. Toa thuốc này ngược lại là mới lạ, bất quá như vậy cũng không thể cứu này tiểu nữ hải, sẽ chỉ hủy nàng." Linh Tê nói. Kỳ thật ta cũng biết này tiểu nữ hải thể chất không phải bệnh, nhưng là đồ nam quốc tựa hồ cũng không có này loại có thể chất cao thủ hoặc tông môn, không phải ngược lại là có thể nghe ngóng một chút." Hồ Diệp Tiên trả lời. Linh Tê trầm ngâm chỉ chốc lát, đi ra phía trước đối Ninh Ninh dì thay vài câu. Ninh Ninh nghe hết sức kinh ngạc mà nhìn Linh Tê, xác nhận Linh Tê có phải hay không tại nói đùa. Hiển nhiên, một mặt nghiêm túc nói rõ linh tê nghiêm túc. Linh Ninh tựa hồ suy tính một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, gạt ra mấy chữ, "Ta muốn nói cho cha một tiếng. Đi thôi." Linh tê nhìn nàng chạy chậm ra ngoài phòng. "Ngươi nói với nàng cái gì?" Hồ Điệp Tiên tò mò hỏi. "Không có gì, ta trước kia một vị cố nhân cũng đúng lúc có cùng loại thể chất, ta nghĩ có lẽ từ nơi đó có thể được đến cái gì kích phát này tiểu nữ Hải Thiên Phú manh mối." Linh tê nói. "A, như thế chính là tốt nhất rồi. Ngươi không có ý định làm nàng phụ thân cũng cùng nhau." Nói nhảm, chỗ kia nguy hiểm như thế, hà có thể lại mang một cái vương hiểu? Vậy ngươi hỏi thế nào này tiểu nữ hải? Ta hỏi nàng, có muốn hay không bảo hộ nàng cha, có muốn hay không bảo hộ Tô Mộ, mà không phải trở thành gánh nặng của bọn họ." Linh Tê Nhàn nhặt nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc. "Còn có a, vừa mới toa thuốc này không phải ta nghĩ, là Mộ Nhi nghĩ." Nửa ngày, Hồ Điệp Tiên Tài mở miệng nói ra. "Mộ Nhi?" Hắn còn hiểu được. Linh Tê hơi kinh ngạc. "Đúng vậy à, ngay tại ta này theo ở phía sau học được 2 3 tháng, liền có thể chính mình cho toa thuốc, chính là dị bẩm thiên phú kỳ tài, nếu không phải là bởi vì hắn là ngươi hài tử, ta đều nghị thu hắn làm học trò." Hồ Điệp Tiên có chút ít tự hào nói xong, "Ngươi nói cái gì? Ta hài tử? Mộ Nhi lúc nào thành ta hài tử?" Linh Tê không hiểu ra sao, nghiêm ngờ nói, "Cái gì? Mộ Nhi không phải ngươi hài tử, nhưng Ngọc bội kia." Hồ Điệp Tiên cái cằm đều nhanh rất xuống dưới mặt đất, "Tô Mộ không phải Linh Tê hải tử, kia Linh Tê tại sao phải như vậy quan tâm chiếu cố hắn? Còn có này nhân tài trọng yếu nhất có Ngọc bội lại là xảy ra chuyện gì? Ta liền phu quân đều không, làm sao có thể có hài tử, trong đầu của ngươi suy nghĩ cái gì?" Linh Tê lúc này có chút giận, ngữ khí cũng nặng đứng lên, "Ta cho là hắn là ngươi không cho phép để hắn" Linh tê ngữ khí trực tiếp ngã xuống điểm đóng băng, không phải ta sẽ nát ngươi miệng. Hồ Điệp Tiên vội vàng làm một cái ngậm miệng tư thế, không dám tiếp tục nói chuyện. Linh tê đi ra phía trước, đứng ở Tô Mộ giường một bên, nhìn Tô Mộ Thanh Tú cơ mặt, ánh mắt lại lần nữa nhu hòa, ngữ khí cũng trở nên bình ổn nói, "Thế nào, Mộ Nhi nếu không phải ta hại tử, ngươi liền không chăm chú đối đãi." Đương nhiên sẽ không, chỉ là ta vẫn cứ sai ý." Hồ Điệp Tiên giải thích nói. "Không, ngươi không có sẽ sai ý Mộ Nhi xác thực không phải ta hại tử, nhưng hắn là ta trên thế giới này người thân nhất, ngươi có thể cứ như vậy coi hắn là thành là ta hại tử." Linh Tế nghiêm mặt nói, "Cho nên ngươi muốn xuất ra 12 vạn phần tinh lực, nhất định phải hoàn thành 2 ngày sau lần này nạn mạch." "2 ngày sau?" Hồ Điệp Tiên hơi kinh ngạc, thế nhưng là Mộ Nhi trọng thương mang theo, lúc này tái tạo kinh mạch nguy hiểm thật là quá lớn đi, có rất lớn xác suất Mộ Nhi có thể sẽ triệt để trở thành bản thân bất bại phi nhân. "Đúng, cho nên ngươi nhất định phải phá lệ cẩn thận." Linh Tế nhìn chằm chằm Hồ Điệp Tiên nói, người sống một đời, nếu không phải tu đạo có lẽ có đại cơ duyên, tuổi thọ bất quá 670 năm. Đa số người đều là bình thường sống uống, Nhi hiển nhiên không phải. Nếu tại Khê chém giết Cửu Văn Mãng kia kiếm thật là Nhi tự thân lực lượng phát ra Đứa nhỏ này trên người rất có thể tồn tại chúng ta đều không thể lý giải đại cơ duyên. Linh tê ngồi xuống thân thể, hai gõ má dính sát Tô Mộ cánh tay, nói tiếp, hài tử như vậy là sẽ không đổ vào một cái nạn mạch phía trên." "Linh tê, đã ngươi giống như đối đai chính mình hài tử đồng dạng coi trọng như vậy Mộ Nhi, vì sao còn dám cầm Mộ Nhi nhân sinh đi mạo hiểm như vậy đâu?" Hồ Điệp Tiên khó hiểu nói, "Bởi vì Mộ Nhi nếu là không có lực lượng, về sau liền sẽ ngay cả chính mình người yêu đều không bảo vệ được, ngay cả chính mình muốn đi địa phương đều không thể đến, ngay cả chính mình nghĩ tới sinh hoạt đều không thể thỏa mãn. Những năm này chuyện dạy dỗ ta một cái đạo lý." Bồ loạn giang hồ vẫn là miếu đường, thực lực mới là tự do cơ sở. Linh tê phi thường nghiêm túc hồi đáp. Như là nhớ tới Linh tê đi qua, Hồ Điệp Tiên trong lúc nhất thời cũng chầm mặc không nói. Lúc này Ninh Ninh một lần nữa về tới phòng bên trong, nhìn nàng ánh mắt hiển nhiên đã quyết tâm. Linh tê đứng lên, nhìn một chút Tô Mộ, lại nhìn một chút Ninh Ninh, sau đó đối với Hồ Điệp Tiên phân phó nói, xem mạch tượng Mộ Nhi trong ngắn hạn hẳn là thành tỉnh không được, hai ngày nay liền bắt đầu chuẩn bị đi, chờ Mộ Nhi có chút chuyển biến tốt đẹp liền vì hắn đàn mạch. Còn đứa nhỏ này, Linh tê túi người tới quay chụp Ninh Ninh đầu. Linh Ninh ngược lại là phi thường nhu thuận không có biểu đạt ra đối với này thân mật động tác kháng cự, chỉ là chớp mắt to nhìn chằm chằm Linh Tê xem. "Hai tử, người tên là gì?" Linh Tê hỏi. Ninh Ninh." Trả lời thanh âm có chút khàn giọng, không giống như là hài tử phát ra tới. Ninh Ninh, quyết định sao?" "Ừm. Nếu là thành công, người đến nhớ rõ ước định của chúng ta." "Ừm." Linh Ninh vô cùng dùng sức nhẹ gật đầu. Linh Tê cười, đây là hồ điệp tiên tử hôm nay nhìn thấy Linh Tê về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Linh Tê xuất phát từ nội tâm lộ ra như thế nụ cười sảng lạn. Chương 24: Nạn mạch tiến hành lục Không ra linh tê sở liệu, trong hai ngày sau đó, cứ việc to mộ thương thế đã dần dần bình ổn xuống tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Ma đạo mắt cũng đã đến linh tê kế hoạch hảo, vì to mộ nặn mạch nhự tử. Trong hai ngày này, Cựu Văn Mãng ngân dần đã xử lý hoàn tất, bị Vương sư cắt thành cực nhỏ cực nhỏ hình ống, mà Bạch Hoa Quả Quỷ Tương cũng thắt một vị hết sức quen thuộc hộ điệp cấp tợ săn lấy trở về, hộ điệp tiên tướng Bạch Hoa Quả Quỷ Tương đun sôi lại làm lạnh ngưng sến sến hình, đều đều trên, cơ với ngân Mà còn lại các hạng vật liệu khí cụ cũng cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Ngay tại Lâm trước khi động thủ, Hồ Điệp Tiên đột nhiên có chút khẩn trương, đây là nàng theo nghề thuốc về sau lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Trước đó dù là lại phức tạp hung hiểm trị liệu, chính mình đều không có nháy qua con mắt, mỗi ngày đối mặt với máu tươi cùng da thịt cũng là không có chút nào rung động, có thể thấy được muốn thầy thuốc thay mình coi trọng để ý người trị liệu thật sự là quá thử thách tâm tính. Nhất định phải hiện tại liền động thủ sao? Hồ Điệp Tiên lấp lớp lo sợ hỏi. Đương nhiên, thay ngượt xảy ra chuyện gì, bình thường ngược lại là y tiên gia châu thổi một bộ một bộ, lâm thượng chiến trường ngươi liền thành sợ chết quỷ. Linh Tê khinh thường trọng nói: Này này, đây cũng là người để ý nhất Mộ Nhi có được hay không? Ta tin tưởng ta để ý nhất Mộ Nhi nhất định không có việc gì. Tiểu Văn Mãng gần rắn trăm năm có gặp, nhất định sẽ cho Mộ Nhi tạo nên một đầu cứng rắn nhất rắn chắc lương mạch. Linh tê cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ngược lại cầm Hồ Điệp Tiên cái chén tại miệng nhỏ uống trà. "Hảo hảo, ngươi là thật tâm lớn. Ta đây đi." Hồ Điệp Tiên có chút bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy khí cụ đi vào nội thất, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Lúc này lập viên đã đã khá nhiều, có thể bắt đầu có thể tự mình đi bộ, hắn cùng Ninh Ninh hai người cùng nhau đứng tại nội thất ngoài cửa, chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện. "Cha Mộ ca, sẽ không có chuyện gì sao?" Ninh Linh lắc lắc lập viên tay hỏi. Nhất định sẽ. Lập viên cũng không biết nên như thế nào an ủi Linh Linh, theo hai ngày này phòng bên trong không khí khẩn trương cũng có thể thấy được, lần này trị liệu hiển nhiên không phải cái gì dễ như trở bàn tay đơn giản sống. Nhìn vẫn cứ bình tĩnh tự nhiên uống trà Linh Tê, Vương sư đi lên phía trước cười hỏi, "Thật không cần trương, kia hải tử các nhân tiên tướng nhất định có thể vượt qua nan quan." Linh Tê vẫn như cũ là cũng không ngẩn đầu lên, nhưng Vương sư đã tỉ mỉ phát hiện Linh Tê cầm chén trà đem tay phải ngón út đã tại có chút run. "Không vào xem." Vương sư hỏi tiếp, "Không cần Đi vào ngược lại là cho thay nguyên tắc lực, liền ở chỗ này chờ kết quả rất tốt. Có muốn hay không ta đi xem? Ngươi cũng không giúp được nàng gấp cái gì, đợi đi." Linh tê để chén trả xuống, nhìn thoáng qua đã đóng lại nội thất cửa. Tính toán thời gian, không sai biệt là muốn bắt đầu. Lúc này trong nội thất Hồ Điệp Tiên chính đoan ngồi tại tô mộ bên giường, nàng rất sớm liền làm xong toàn bộ chuẩn bị, lại chậm chạp không có bắt đầu hành động. Ngược lại cứ như vậy ngơ ngác ngồi, nhìn như cũ hôn mê tô mộ sương sở. Năn mạch việc này Hồ Điệp Tiên đã sớm đã làm rất nhiều lần, xác suất thành công cũng là tương đương chi cao. Nhưng trước mắt lại có chút không có chỗ xuống tay. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hồ Điệp Tiên đối với Tô Mộ cũng có một loại không phải hài tử nhà mình hơn hẳn hãi tử nhà mình cưng chiều cùng quan tâm. Hồ Điệp Tiên nguyên bản cho rằng chính mình về sau cũng sẽ là cơ khổ một thần, mặc dù có Linh Tê cái này ân nhân kiêm bằng hữu, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ khát vọng một chút hai đời chi gian ấm áp thân tình, Tô Mộ rất tốt điền vào đoạn này trong không. Chính mình đã sớm đem cái này hài tử coi như thân nhân đến đối đãi. Hồ Điệp Tiên tự nhiên cũng rõ ràng Linh Tê phải gấp cho Tô mạch lý do. Muốn nói Linh Tê trong lòng không có lo lắng Hồ Điệp Tiên tuyệt đối không tin, nàng hiểu rất rõ Linh Tê tính cách. Nhưng trước mắt Lục Hoa Mãng này, loại kỳ vật vốn cũng không thấy nhiều, mặc dù phẩm dai không phải dị thú bên trong tối cao, nhưng thắng ở hi hữu cùng công hiệu kỳ lạ, trong truyền thuyết lấy Lục Hoa Mãng xà gân tạo nên ra tới kinh mạch đều là cứng cỏi vô cùng, có thể làm kinh mạch có khả năng thừa nhận cùng dung nạp chân khí lượng nhiều hơn mấy lần. Thậm chí sẽ có người tập võ chủ động tự đoạn kinh mạch yêu cầu đổi mạch đến đột phá tu vi giáng buộc. Lại càng không cần phải nói Lục Hoa Mãng bên trong hi hữu dị thú cựu văn mãng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hồ Điệp Tiên tự nhiên hiểu được đạo lý này. Cho nên đỉnh lấy trọng thương bên trong Tô Mộ thân thể khả năng không chịu nổi đổi mạch đau khổ mà toàn thân tê liệt nguy hiểm, Linh tê cũng muốn làm Hồ Điệp Tiên lập tức thay hắn nặn mạch. Hồ Điệp Tiên nhìn Tô Mộ, nàng nhịn không được hồi tưởng lại trước đó cùng Tô Mộ cùng một chỗ sinh hoạt thời điểm chuyện. Khi đó mỗi một cái buổi tối, đợi cho chính mình nằm ngủ về sau, Tô Mộ đều sẽ chạy ra ngoài phòng vùng bên trên một hai canh giờ kiếm. Cứ việc khi đó hắn trên người cái gì chân khí cũng không có, mặc dù hắn mỗi một lần ý đồ vận chuyển chân khí ngoại trừ sâu tận xương tủy đau đớn bên ngoài cái gì cũng không biết được, nhưng hắn một ngày cũng không có chỉ qua luyện kiếm. Cứ như vậy một chiêu một thức, cẩn thận tỉ mỉ. Cực kỳ giống mấy năm trước hắn cho rằng có chút buồn cười các sư huynh đệ luyện tập thời điểm dáng vẻ. Cái này hài tử đối với kiếm đạo hiển nhiên có rất sâu rất mạnh khát vọng cùng chấp nhất, cho nên mới có thể tại kinh mạch tấn tổn hại tình huống hạ vẫn cứ kiên trì không ngừng luyện tập. Lại càng không cần phải nói còn có một kiếm chém giết cựu văn mãng cái loại này không biết nơi nào mà đến kỳ diệu lực lượng. Thiên phú cao, tính bền dẻo lại mạnh, còn đuổi theo chịu khổ cực phu. Chính mình cái này làm gì như thế nào cũng phải thỏa mãn đứa nhỏ này tâm nguyện mới là. Thanh có thể, không thể làm mộ nhi tiên tự nhủ, nàng hung hăng đập mấy lần chính mình mặt. Sau đó cắn răng cầm lên ngân châm đâm vào Tô Mộ Lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh sắc trời liền tối. Phòng bên trong lập viện đã nhìn không được lưng tựa vách tường ngồi nghỉ ngơi, Ninh Ninh Như cũng nhìn chằm chằm nội thất đóng chặt cửa không nói một lời. Linh Vệ không tiếp tục ngồi, mà là tại phòng khách bên trong đi qua đi lại. Bàn trên trà đã không biết tăng thêm mấy lần. Mà Vương sư thì đứng ở ngoài phòng, nhìn như máu tà Dương đem Dư Huy vậy vào cửa phòng khẩu trồng muôn hồng nhìn phía trên, thấy bọn nó tại Dư Huy rỡ phát sáng. Tính toán thời gian, hồi điệp tiên bắt đầu Mộ mạch hẳn là đã qua tiếp cận 3 cái giờ. Lúc này nội thất vẫn là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Linh Linh nhìn qua đã khẩn trương tới cực điểm, hai cái tay nhỏ lẫn nhau nắm gắt dao, lỗ thai thỉnh thoảng dán tại cửa bên trên, sợ đã bỏ sót một chút xíu thanh âm. Linh Tê cũng dừng lại qua lại dạ bước, đi ra cửa phòng cùng Vương sư đứng song bay. Mắt bên trong vẫn cứ nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là như vậy chẳng có mục đích mà nhìn phương xa, như là đang trầm tư thứ gì nửa ngày, Linh Tê rốt cuộc mở miệng phá vỡ trầm mặc mà áp lực không khí. "Quý lang, cảm thấy lần này có thể thành công sao? Tiểu thư cảm thấy thế nào?" Bị gọi là quý lang, Vương sư cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Ta chính là bởi vì tin tưởng sẽ thành công, cho nên mới làm Thanh nguyện đi làm. Nhưng là trước mắt đến nhanh muốn ra kết quả thời điểm, ta nhưng lại có chút đối với chính mình không tự tin." Linh tê thẳng thắn nói, "Như là đã làm ra lựa chọn, liền không có gì có thể hối hận. Kia hài Tử nếu là biết có người nguyện ý vì hắn làm ra lựa chọn, chắc hẳn trong lòng cũng là vui vẻ. Thuyết pháp này ngược lại là mới mẻ. Chẳng lẽ người khác thay mình làm chủ cũng là một loại may mắn sao?" Linh tê buồn bã cười một tiếng, đưa khí tràn đầy khinh thường. "Bị Lam chủ có lẽ là bị khống chế, nhưng nếu là mang theo yêu thương lời nói, cũng có thể tính làm bị chú ý đi." Vương Sư nói, Vậy ngươi cảm thấy ta là loại nào? Ta nghĩ hẳn là lạ cái sau. Vương sư đột nhiên xoay người lại, đối Linh Tê cười, nếu cũng không phải là như thế, ta cũng sẽ không ở nơi này. Ngươi biết, ta có khi có chút chán ghét cùng ngươi đã h. Ta kỳ thật cũng là như thế. Vậy ngươi nói thanh giác sẽ tha thứ ta sao? Ngươi cái gì cũng không làm sai, nói thế nào tha thứ? Ta khả năng tự tay đem nàng nhi tự đẩy hướng vực sâu, cũng có thể tự tay vì nàng nhi tự san bằng chứng ngại. Như vậy liền không thể tốt hơn. Linh Tê cũng xoay đầu lại hướng Vương sư cười cười. Tất cả mọi người nghe được cái này tiếng vang. Nội thất cửa phòng rốt cuộc mở ra, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt sắc mặt trắng bệnh Hồ Điệp Tiên từ đó đi ra. Hồ Điệp Tiên đi trên đường đều là lung la lung lay, vừa nhìn chính là tinh thần tiêu hao quá độ. Trong chấp nhóm này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hồ Điệp Tiên trên người. Trong ánh mắt kia có chờ mong, có bất an, cũng có tín nhiệm. Hồ Điệp Tiên ngay lập tức liếc nhìn giờ phút này đứng tại ngoài phòng Linh Ti, đối nàng gạt ra vẻ tươi cười. Linh Ti cũng hướng Hồ Điệp Tiên cười cười, nhìn không chớp mắt đối với bên người Vương Sư nói: "Quý lăng, xem ra ta không cần đi tội." Linh Ti Linh Linh cùng Vương sư đều đi tới nội thất, lúc này Tô Mộ mặc dù như cũng không có tỉnh lại, nhưng Hồ Điệp Tiên liên tục kiểm tra, xác nhận Tô Mộ nặn mạnh phi thường thành công. Mặc dù sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng yếu đối dây tóc chân khí xác thực đã một lần nữa theo toàn thân bên trong bắt đầu hội tụ, lấy cửu văn mãng ngân rắn làm nền, tân sinh kinh mạch không chỉ có bền bị quan hậu, hơn nữa vô cùng thích ứng cơ thể người. Đợi một thời gian, chân khí vận chuyển cùng lưu động sẽ so trước đó thông thuận nhiều lắm. Đương nhiên quá trình bên trong mạo hiểm cũng không phải không có, ở giữa mấy lần từng có trạm đến trước đó kinh mạch tàn thiết, hoặc là còn tại trọng thương nửa bên phải thân thể dẫn đến Tô Mộ bởi vì kịch liệt đau đớn mà vô ý thức dãy rủa. Cũng may Hồ Điệp Tiên Cơ Hồ là tập trung chính mình đời này đều chưa từng có chuyên chú độ, một tơ một hào sai lầm cũng không dám lãnh đạo. Ngay lập tức liền không chế được Tô Mộ, không có làm mạch lạc loạn điệu. Nan mạch là một cái dài rằng giật mà tỉ mỉ quá trình, có chút sơ suất người thân thể liền có thể có thể xuất hiện kịch liệt bài dị phản ứng. Mà trước mắt Cửu Văn Mãng ngân rắn mặc dù phẩm chất cao hơn, nhưng bởi vì khoang hậu thể tích cũng so với đại, lưu cho Hồ Điệp Tiên Dung sai không gian cũng liền trở nên càng nhỏ hơn. 3 cái rưỡi canh giờ, Hồ Điệp Tiên Cơ Hồ liền một khắc nghỉ ngơi đều chưa từng có. Linh tê nhìn đã nhanh muốn hư thoát hồn điệp tiên, đi ra phía trước nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vất vả. Hồ điệp tiên lúc này có chút thụ sủng nhược kinh, có chút hưng phấn lại có chút muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có thất thố, chỉ là trở tay trở về ôm Linh tê, cứ như vậy phóng thích ra chính mình vừa mới đọc lại xuống tới mạch nhọc. Vương sư cũng vì Tô Mộ Đắc bắt mạch, cuối cùng tổng kết nói: "Hồng như Giang Hải, mềm dai như bà kia." Chương 25, không thấy liền ly biệt. Tô Mộ tỉnh lại thời điểm khoảng cách khê một trận chiến đã qua đi tiếp cận hai vòng, nhưng hắn ký ức còn dừng lại tại hắn bị Cựu đánh bay mất đi ý thức thời điểm. Tô Mộ dãy người lên, Nhìn thấy chính mình giờ phút này đang nằm tại hồ điệp tiên ra bên trong trận đoán điều trị dùng nội thất trên giường, liền biết chính mình là được cứu. Tô Mộ lúc này trên người vẫn như cũ là quấn đầy các loại dây vải, còn có từng đợt nồng đậm thảo dược vị xông vào mũi. Hắn nghĩ muốn hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện nửa phải thân còn có từng đợt như tê liệt đau đớn, kém chút làm hắn lần nữa ngất đi. Chính mình rốt cuộc nằm bao lâu, rốt cuộc chịu thương nặng cỡ nào? Mộ Nhi, người đã tỉnh. Chính đang bưng dược đi vào nội thất hồ điệp tiên nhìn thấy ngồi dậy Mộ vô cùng ngạc nhiên nói, xuống thịnh dược bắt liền không kịp chờ đợi tới bên giường, lấy Tô Mộ, thậm chí còn lướt nữa. Nguyệt Di, đau nhức." Tô Mộ phát ra một hồi tê gọi, này mới khiến Hồ Điệp Tiên Ý biết đến trước mắt Tô Mộ trên người còn có thương thế rất nặng không có khôi phục. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." là Nguyệt Di kích động, "Mộ Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Hồ Điệp Tiên ngữ khí lo lắng hỏi. "Đầu rất đau, trên người cũng rất đau. Cái gì cũng nhớ không nổi tới." Tô Mộ lắc đầu nói, "Nguyệt Di, ta hôn mê bao lâu, rốt cuộc là thế nào sống sót? Ta nhớ được kia lục hoa mãng, ngươi đã hôn mê hai vòng Mộ Nhi, nhưng là là chính ngươi xuất kiếm chém giết kia hai đầu mãng xà a. Ngươi không nhớ rõ?" Hồ Điệp Tiên hơi nghi hoặc một chút, "Ta giết?" Thế nhưng là ta chỉ nhớ rõ ta bị mãng xà đánh bay. Tô Mộ mắt bên trong cũng đầy là không hiểu. Người hoàn toàn không có về sau ký ức. Tô Mộ nhẹ gật đầu. Thật chẳng lẽ bị linh tê đot trúng? Đó không phải là Tô Mộ cách làm, mà là có cái gì bám vào Tô Mộ trên người. Hồ Điệp Tiên trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là như vậy, thứ này chính mình hoàn toàn thăm dò không ra, hiển nhiên là viễn siêu Hồ Điệp Tiên lý giải tồn tại. Thấy Hồ Điệp Tiên không nói, Tô Mộ hỏi tiếp, "Nguyệt Nhi, Lập Viễn Túc cùng Ninh Ninh đâu? Bọn họ cũng còn tốt sao? Cũng trốn ra được sao?" "A, đều rất tốt, đều trốn ra được. Không có gì đáng ngại." Hồ Điệp Tiên đáp: "Như vậy, có lót có hay không có thể chuẩn bị cho Ninh Ninh chữa bệnh?" Tô Mộ mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đứa nhỏ này, rõ ràng chính mình chịu như vậy trọng tổn thương, rõ ràng kia cơn rắn đối với chính mình trọng yếu như vậy, lại còn trước hết nghĩ người khác, Hồ Điệp Tiên thầm nghĩ, thực sự có chút không đành lòng nói cho Tô Mộ chân tướng của sự thật. Kỳ thật, Ninh Ninh bọn họ đã chưa khỏi, rời đi hồ điệp cốc, không muốn để cho Tô Mộ lo lắng, Hồ Điệp Tiên cuối cùng vẫn mở miệng nói: Chưa khỏi." Tô Mộ một mặt giật mình, "Nguyện gì? Kia ba vị trung hòa dược liệu như vậy quý báu, hai vòng đã tìm được sao?" "Ừm." Kỳ thật Nguyệt Di rất sớm đã xin nhờ người đi tìm, cho nên người hôn mê không bao lâu liền tìm tới. Nhớ tới Linh Tê liên tục nhắc nhở, Hồ Điệp Tiên đành phải che giấu rất nhiều trận tướng. Như vậy, phương thuốc kia có hiệu lực, quá tốt rồi." Tô Mộ thì thào nói, ánh mắt hơi lộ ra thỏa mãn cũng có chút vấn vẻ. Không nghĩ tới Ninh Ninh cứ như vậy đi không từ dã, còn tưởng rằng nàng tốt xấu hẳn là chờ mình tỉnh lại đâu. Trước mắt Hồ Điệp Tiên ra bên trong lại chỉ còn Hạ Tô Mộ cùng Hồ Điệp Tiên hai người, không khỏi có vẻ hơi quẫn cụt. "Đúng rồi Mộ Nhi, tại ngươi lúc hôn mê, Nguyệt Di đã thay được rồi kinh mạch, ngươi cảm giác thế nào?" Hồ Điệp Tiên đổi chủ đề hỏi. Nạn được rồi. Tô Mộ có chút giận mình, trước đó nghe Hồ Điệp Tiên nói nhất định phải thân thể khôi phục được triệt để hoàn toàn mới có thể nạn mạch, như thế nào trước mắt chính mình còn bị thương như vậy trọng lại ngược lại đã nạn được rồi đâu. Nhìn Hồ Điệp Tiên ánh mắt mong đợi, Tô Mộ đè xuống trong lòng chính mình nghĩ hoặc, hai mắt nhắm lại dựa theo trước kia vận chuyển chân khí phương pháp điều động đứng lên. Tô Mộ ngay từ đầu không dám quá mức tích liệt, chỉ là vô cùng cẩn thận chậm rãi triệu tập, trước đó kinh mạch hư hao thời điểm Tô Mộ mỗi lần vận khí toàn thân đều sẽ có một hồi sẽ rách đau đớn, trước mắt liền chỉ có nương lớp lo sợ thử thăm dò. Một tia, hai tia, một tia, hai sợi. Tô mộ vừa mừng vừa sợ cảm thụ đến chính mình cơ thể bên trong tụ lại chân khí ngay tại mới trong kinh mạch thông hành không trở ngại. Hoàn toàn không có một tơ một hào đau đớn cảm giác, ngược lại cảm nhận được đã lâu thư sướng. Trở về, chân khí đều trở về. Tô mộ cố nén trong lòng chính mình vui sướng không gọi lên tiếng, nhưng khỏe miệng đã trong lúc vô tình có chút dơ lên, một bên hồ điệp tiên tự nhiên cũng thấy rõ, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Tô mộ cũng không có lập tức dừng lại vật khí, hắn rất muốn thử một lần chính mình bây giờ kinh mạch cùng cường độ chân khí Hắn ngạc nhiên phát hiện, mặc dù chân khí ngưng tụ đến càng ngày càng nhiều, lưu chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng chính mình vẫn cứ không có một tia chống đỡ không nổi cảm giác. Hại nạp bách xuyên quần đại, bàn thạch thương tùng cứng cọi. Luyện thể cảnh, ngưng ý cảnh, ngưng ý cảnh đỉnh phong. Tô Mộ lần này là thật không bình tĩnh, như thế nào chính mình hôn mê hai vòng, không chỉ có kinh mạch tái tạo được rồi, tái tạo đến hoàn mỹ như vậy cứng cỏi không nói, chân khí cảnh giới cũng đi theo tăng vọt, so bị thương trước còn cường đại hơn. Tô Mộ một mặt chấn kinh cùng không hiểu nhìn Hồ Điệp Tiên, Hồ Điệp Tiên hiển nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì, liền đem một ít có thể báo cho sự tình nói cho Tô Mộ. Nguy Lai, like, tại vì Tô Mộ tái tạo kinh mạch về sau, Linh tê liền làm Vương sư mỗi ngày cho Tô Mộ thuận mạch huyết chứa mạch. Cũng chính là lấy chính mình chân khí quán chú vào Tô Mộ thân thể bên trong, để nó dựa theo cao thâm pháp môn tiến hành lưu truyền. Làm như vậy thứ nhất là đem vừa mới tiếp tục kinh mạch trống ra đến nó hiện tại có khả năng thừa nhận cực hạn, thuận tiện càng nhiều chân khí đưa vào, một phương diện khác cũng là làm Tô Mộ tại trạng thái hôn mê bên trong chân khí trong cơ thể cũng có thể dựa theo ngoại Lai chân khí lưu động con đường tự hành và truyện. Tô cũng phải cảm tạ mình tại kinh mạch bị hao tổn sau cũng không hề tự bỏ kiếm. Cứ việc không có có thể thông hành kinh mạch, nhưng tiềm ẩn tại toàn thân bên trong chân khí thỉnh thoảng vẫn cư muốn bị triệu tập, mà không có triệt để tán đi. Lần này liền toàn bộ bị kích phát ra tới, trợ giúp Tô Mộ tại vô ý thức trạng thái giới tiến hành tu hành. Có độ tinh thuần cao như thế chân khí làm dẫn đạo cùng cơ thông, phối hợp thêm cực kỳ cao thâm vận chuyển pháp môn, chân khí cảnh giới triệt để khôi phục cũng nâng cao một bước cũng là có thể suy ra. Hồ Điệp Tiên chỉ nói là Linh Lê tìm đến cao thủ thay Tô Mộ tiến hành vận công thông, không có nói thêm chuyện khác. Trên thực tế, Linh Lê cùng Vương Sư ước chừng là tại 3 ngày trước mang theo Ninh Ninh cùng Lập Viễn cùng đi. Linh Tê vốn định chờ đến Tô Mộ tỉnh lại sau cùng hắn hảo hảo tâm sự lại rời đi, nhưng Vương xa chuyển đến tin tức khẩn cấp không để cho nàng đến không đề cập tới sớm đạp lên đường về. Mười năm sau gặp lại, chưa thật gặp nhau, cũng đã li biệt. Linh Tê mặc dù nói cho Ninh Linh Vương sư có thể rất mau tìm đến Băng Thanh Diệp linh chi thảo cùng Kính Thủy Liên, nhưng Ninh Ninh cũng không có lựa chọn dùng phương thuốc này, ngược lại tiếp nhận Linh Tê đưa ra một cái khác phương án, đi theo Linh Tê cùng nhau đi có thể chân chính phát huy chính mình thể chất địa phương. Ninh Ninh cũng không còn coi nó là thành một loại bệnh cùng vác, mà là muốn đem nó chuyển hóa thành một loại chính mình có thể dựa vào lực lượng cùng vũ khí. Lần này Tô Mộ vì cứu chính mình phụ thân thân chịu trọng thương làm Ninh Ninh phi thường khổ sở, nàng cũng rất muốn bảo hộ chính mình trọng yếu người, mà không phải vẻn vẹn trở thành cha cùng Tô Mộ vương nữ. Mặc dù từ khi ra đời đến nay vẫn luôn chịu đủ hạn khí hành hạ, nhưng cái này thân thể gầy nhỏ lộ ra nhiên có một viên cứng cỏi trái tim. Đây cũng là nhất lệnh linh Tê hài lòng địa phương. Nàng có thể từ nơi này tiểu nữ hải trên người nhìn thấy rất nhiều lúc trước cái bóng, cái kia làm nàng cảm thấy thân thiết mà hoài niệm cái bóng. Về Phần Lập Viễn cũng tại biết Linh Tê cùng vương sư không phải thân phận đơn giản người về sau, tiếp nhận cùng Ninh Ninh phân biệt sự thật. Vương sư chuẩn bị đem Lập Tiễn xa đến Linh Tê rất sớm trước đó ở qua trong Tôn Đi, nơi nào tên là Thanh Liên Hương, mặc dù ván vẻ lại sẽ không nhận bất kỳ qué giày nào, cũng thuận tiện thả ngày yên tĩnh sau đi thăm. Nếu như Ninh Ninh có thể trôi qua tốt, chính mình liền cũng yên lòng. Hơn nữa Ninh Ninh tự mình lựa chọn con đường, làm phụ thân chỉ có duy trì. Trước khi đi, Linh Tế giao phó hồ đệ tiên, muốn nói cho Tô Mộ chính mình không phải hắn mâu thân sự thật này. Cứ việc phi thường tàn nhẫn, nhưng cũng không thể không nói, Linh Tế không muốn để cho Tô Mộ duy trì ảo tưởng như vậy, rất lâu sau đó mới phát hiện đây chỉ là cái nói dối. Như vậy mới là càng thêm tàn nhẫn. Hồ Điệp Tiên cuối cùng cũng làm theo. Tô Mộ nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Hồ Điệp Tiên năng rõ ràng cảm nhận được đứa nhỏ này thật lạ cùng khó chịu. Vừa rồi bởi vì kinh mạch tái tạo chân khí khôi phục mà vô cùng kinh hỷ tâm tình hương phấn lập tức bởi vì cái này tin tức mà rơi xuống đến đáy cốc. Linh tê cũng không phải là mẹ ruột của mình, mẹ ruột của mình thật đã chết. Giống như thần mình cho ngươi cái gì liền muốn lấy đi thứ gì, Tô Mộ đối với chính mình tái tạo kinh mạch không có cái gì lòng tin, trước mắt lại nhận được một đầu vạn người không được một cứng cỏi mới mạnh, mà Tô Mộ vẫn luôn chờ mong chính mình đột nhiên xuất hiện này vị mẫu thân, bây giờ lại biết nàng, kỳ thật cũng không phải là, mẹ ruột của mình thật đã chết liên tiếp chập trùng làm Tô Mộ rất khó tiếp nhận. Đúng rồi, Linh Tê cho ngươi lưu lại phong thư, ở đây. Hồ Điệp Tiên từ một bên một cái tinh xảo trong hộp gỗ lấy ra một phong thư đưa cho Tô Mộ, phía trên là nàng nghĩ nói với ngươi lời nói. Tô Mộ phản ứng lại, không để ý nữa phải thân truyền đến kịch liệt đau nhức, bắt lại tin đọc đứng lên, khó được lộ ra không kịp chờ đợi biểu tình. Mộ Nhi, thấy chữ như mặt. Ta là ngươi chưa từng gặp mặt Dĩ Đường, Linh Tê. Rất xin lỗi để ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là mẹ ruột của ngươi, chỉ là nàng kết bãi tỉ tỉ. Mẹ ruột của ngươi xác thực đã chết, nhưng không muốn vì vậy mà khổ sở tinh thần sa sút, bởi vì trên đời còn có ta, còn có ngươi sư phụ, còn có rất nhiều những người khác tại quan tâm ngươi, ngươi cũng không phải là lẻ loi một mình. Lần này bởi vì Di Nương có phi thường chuyện gấp gáp, không thể cùng mặt ngươi đối diện tâm sự. Cứ việc lần này vô duyên gặp nhau, nhưng Di Nương biết ngươi còn sống rất tốt, có sư phụ, có bằng hữu, này liền đầy đủ. Ngươi Nguyệt Di nói ngươi tính tình ôn hòa nhưng cứng cỏi, thực sự cùng ngươi mẫu thân rất giống, nhìn thấy ngươi liền nhớ tới cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhật tử. Mộ Nhi, ngươi tiên phú chấp lần này lại gặp Dư Hóa lạnh thu hoạch cơ duyên, tiếp tục hộ luyện Tin tưởng nhất định có thể xông ra một phen thuộc về chính mình thiên địa. Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội lại gặp nhau. Bất cứ lúc nào ngươi cần gì nương, cứ việc mang theo Ngọc Đội đi tứ hải thương hội tìm ta. Di Nương vẫn luôn tại ngươi bên cạnh. Linh tê chương 26, số ưng con vũ cửu thiên. Tô Mộ xem xong thư, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng trước đó thất lạc cùng khổ sở xác thực đã không còn sót lại chỗ gì. Đúng vậy à, chính mình quả thật không có mâu thân, nhưng cái này cùng ban đầu cũng không có gì sai biệt. Mà chính mình nhiều một vị thời khắc quan tâm bảo hộ lấy chính mình Dĩ Nương, đây cũng là có thể khẳng định. Còn có cái gì được không thỏa mãn đâu? Nhìn Tô Mộ biểu tình biến hóa, Hồ Điệp Tiên cũng yên lòng. Nàng lo lắng nhất Tô Mộ biết được Linh Tê không phải hắn đương thân lại nhận bao lớn đả kích, trước mắt hiển nhiên Linh Tê lưu lại tin rất tốt trấn an hài tử bị thương cảm xúc. Như vậy thuận tiện, Hồ Điệp Tiên trong lòng nhẹ nhàng tờ ra, bưng lên để ở một bên nước thuốc đối với Tô Mộ nói, "Mộ nhi, ngươi bây giờ thân thể thương thế còn rất nặng, mới vừa tỉnh lại không nên quá miễn cưỡng chính mình, đem thuốc này uống liền sớm đi nghỉ ngơi đi." "Ngươi đi, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Tô Mộ đột nhiên đối Hồ Điệp Tiên tán lạn cười một tiếng. Làm Hồ Điệp Tiên trực tiếp ngây cả người. Ở trung lâu như vậy, chính mình tựa như là lần thứ nhất thấy Tô Mộ cười như vậy sáng sủa, như vậy sảng lạc, làm Hồ Điệp Tiên Tâm đều bị âm hóa. Nhớ tới Tô Mộ lấy thân thể bị trọng thương huy kiếm trạng cũ Vân Cứu chính mình thời điểm dáng vẻ, mặc dù hắn chính mình căn bản không nhớ ra được, nhưng một màn kia Hồ Điệp Tiên đời này đều quên không được. Người cũng đã cứu ta, Hải Tử. Hồ Điệp Tiên chịu đựng cái mũi chua sót, một bên túi đầu cho Tô Mộ uống thuốc. Nhưng mà Tô Mộ cũng không nghĩ tới, theo hắn thức tỉnh đến triệt để khôi phục lại là tiếp cận 2 năm qua đi. Trong nháy mắt Tô đã 13 tuổi. Nếu là theo Hàn Sơn Kiếm Tông quy củ, 13 tuổi Hải Tử đã có tư cách tu tập cao dài kiên quyết. Ban đầu Hồ Điệp Tiên cho Tô Mộ Thương thế dự đoán chính là 2 năm, mặc dù Tô Mộ rõ ràng so với nàng dự đoán nên có khôi phục được nhanh, nhưng ra ngoài cẩn thận cùng một ít tư tâm, dù là Cao Viễn Sơn thư một phong tiếp một phong thúc dục, Hồ Điệp Tiên chỉ coi không nhìn thấy nội dung bên trong, hết thể lấy dưỡng thương làm lý do hết kéo lại kéo. Tô Mộ ước chừng là đang thức tỉnh sau chừng một tháng bị Hồ Điệp Tiên phê chuẩn xuống giường hoạt động. Tại về sau trong 2 năm này, mỗi ngày ngoại trừ uống thuốc, phục kiện cùng kiểm tra mới kinh mạch bên ngoài, Tô Mộ cũng là một khắc càng không ngừng đem thời gian tiêu vào kiếm thuật luyện tập bên trên, thậm chí liền học tập ý dược phương diện tri thức thời gian cũng giảm bớt rất nhiều. Cái này khiến Hồ Điệp Tiên bất mang hết sức, chỉ xưng Tô Mộ là cái kiếm sĩ, si, Tô Mộ đối với cái này cũng vô pháp biện hộ. Lần này chân khí mất mà được lại chân chính làm Tô Mộ ý thức được chính mình là cỡ nào yêu thích kiếm đạo, kiếm đã trở thành hắn sinh hoạt không thể chia cắt bộ phận. Trước mắt so trước đó càng thêm hùng hậu chân khí trong thân thể thông suốt, trở thành Tô Mộ kiếm trợ lực. Bởi vì chưa từng lười biếng luyện tập, vô luận là kiếm thế, kiếm nhanh so với trước đó đều có đại đại tiến bộ. Tại không cách nào vận dụng chân khí thời điểm, Tô Mộ liền chỉ có thể có càng nhiều hơn suy nghĩ chiêu thức cùng hình kiếm phương diện sự tình, ngược lại tại trong lúc vô hình lại ra tăng Tô Mộ đối với kiếm lý giải. Rốt cuộc có một ngày, buổi sáng tỉnh lại Tô Mộ phát hiện chính mình nửa phải thân đau nhức đã hoàn toàn biến mất, hắn nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên, bữa sáng cũng không ăn liền tới đến ngoài phòng, xúc đủ khí lực, đối không trung toàn lực vung chém ra một kiếm. Ông, gao thiết kiếm khí phá không mà đi, không khí chung quanh đều phát sinh mắt trần có thể thấy khói động. Lúc này Tô Mộ ước chừng đã đạt thông mạch cảnh tự tầng, khoảng cách tinh thủy cảnh cách xa một bước. Làm so sánh, đại sư huynh Lý Ân thành tại 16 tuổi lúc đến Tinh Thủy Cảnh, đã được xưng là trong tông đệ nhất thiên tài, mà 13 tuổi Tô Mộ cũng đã chạm đến ngưỡng cửa này, đồng thời hắn có một loại tùy thời có thể đột phá cảm giác. Nay Cửu Văn Mãng ngân rắn làm thành kinh mạch, quả nhiên bá đạo. Tô Mộ cùng Hồ Điệp Tiên Đô thực căng khái. Quá lâu không có làm càn sử dụng quen dùng tay tay phải, trước mắt Tô Mộ rốt cuộc có thể không có chút nào lo lắng làm cản uy kiếm. Thêm chút suy tư một chút, Tô Mộ quyết định thử một chút chính mình suy nghĩ thật lâu một kia, để cho chính mình mất đi hết thảy một chiêu kia. Kiếm vũ Cửu Thiên, Tô Mộ nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại hôm đó tại từ đường, Nguyễn Khải thận sự xuất chiêu thức. Tuy rằng đã đi qua 3 năm thời gian, nhưng siêu cường trí nhớ làm Tô Mộ vẫn cứ có thể hoàn mỹ nhớ lại hôm đó kiếm chiêu mỗi một chi tiết nhỏ. Càng là hồi ức, Tô Mộ liền càng là có năm chắc. Rất nhiều ngày đó đều không vững tin phải chăng có thể làm được chi tiết, trước mắt hẳn là đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng cuối cùng như thế, Tô Mộ vô cùng rõ ràng, một chiêu này là chính mình một đạo cảm, là chính mình kiếm đạo kiếp sống bên trên một cái tâm tiết. Mặc dù hắn có thể chờ đợi chân khí cảnh giới lại cao một chút đạt tới tinh thủy cảnh hoặc là quan hải cảnh lại đi khiêu chiến nó, Có lẽ càng ổn, nhưng đó không phải là tô mộ tính cách. Chính mình bây giờ liền có thể làm được, vì cái gì muốn chờ sau này. Như là đang vì mình động viên tựa như hít sâu một hơi, Tô Mộ nhấc lên kiếm, lên đỉnh đầu họa một đạo sinh đẹp nửa cung. Đây là kiếm vũ cựu thiên tức mở đầu. Lúc này Hồ Điệp Tiên cũng vừa êm tai đến tiếng vang đi ra ngoài phòng, liền thấy được Tô Mộ bắt đầu huy kiếm. Cứ việc đối kiếm giải không sâu, nhưng Hồ Điệp Tiên cũng hiển nhiên cảm nhận được lúc này bầu không khí khẩn trương. Tô Mộ bắt đầu không ngừng mà lên đỉnh đầu cùng trước người huy kiếm, một kiếm, hai kiếm, càng không ngừng gia tốc, càng không ngừng vung đậy, mỗi kiếm uy thế càng ngày càng mạnh. Kiếm vô Cửu Thiên chính là như vậy, một loại lấy thiên biến vạn hóa kiếm thế làm cơ sở phức tạp kiếm chiêu, thông qua không ngừng tăng tốc xuất kiếm tiết tấu cùng biến hóa, làm tiếp chiêu người chỉ có thể lâm vào thụ động phòng thủ bên trong trước sau đều khó khăn. Hôm đó Hụt Hơi Tô Mộ chưa thể thành công sử xuất, nhưng ngày hôm nay đã bước vào thông mạch cảnh đỉnh phong, Tô Mộ có thể thành thạo điều luyện lại hiện ra chính mình đối với chiêu này ấn tượng. Đợi cho kiếm thế đầy đủ nhanh chóng, đầy đủ phức tạp, chính là một kích chế địch thời khắc. Tô cảm thấy trước mắt cơ đã không sai biệt lắm, chính Có thể làm, Tô Mộ trong lòng rơi xuống phán đoán, sau đó liền vận khí đặt chân, một bên duy trì kiếm thế, một bên toát ra đến giữa không trùng, đem thiên biến bản hóa kiếm thế hội tụ tại một chút, sau đó lấy ba đạo nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất cường ngạnh đập vào trên mặt đất. Cứ việc chỉ có thông mạch cảnh tu vi, cố này hội tụ mà thành khổng lồ kiếm thế vẫn là trên mặt đất ném ra một cái chừng một thước hố đất. Trung quanh trồng hoa hoa thảo thảo các loại dược liệu cũng tại kiếm phong bên trong bốn phía phiêu tán. Tô Mộ bình ổn rơi xuống đất, thu kiếm, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở bay ra hoa cỏ bên trong miếng tàn thiên. Một khắc này Hồ Điệp Tiên nhìn Tô Mộ bằng lưng, liền không tự giác nhớ tới ngày đó đánh chết Cửu Văn Mãng thời điểm Tô Mộ. Thứ việc nằm trên giường hồi lâu, cũng vẫn luôn tại phụ kiện, nhưng hơn 2 năm đi qua, Tô Mộ vẫn là cao lớn không ít, đã nhanh cùng Hồ Điệp Tiên không sai biệt lắm. So với vừa tới đến Hồ Điệp cấp thời điểm mặt bên trên còn mang theo ngây thơ, giờ phút này Tô Mộ lần thứ nhất làm Hồ Điệp Tiên nghiêm túc cảm thấy có một chút tiểu đại nhân bộ dáng. Tô Mộ đã nhận ra Hồ Điệp Tiên nhìn chăm chú, xoay người lại, dung gần nhất mới bắt đầu xuất hiện sáng cười truyền đạt chính mình thành công vui sướng cùng hưng phấn. Mặc dù không biết vừa rồi một chiêu kia đối với Tô Mộ Nhân sinh ngắn ngủi mà nói ý vị như thế nào, nhưng Hồ Điệp Tiên vẫn là bị Tô Mộ cảm xúc thật sâu cảm nhiễm. Theo lúc bắt đầu kia chân khí hoàn toàn không có vẫn cứ bướng bình luyện kiếm chuyên chú cùng không tam lòng, cho tới hôm nay thuận lợi sử xuất như thế có khí thế kiếm chiêu sau mặt bên trên tự tin và kích động. Hồ Điệp Tiên rõ ràng đây đối với một hài tử tới nói là cỡ nào không dễ dàng. Mặc dù nàng trong lòng cũng rõ ràng, Tô Mộ khôi phục được càng tốt, cách hắn rời đi Hồ liền cũng liền ra, nay không là một cái đáng để mong chờ tử. Chương 27, cáo biệt Hồ Cứ việc có rất nhiều không bỏ, nhưng Tô Mộ rời đi Hồ Điệp Cốc chuyện vẫn là ngưng lên như trình. Mặc dù hơn 2 năm qua Tô Mộ sư phụ Cao Viễn Sơn đã mấy lần chuyển đến thư, hỏi thăm Tô Mộ hiện tại tình huống, tất cả đều bị Hồ Điệp Tiên lấy các loại lý do qua loa tắt chết tới. Nhưng bây giờ Tô Mộ chính mình đã tiếp cận hoàn toàn khôi phục, Hồ Điệp Tiên có thể ứng phó bị Cao Viễn Sơn, lại không cách nào ngăn cản Tô Mộ muốn rời khỏi tâm ý Hồ Điệp Tiên trong lòng đã từng ngắn ngủi ôm lấy qua một tia Tô Mộ sẽ lưu tại Hồ Điệp Cốc ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị bản thân phủ định. Tô Mộ phú dị bẩm, lại có lấy Cửu Văn Mãng sư Vương sư tự mình thuận như vậy lấy làm Phía sau còn đứng một vị địa vị càng lớn linh tê gi nương, về sau tất nhiên là giao long và biển, khó động phong vân một phương nhân vật. Liên Hàn Sơn kiếm tông tòa miếu nhỏ này đều không nhất định lưu hạ hắn, lại càng không cần phải nói chính mình này thâm cốc bên trong nhà nhỏ. Hồ Điệp Tiên quyết định sớm làm từ bộ loại ý nghĩ này, cứ việc thật vô cùng thích Tô Mộ cái này hài tử, nhưng nàng thực sự không cách nào nói ra miệng như vậy tùy hứng yêu cầu. Hơn 30 tuổi người, cần gì phải làm một hài tử khó xử. Hồ Điệp Tiên vẫn luôn như vậy ý đồ thuyết phục chính mình, nhưng nàng từ đầu đến cuối làm không được. Loại ý nghĩ này không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại theo Tô Mộ thân thể khôi phục càng ngày càng tốt mà càng thêm mãnh liệt đứng lên. Mà liên tại Tô Mộ thành công xử xuất mua kiếm 9 ngày sau đó ngày đó, Hồ Điệp Tiên cho Tô Mộ làm xong kiểm tra về sau xác định, Tô Mộ sở thụ tổn thương, vô luận là kinh mạch bị hao tổn vết thương cũ, vẫn là bị Cửu Văn Mãng công kích mới tổn thương, đều đã hoàn toàn khôi phục, không có để lại bất luận cái gì di chứng. Thân thể cường kiện, kinh mạch bền bỉ, chân khí hùng hậu. Tìm không thấy bất luận cái gì thiếu hụt. Tiên thở dài, hướng Tô Mộ tuyên bố tin tức này. Tô Mộ cẩn thận kín đáo Tô Mộ kỳ thật đã sớm ẩn ẩn cảm thấy Hồ Điệp Tiên ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ cũng đừng không cách khác. Tô Mộ đi theo Hồ Điệp Tiên cũng học được không ít nhập môn ý thuật, tăng thêm vốn là giác quan mẹ cảm, chính mình đương nhiên rất rõ ràng trạng thái thân thể của mình đã sớm đạt đến có thể trở về tông môn trình độ. Nhưng Hồ Điệp Tiên vẫn luôn khăng khăng muốn chính mình triệt để khôi phục lại đi, Tô Mộ đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ. Nói lời trong lòng, Tô Mộ từ lâu đem Hồ Điệp Tiên trở thành chính mình một vị khắc gi nương. Khỏi cần phải nói, chính mình kinh mạch này đều là Hồ Điệp Tiên trợ giúp chữa trị, như vậy xưng nàng là chính mình tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Tô Mộ đối với đối với chính mình người tốt, luôn luôn là ghi nhớ trong lòng. Cho nên Tô Mộ chính mình cũng không cách nào chủ động mở miệng để rời đi chuyện. Cứ như vậy vẫn luôn rằng có đến hôm nay. Thằng đến Hồ Điệp Tiên chính miệng nói ra, Tô Mộ đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh những lời này lúc, mới đại biểu Hồ Điệp Tiên cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tô Mộ trong lòng cũng không khỏi khó chịu đứng lên. Mộ Nhi, kỳ thật ngươi sư phụ hơn nửa năm qua này liền vẫn luôn thư đến Hồ Điệp trấn sai người đến hỏi ngươi tin tức. La Nguyệt Di vẫn luôn kéo nói ngươi tổn thương còn chưa tốt, Nguyệt Di. Hồ Điệp Tiên nói xong nói xong liền có chút nói không được nữa. Nàng nhìn Tô Mộ càng phát ra ánh lãng mặt, cùng hai năm trước vừa tới đến hồ điệp cốc lúc so sánh, Tô Mộ cao lớn rất nhiều, mặt biến hóa cũng rất lớn, dần dần có chút khí khái nam từ hán. Hắn cũng là những năm gần đây cùng hồ điệp tiên cùng một chỗ thời gian lâu nhất người. Nhà ta có nhi sắp trưởng thành, hồ điệp tiên không nghĩ tới chính mình sinh thời lại vẫn có thể thể hội loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ này đã dưỡng hào bẻ cánh, làm xong một lần nữa bay cao chuẩn bị. Nghĩ đi nghĩ lại, hồ điệp tiên thế nhưng trực tiếp nước nở. Tô Mộ nhìn như vậy hồ điệp tiên, trong lòng cũng rất khó chịu, hồ điệp tiên đối với hắn hảo hắn lại há có thể không biết. Nhưng tông mộ trong lòng thật đối với kiếm đạo phi thường hướng hướng, hơn nữa tông môn bên trong còn có sư phụ, sư muội, sư minh đang đợi mình, chính mình cũng phi thường khó xử. Nguyệt Nhi, ngài đừng khóc, Mộ Nhi cũng thật rất không nỡ ngài, thế nhưng là, không có việc gì Mộ Nhi, Nguyệt Nhi không có việc gì. Hồ Điệp Tiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, như thế nào đi nữa cũng không thể tại Hải Tử trước mặt thất tố như vậy nha, thế mà khóc ra tiếng, cái này khiến Hải Tử có nhiều khổ sở. Nguyệt Nhi, ngài dạy cho ta rất nhiều thứ không nói, còn vì ta chưa khỏi kinh mạch. Đối với ta đại ân giống như là tái tạo cha mẹ, ta vẫn luôn không biết nên như thế nào hướng nói lời cảm tạng. Ta biết có lẽ Nguyệt Di là xem ở Linh Tê Di nương phân thượng mới đối với ta tốt như vậy, nhưng ta thật đã đem Nguyệt Di xem như là ta một vị khác thân di nương. Tô Mộ trịnh trọng nghiêm túc nói, nói xong nói xong liền trực tiếp quỳ xuống trước Hồ Điệp Tiên trước mặt. "Mộ Nhi, ngươi làm cái gì vậy nha? Ngươi mau dậy đi." Hồ Điệp Tiên kinh hãi, vội vàng tiến lên nâng Tô Mộ, nhưng thiếu niên chính là quật cường quỳ ổn định ở trên mặt đất. Tô Mộ nói tiếp, "Nguyệt Di đối với ta có đại ân, nhưng ta lúc này lại muốn rời khỏi Hồ Điệp Cốc, cái này thật sự là đại bất hiếu, còn thỉnh Nguyệt Di tha thứ." Dứt lời liền hung hăng hướng trên mặt đất khái cái đầu, cái va chạm mặt đất còn để lại một đạo rõ ràng chảy ra. Mộ Nhi cần gì phải như vậy a? Đều là Nguyệt Di tự nguyện a, Nguyệt Di ban đầu có lẽ là xem ở người linh tê gi nương phấn thượng, nhưng về sau thật là đem ngươi trở thành chính mình hài tử đối lại a. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Hồ Điệp Tiên càng khóc dữ dội hơn. Ta cảm thụ được, cho nên liền càng thêm cảm thấy xin lỗi ngài. Mộ Nhi tại đây thể, đời này kiếp này đều sẽ đem Nguyệt Di xem như ta thân Di nương đến hiếu thuận, nhất định sẽ dành thời gian thường đến Hồ Điệp cốc làm bạn Nguyệt Di. Tô Mộ nhìn Hồ Điệp Tiên, nghiêm túc nói. Nguyệt Di biết, biết. Ngươi mau dậy đi, Nguyệt Di đã thực vút vẻ một tay đỡ lấy Tô Mộ, một tay vước tô mộ tóc Hồ Điệp tiên kiệt lực khắc chế chính mình cảm xúc. Phán đoán của nàng không có sai, tô mộ chính là như vậy một cái thiện tâm hiếu thuận hào hải tử, đáng ra chính mình vì đó chuốt xuống một phần cảm tình. Mộ Nhi, bây giờ ngươi thân thể đã hoàn toàn được rồi, ta đây liền thư ngươi sư phụ, làm hắn tới đón ngươi trở về đi." Hồ Điệp tiên nói, nói thực ra, ngươi sư phụ cũng có một hồi không gửi thư qua, ta vốn định phát phong thư đi qua bảo hắn biết ngươi đã hảo không sai biệt lắm, nhưng thật sự là không xuống tay được. Không cần mượn gì, ta cũng đã trưởng thành, một đoạn đường này tính không được qua xa, hẳn là có thể tự mình trở về." cũng không nhọc đến phiền sư phụ lão nhân ra đi một chuyến nữa. Tô Mộ nói, kỳ thật sư phụ những năm này thể quất cũng không tốt lắm, ra một chuyến xa nhà hẳn là cũng thật cực khổ. Ngươi có biết đường đi sao Mộ Nhi? Nếu không ngụy gì đưa ngươi một chuyến." Hồ Điệp Tiên có chút bận tâm hỏi. Dù sao Tô Mộ đứa nhỏ này căn bản không có trên giang hồ trà trộn qua kinh nghiệm, trước mắt vẫn là một tờ giấy trắng. "Không sao ngụy di, trí nhớ của ta tốt nhất rồi, ngài hẳn là rõ ràng nhất nha." Tô Mộ cười trả lời. "Đúng a, ngươi đứa nhỏ này cái gì phương thuốc nhìn một chút liền có thể nhớ rõ ràng, thật không biết Lao Thiên gia nghĩ như thế nào, ưu điểm gì đều cho ngươi một người chiếm." Hồ Điệp Tiên cũng nín khóc mỉm cười, nhịn không được trêu gẹo nói: "Đã như vậy, kia ngày mai liền lên đường đi, Nguyệt Di đưa ngươi đi hồ điệp cốc." Hồ Điệp Tiên khôi phục tâm tình, nhìn Tô Mộ con mắt, chỉnh trọng nói. Như là đã hạ quyết tâm, Hồ Điệp Tiên liền không còn kéo dài, thần chính mình thật vất vả tạo dựng lên trong lòng phòng tuyến lại lần nữa sụp đổ rơi. Tô Mộ nghe cũng chỉ là nhẹ gật đầu, hai người đều không nói thêm gì nữa. Đây là Tô Mộ tại Hồ Điệp Cốc 3 năm thời gian ngày cuối cùng, hắn lần thứ nhất phá vỡ mỗi ngày tất luyện kiếm quen. Tô Mộ đòi tiếp Hồ Điệp Tiên cùng nhau đi Hồ Điệp cốc bên trong thu thập thảo dược cùng nguyên liệu nấu ăn, hai người cùng nhau chuẩn bị ngày đó bữa tối. Tại ăn sau khi ăn xong cùng nhau trò chuyện trước đó tại Hồ Điệp Cốc thời gian, trò chuyện Linh Tê, trò chuyện Linh Linh, trò chuyện tô mộ chính mình trò chuyện tô mộ đối với kiếm si mê cùng khao khát, trò chuyện tô mộ kinh mạch hư hao thời điểm không cam lòng, trò chuyện đối mặt kiểu Văn Mãng lúc sợ hãi, trò chuyện chân khí mất mà được lại thời điểm hưng phấn. Hai người vẫn luôn cho tới mặt trăng đều có chút mệt nhọc vừa rồi từng người ngủ. Sáng sớm hôm sau Tô Mộ tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy Hồ Điệp Tiên đã tại thu thập mình bọc hành lý. Ngoại trừ tới khi dùng cái kia bên ngoài, Hồ Điệp Tiên còn chuẩn bị một cái khắc càng lớn tinh xảo hơn, Tô Mộ xa xa nhìn lướt qua. Liên nhìn thấy bên trong đổ đầy các loại dưỡng khí bổ dưỡng hoặc là trị liệu bị thương dùng dược, thậm chí còn có một ít hồ điệp tiên đặc chế thuốc độc nói cho Tô Mộ phòng thân. Còn có một đầu Tô Mộ nhìn thấy hồ điệp tiên những ngày này vẫn bận tự tay đánh áo khoác ngắn tay mỏng. Nay áo khoác ngắn tay mỏng là màu xám nhạt, kia lớp chừng là hồ điệp cốc bụi hồ gia lông đi, trước đó vài ngày Tô Mộ đã từng nhìn thấy có hồ điệp chấn thương nhân cùng thợ săn tới cửa đến đưa hàng, chỉ sợ là khi đó cầm tới vật liệu. Lúc này lại đến đầu mùa đông thời tiết, thời tiết lạnh dần, hồ điệp tiên vẫn luôn lại nhãi sợ Tô Mộ tuổi tác còn nhỏ. Nửa bên phải thương thế quá nặng về sau có thể sẽ rơi xuống sợ lạnh bệnh cằn, liền tự tay đánh này háo khoác ngắn tay mỏng cho tô mộ giữ ấm. Tô mộ đeo lên, lông xù đích sắc thật không phải thường ấm áp thoải mái dễ chịu. Cùng ngươi linh tê di nương yêu nhất mặc cái này rất giống. Hồ Điệp tiên cuối cùng bình luận. Hai người không dùng đồ ăn sáng liền trực tiếp xuất phát, theo Hồ Điệp cốc đi Hồ Điệp chấn đường xá vẹn vẹn cho tới chưa liền có thể đến, một đoạn đường này lệnh tô mộ cảm thấy quen thuộc mà xa lạ Quan thuộc là bởi vì hắn còn có thể rõ ràng nhớ rõ sư phụ dẫn hắn tới khi ngày đó cảnh tượng, mà lạ Lâm thì là bởi vì này ba năm gian Tô Mộ đều chưa từng đi ra hồ điệp cốc một bước, chưa hề đặt chân qua con đường này, trước mắt nhìn này phiến phong cảnh, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. 3 năm thời gian, nguyên lai nói qua cũng liền đi qua, nhìn như là rất bình thường thường ngày, trên thực tế lại phát sinh quá nhiều chuyện, từng có quá nhiều chân quý hồi ức. Tô Mộ nhớ tới rất nhiều, không biết sư phụ cùng sư muội hiện tại trôi qua có được hay không, sư phụ thân thể hơi chút khá hơn chút nào không, Âm Vũ sư kiếm đạo có chút tiến bộ sao? Nhìn đi nghĩ lại, Ninh Ninh kia chương điểm tĩnh đáng yêu mặt liền đột nhiên lại hiện lên ở trong góc. Kia chương điểm tĩnh như nước mặt, tăng thêm kiên định không thay đổi ánh mắt làm Tô Mộ cũng rất là hoài niệm. Không biết Ninh Ninh bây giờ ở nơi nào, trôi qua như thế nào đây, chưa khỏi bệnh nàng hẳn là sẽ không lại chịu đói chịu vì của ta. Ninh Ninh còn có người đi theo, nhưng Mật Di đâu rồi, về sau lại là lẻ loi một mình tại này thâm cốc bên trong. Suy nghĩ phong trào, nhoáng một cái rộn rộn ràng ràng hồ điệp trấn cũng đã ở trước mắt. Hồ điệp tiên cùng Tô Mộ cũng không hẹn mà cùng dừng cuộc muốn tới này lúc chia tay, hai người nghĩ thầm. Dữ Vương Tinh thần thanh nguyệt đừng có lại làm hại tử khó qua, cũng không phải là cái gì sinh ly từ biệt, hai tử đều đáp ứng thường xuyên tới thăm ngươi, nhất định phải cười nói đừng. Hồ Điệp Tiên ở trong lòng cho chính mình động viên nói, yên lặng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ nói, "Mộ Nhi, Nguyệt Di đem ngươi đến này liền." Nói được nửa câu, Hồ Điệp Tiên liền nói không được nữa, bởi vì hắn thấy được Tô Mộ kia chương nguyên bản tuấn tú dễ nhìn khuôn mặt bảng chẳng biết lúc nào đã treo đầy nước mắt, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng cố nén không để cho chính mình khóc thành tiếng. Trong đáy mắt, Hồ Điệp Tiên vừa mới làm tốt trong lòng xây dựng liền hâm mắt. Nàng nhanh chân đạp lên trước, lại một lần nữa cứ như vậy ôm lấy cái này đã cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm hài tử, lên tiếng khóc lớn ra tới. Đứa nhỏ này, ngươi vẫn chỉ là hài tử, ngay cả chính ta đều không khống chế được, ngươi còn vẫn luôn nhịn thứ gì đâu? Qua hồi lâu, hai người đều dần dần bình tĩnh lại. Tô Mộ dùng ống tay áo xoa xoa mặt, gặt ra một cái tươi cười nói, "Nguyệt Nhi, ta đây đi thôi." "Ừm, một đường cẩn thận." Hồ Điệp Tiên trả lời. Tô Mộ xoay người sang chỗ khác đi mấy chục bước, đột nhiên như là tựa như nghĩ tới điều gì, lại xoay người lại đối Hồ Điệp Tiên hô. "Nguyệt Nhi, ta vẫn nghĩ nhìn xem mặt ngươi xa hạ dáng vẻ." Cố Diệp tiên sững sốt một chút, sau đó vừa cười một bên lấy xuống khăn che mặt của mình. Ánh nắng tùy ý tung xuống, mang đến trong ngày mùa đông một tia ấm áp. Chương 28, Đại Bưu Mã Tặc đoàn. Uống đại rượu ăn được thịt cùng nhau phát đại tài cùng với tràn ngập sung sướng mà liên tiếp tiếng gào, một đám cao lớn thu kịch hán tử ngay tại Thanh Cương Sơn trên đường núi dục ngựa lao nhanh. Đây là một đám vẫn luôn sinh động tại Thanh Cương Sơn gần đây Mã Tặc, tại vùng này gần đây cũng coi là hơi có chút danh khí. Cầm đầu Mã tên là Lý, Lý trước thời kỳ là đồ Nam Quốc tướng quân khoát bên người một vị phụ tá. Vì tướng quân nghiêm khoát làm đồ Nam Quốc Tam Đại tướng quân, vẫn luôn tại cùng Nam bộ Mãn tộc giao thủ, lập được chiến công hiển hách. Lý Đại Bưu làm nghiêm khoát bên trong một cái tiểu phó quan, tự nhiên cũng là thực lực không tầm thường, lệnh binh đánh trận rất là dũng mãnh. Nhưng về sau lại bởi vì nghiêm trọng trái với quân kỷ, đối với man tộc thôn trang cướp bóc đốt giết lại dạy mãi không sửa, liền bị phi tướng quân đá ra quân đội. Không nghĩ tới bị đá ra quân đội, Lý Đại Bưu thế nhưng lập tức tụ tập khởi một nhóm đi theo Hàn Suất Ngũ binh, đám người hợp lại nghị, liền chọn cái đồ Cương Sơn bên trên đắp cái làm lên lập tức sống. Bởi vì nơi này vị trí thực sự quá mức xa xôi, lại không có cái gì thương đội lộ tuyến, quan binh cũng cơ bản ở vào mở một con mắt nhắm một con mắt trạng thái. Chỉ cần tránh đi lớn tông môn thị tộc, Mã Tặc Đoàn liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Lý Đại Bưu Mã Tặc Đoàn công trạng vẫn luôn không quá hành, đồng dạng là bởi vì vị trí quá mức vắng vẻ, bình thường tới nói Lý Đại Bưu một nhóm người chỉ có thể dựa vào trong núi đánh một chút con thỏ nhỏ nai con hoặc là đoạt một ít thôn trang nông dân tợ săn để duy trì một chút sinh hoạt. Đương nhiên, ngày hôm nay tình huống hẳn là là khác nhau rất lớn, Lý Đại Bưu một nhóm người ngay tại vừa rồi nhận được một cái không tồi tình báo. Không biết sao, Đội bên trong một người trong đó trong chừng lúc tại Thanh Cương Sơn trong đường nhỏ nhìn thấy một chiếc rất phong độ xe ngựa. Phải biết Thanh Cương Sơn nơi này cách Đông Hải cũng không tính là quá xa, căn bản không có gì lớn thành trì hoặc là tông môn, nhưng bây giờ chiếc này bị Tiểu Mã Tử thổi thần hồ kỳ thần xe ngựa hiện nhiên đưa tới Lý Đại Bưu chú ý ban đầu Lý Đại Bưu cho rằng, nếu xe ngựa này thật như Tiểu Mã Tử nói tới như vậy xa hoa, tiêu nhất định là một vị nào đó quan lại quyền quý hoặc là tông môn nhân hách. Loại người này dám một mình xuất hiện tại này loại rừng núi hoang vắng, nhất định có cao nhân hộ vệ, chính mình này một nhóm người chỉ sợ ăn không vô tới. Nhưng tiểu Mã Tử lại nói xe ngựa kia bên cạnh không chỉ có không có bất kỳ cái gì hộ vệ, liền đánh xe ngựa đều chỉ là nữ tử. Một người một ngựa mà thôi. Nay liền đưa tới Lý Đại Bưu càng thêm hứng thú năng hậu. Lý Đại Bưu hỏi cái này mã tử xe ngựa kia là theo phương hướng nào tới, mã tử đáp hẳn là là theo sắt vách thương tùng sơn tới. Lý Đại Bưu cảm thấy đó là cái cơ hội tốt, liền quyết định dẫn người tiến đến tìm kiếm hư thực. Căn cứ tiểu Mã Tử cách nói, mặc dù không biết xe ngựa này là từ đâu xuất hiện, nhưng xe ngựa một chuyến chỉ sợ là trở về hướng phía Tây Kinh Đô mà đi. Thế là Lý Đại Bưu một chuyến hơn 20 người bằng vào đối với Thanh Cương Sơn một vùng địa hình quen thuộc, do xét điều gần đường, tiến đến tràn giết. Rốt cuộc đuổi tại mặt trời lặng trước đó cản lại chiếc xe ngựa này. Lý Đại Bưu vốn là có ưu tú thị lực, cách thật xa tập trung nhìn vào, xe ngựa kia trang trí sắc thực có đủ xa hoa, các loại điêu lan ngọc thế, hoàng sơn đỏ sắc, được không phong quang. Hiển nhiên không phải gia đình bình thường có khả năng hưởng thụ. Lý Đại Bưu làm sĩ quan thời điểm có khi trở về Lạc Kinh Đô có rất ít nhìn thấy này loại đăng cấp xe ngựa. Xe ngựa kia đại khái tối đa cũng liền dung nạp một hai người lớn nhỏ, tại ngoài xe đánh xe ngựa chính là cái ước chừng chừng 20 tuổi nữ tử. Lý Đại Bưu bằng vào trà trộn quan trường xa trường 20 năm phong phú kinh nghiệm, lúc này trong lòng liền rơi xuống phán đoán, này 饿頂 chừng là đại gia tộc nào tiểu chủ tử, 4 phía mù chơi đến, đến rồi. Hắn trong lòng cấp tốc kiểm tra tại chung quanh nơi này khả năng xuất hiện không chọp nổi cực lớn tông tộc, mà đi sau hiện cũng không ấn tượng, vậy liền hẳn là bên trong ba môn trở xuống tông tộc. Không có nghĩ lại bên trong ba môn trở xuống gia tộc tại sao lại có đắc như vậy khí thế ngựa, Lý Đại Bưu chỉ coi là cùng thương nhân nhà có liên hệ liền không có để ý, Lý Đại Bưu cho rằng, muốn đối phó loại này tổng tổng trả thủ, sẽ không quá khó. Tuần nữa chính mình chỉ cần đến lúc đó tìm Tứ Hải Thương hội phương pháp hỏi thăm một chút cái này tổng tộc thiếu đi người, liền tâm lý nắm chắc, lại xin nhờ trong kinh người quen giúp chính mình tiến đến bắt chẹt là được. Một bộ này Lý Đại Bưu những năm này cũng không phải lần thứ nhất làm. Nghĩ như vậy, Lý Đại Bưu ánh mắt cũng dần dần làm càn đứng lên, quét mắt trước mắt này tướng mạo tú lệ khuôn mặt âm lành nữ tử, nhưng lại có phát hiện mới. Nay nữ tử một thân đen trắng đồ án giao nhau cầm Ili, trường trường đuôi ngựa đâm vào phía sau, bên hồng phi khoa chương dùng đai lưng cải lấy hai cái vừa mạnh vừa dài tề kiếm. Mỗi một chiếc dài ngắn tựa hồ còn đều có không đồng nhất. Này nữ tử trang điểm cùng đồ trang sức hiển nhiên không phải đồ nam quốc nhất đại phong cảnh. Nữ tử không có che mặt, Lý Đại Bưu nhìn ra được nàng mọc ra một chương tinh xảo mà tràn ngập dị vực phong tình trên mặt. Là cái mi nữ. Lý Đại Bưu đã có chút đè nén không được chính mình hứng vấn. Này nữ tử hiển nhiên không phải đồ nam quốc người, như vậy xuất hiện ở đây lý do liền rất đơn giản, hoặc là vụng trộm đến đây dị tộc thám tử, hoặc là đến đây du lịch dị tộc đại gia, mặc kệ là cái này, sự tình đều sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Trời cao hoàng đế xa, mạnh hơn dị tộc còn có thể quản được đến đồ nam quốc biên cảnh chuyện. Nghĩ tới đây lý Đại Bưu mặt bên trên hiện ra giảo hoạt tươi cười. Hắn không do dự nữa, trực tiếp xuất lĩnh đội dụ ngựa theo nói bên trong đột nhiên rất gia, ngăn tại lập tức xe nói trước. Lý Đại Bưu hồi tưởng hạ chính mình lãnh binh thời điểm tiêu diệt qua sơn tập mã tặc, học theo la lớn, tại hạ Thanh Cương Sơn Lý Đại Bưu, muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Hô xong về sau còn có chút không quá xác định, xoay người lại lặng lẽ hỏi thăm bên người mã tử nói: "La la như vậy không sai a?" "Không sai bị lắm, Đầu Nhi." Mã tử trả lời. Lao tử vừa rồi câu kia có hay không khí thế?" Lý Đại Bưu cố ý ư ngực, vô xong, "Đầu Nhi." "Ha ha, tốt. Vẫn luôn đoạt một ít con tôm." Rất lâu chưa thử qua chân chính làm một hồi nửa đường ăn cướp mã tặc, nghiệp vụ có điểm không quá thuần thục. Lý Đại Bưu chính mình cũng vui vẻ, tự giễu nói, gây nên mã tử nhóm cười vang, bầu không khí tạm thời phi thường nhiệt liệt. Mà mã tặc đoàn trước người đánh xe ngựa nữ tử từ khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện mã tặc đoàn sau liền nắm chặt dây cương thắng gấp, ngựa có chút trấn kinh, xe ngựa cũng kịch liệt sóc lại một chút. Đợi bình ổn về sau, xe ngựa rèm bị chậm rãi kéo ra, xe bên trên chuyển tới một dàn mua giọng nữ nói, Vân Kha, xảy ra chuyện gì? Được Sương Vân Kha nữ tử xuống tại trước xe hai tay ôm quần nói, hồi phu nhân, là một đám mã tặc. Mã Giọng nữ trầm ngâm 2 giây, tiếp tục hỏi: "Gần đây còn có người khác sao?" Hồi phu nhân, không có. Vân Kha ngữ khí lạnh lùng như băng. Kia "Đi đi." Xe ngựa rèm bị chậm rãi kéo lên. "Đúng, phu nhân." Vân Kha đứng dậy, nhìn phía Lý Đại Bưu một đám, chậm rãi đi tới. Ngay từ đầu Lý Đại Bưu thấy đối diện nữ tử không phản ứng chút nào, ngược lại đột nhiên cùng người trong xe ngựa nói đến lời nói, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ thời đại thay đổi, hiện tại ăn cướp không la như vậy? Thế là Lý Đại Bưu nhịn không được lại đổi cái càng giản dị đơn giản gọi pháp. "Mã tặc." "Ăn cướp." "Đưa tiền đây." Nhưng trước mặt nữ tử như cũ không có gì phản ứng, chỉ là dùng xem người chết biểu tình lạnh lùng nhìn hắn. Lý Đại Bưu trong lòng có điểm tức giận, hắn đương nhiên biết này nữ tử khẳng định là cái nào đó ra tộc phái tới bảo hộ xe trong người cao thủ, nhưng trước mắt chính mình nơi này chính là có hơn 20 cái xuất ngũ lao bình, mỗi cái đều là trong đống người chết giết ra đến manh sĩ, Lý Đại Bưu cũng không cho rằng chính mình này Mã Tặc Đoàn liền chỉ là một nữ tử đều không giải quyết được. Mặc dù Lý Đại Bưu chính mình thực lực bất quá là tinh thủy mà thôi, nhưng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, giết người vô số, tăng thêm một thân khổ luyện công phu, thậm chí một mình chết qua quan hại cảnh cừ giảng. Cho nên Lý Đại Bưu đối với chính mình có thể bắt lại này nữ tử không có chút nào hoài nghi. Này nữ nhân cùng xe ngựa này bên trong cả người cả của hôm nay ta là chắc chắn phải có được, liền xem như Quan Hải Cảnh cường giả đến rồi cũng không tốt làm, ta Lý Đại Bưu nói. Lý Đại Bưu trong lòng đột nhiên không hiểu ra sao dâng lên hào tình và trượng. Nói không chừng đây chính là ta Đại Bưu Mã Tặc Đoàn đi đến Nhân Sinh Đỉnh Phong bước đầu tiên. Thấy nữ tử trước mắt như cũng không có trả lời, chỉ là tương bước một hướng Lý Đại Bưu một đoàn người đi tới, Lý Đại Bưu quyết định không lãng phí thời gian nữa, đánh đòn phủ đầu. Hắn hai tay vung lên liền xuất lĩnh lấy Mã Tặc Đoàn trùng sát đi lên. Hắn cùng xe ngựa nữ tử trong lúc đó vốn là cách xa nhau không xa, trong chốc lát liền tới đến lập tức trước xe, Lý Đại Bưu đứng mũi chịu sào, lúc này đã rút đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị hướng về nữ tử chém tới. Đáng thương mỹ nhân này, liền muốn như vậy bị thương. Lý Đại Bưu làm cản hô to. Mắt thấy Lý Đại Bưu chôi này đại đao liền muốn chạm đến Vân Kha bà vai, Lý Đại Bưu đã tại trở về chỗ thật lâu không có thể nghiệm qua thân đao chặt đứt cơ thể người cảm giác. Gọi Vân Kha nữ tử nhìn chém giết mà đến Lý Đại Biu. mặt bên trên vẫn như cũng là lạnh lùng như xương, mơ hồ trong đó Lý giống như nhìn thấy này nữ tử đem bàn tay hướng về phía bên hông hai cái tế kiếm. Siêu siêu siêu, gió mạnh mới biết có cứng, con đường hai bên cây tối cơ hồ trong nháy mắt bị chỉnh thể cắt thành động dạng độ cao. Một giây sau, Lý Đại Bưu liền nghe được một cái nặng nề thanh âm, Bình tựa như là thứ gì rơi vào trên mặt đất. Ma Lý Đại Bưu dự tính xem chung cơ thể người xúc cảm cũng không có xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Lý Đại Bưu theo thanh âm nhìn lại, sau đó xem liền thấy được chính mình cầm dao cánh tay, vết cắt chỉnh thể rơi tại một bên. Đức gãy nơi thậm chí liền máu còn không có chảy ra. Lý Đại Bưu không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ nâng lên chính mình tay nhìn xem, lại chỉ có thấy được răng trào con máu. À, à, à. Đau đớn thế nhưng cách mấy giây mới xuất hiện, Lý Đại Bưu phát ra như giết heo chu lên. Hắn hoảng sợ nhìn xem chính mình gãy chi, lại nhìn xem nữ tử trước mắt. Nữ tử một mặt vô sự phát sinh bình tĩnh, nhưng nàng trong tay ra khỏi vỏ hai cái tế kiếm chứng minh chuyện vừa rồi chính xuất từ bút tích của nàng. Nữ tử một tay cầm một thanh kiếm, mặt trên còn có huyết châu lưu lại, nhưng huyết châu còn đến không kịp rơi xuống, cũng đã bị trên thân kiếm dư lưu chân khí bốc hơi sạch sẽ. Lý Đại Bưu lúc này sợ hãi trong lòng đã áp đạo tự thân đau đớn. Nhất chiêu đem tinh thủy cảnh chính mình cầm đao cánh tay chặt đứt, thậm chí liền nhìn đều không có thấy rõ, trước mắt này nữ tử thực lực rốt khủng bố cỡ nào. Chương 29: Túy tiên Cư khách sạn. Lý Đại Bưu không hổ là từ trong đống người chết bỏ ra tới hắn tử, hắn ngay lập tức ý thức được trước mắt này nữ tử kẻ đến không tiện, nếu là sơ ý một chút chính mình rất có thể đem mệnh đưa ở đây. Không có một khắc do dự, Lý Đại Bưu cố nén tay củ toàn tâm kịch liệt đau nhức, dùng mũi xưa khí lực đối những tên mã tặc khác nhóm hô, "Uy, này nương môn chỉ có một người, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý nàng." Vừa mới nhìn thấy Lý Đại Bưu ăn mệt bị chặt đứt cánh tay mà sững sốt lũ mã cũng phản ứng lại, cứ việc nữ tử trước mắt này có thể là cao thủ, nhưng lũ mã tặc cũng nhiều là lão binh rảnh ngủ. Đối với quân nhân mà nói phục tùng mệnh lệnh là thực chất bên trong tiến tính lại quân nhân cùng giang hồ võ giả khác nhau địa phương ở chỗ quân nhân cũng không bài xích lấy nhiều đánh ít đối bọn hắn tới nói sống sót mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết cái gì nghĩa khi giang hồ đều không có sống đến có ý nghĩa lại càng không cần phải nói bọn họ những này người cùng nhau hợp tác đánh bại mạnh hơn chính mình nhiều lắm địch nhân ví dụ cũng rất nhiều ngay tại chúng mã tập bởi vì lao đại lý đại bưu bị thương mà sĩ khí dâng cao thời điểm Lý đại bưu thời gian dần qua lui lại đến phía sau đám người nhìn công kích lưu matùy thời chuẩn bị lên ngựa chạy trốn nói đùa cái gì nữ tử tiên này loại thân thủ căn bản không phải mã tặc đoàn này, loại đám mỗ hợp có khả năng đối phó. Trước mắt chỉ hy vọng những này mã tặc cho chính mình tranh thủ chút thời gian, chính mình nhanh đi gần nhất thị trấn tìm đại phu. Ngay tại mã tặc chúng cùng nữ tử kia đánh giáp lá cà trong nháy mắt, Lý Đại Bưu liền một cái là mình, một tay đợi yên ngựa nhảy lên lập tức, trực tiếp trốn bán sống bán chết. Mà Đại Bưu mã tặc đoàn cũng căn bản không có phát hiện thủ lĩnh của bọn họ đã vụng trộm chạy, ngược lại mang theo tăng vọt nhiệt tình xung phong đi lên. Nhưng mà vẹn vẹn mấy chục giây về sau, hơn 20 người liền đã biến thành hơn 20 cố không có khí tức thất linh bát lạc thi thể. Nữ tử thu kiếm, hướng về xe ngựa phương hướng nói, "Phu nhân, cầm đầu chạy." Trong xe ngựa người tựa hồ trầm ngâm một chút nói, nơi này cách Dương Thành vẫn còn rất xa. Hồi phu nhân cũng không đến một canh giờ lộ trình. Ừm, trước đi Dương Thành, đem chúng ta đưa đến khu vực an toàn. Trong xe ngựa phu nhân hạ lệnh, chạy trốn chuột có thể xử lý vẫn là xử lý một chút, bất quá, đừng chậm chệ đêm nay ngoài định mức nhiệm vụ. Vân Kha rõ ràng. Nữ tử Trịnh trọng nói, nhớ lấy không muốn bị những người kia phát hiện, như vậy liền phiền toái. Trong xe ngựa thương lão giọng nữ lại một lần nữa xuất hiện, mà được Sương Vân Kha nữ tử nhìn Lý Đại Bưu đi xa phương hướng, ánh mắt trở nên càng thêm ấm nẫm lẫm, ý cũng càng cái gì. Lúc này Lý Đại Bưu dựa vào quân bên trong trà trộn thời điểm tích lũy kinh nghiệm, tại trên lưng ngựa một bên đảo mệnh một bên liền cho chính mình làm đơn giản xử lý, dùng kéo xuống dây vải bó chặt vết thương, còn đem trên người chân khí toàn bộ tập trung vào chặt đứt nơi gần đây, Phòng ngừa máu chạy quá nhiều. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh chuyện, Lý Đại Bưu vẫn là cảm thấy có chút quá mức làm người nghe tin sợ. Một cái nhìn qua như thế thanh tú nữ tử, đưa tay gian liền tháo bỏ xuống chính mình một cái tinh thủy cảnh đại hàn cánh tay. Lý Đại hoài nghi nếu là nữ tử nghĩ, có thể trực tiếp chặt xuống chính mình đầu, có lẽ chỉ là vì thú một đợt mới chỉ chặt đứt cánh tay. Miệt thị, tuyệt đối thị. Lý Đại Bưu trong lòng vừa thẹn lại giận, hết lần này tới lần khác liền lấy dũng khí hồi tưởng gương mặt kia đều làm không được, hắn rời đi chiến trường qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Trước mắt còn không biết nữ tử kia có thể hay không truy kịp tới, mặc dù nhìn qua nàng đến hộ vệ sau lưng nàng xe ngựa, khả năng đại khái suất sẽ không lại quản chính mình, nhưng Lý Đại Bưu cũng không dám đánh cược, vẫn là chạy càng xa càng tốt. Cũng may chính mình đã tại núi bên trong lượn quanh một vòng, hiện tại là hướng về các nàng tương phản phương hướng chạy. Nhưng này Thanh Cương Sơn một vùng thực sự vắng vẻ, gần đây có đại phu thành trấn thực sự không nhiều, tương phản phương hướng cách gần nhất cũng chỉ có thất tiên trấn một chỗ mà thôi. Không có lựa chọn nào khác, Lý Đại Bưu biết chính mình vết thương nếu lại không nhanh lên trị liệu chính mình cái mạng này liền rất có thể bỏ mạng lại ở đây. Nhưng bây giờ còn không biết vừa rồi kia phát rồ quái vật nữ tử sẽ hay không đổi theo, Lý Đại Bưu cũng không dám đánh cược nàng sẽ tùy tiện buông tha mình. Nói đùa cái gì, một lời không hợp liền gỡ người cánh tay, nữ nhân như vậy thật là đáng sợ. Một đường đoạt mệnh chạy vội, con ngựa đều nhanh mệnh phun máu. Lý Đại Bưu rốt cuộc đi tới cách Thanh Cương Sơn không xa thất tiên trấn. Nơi này tại Thanh Cương Sơn tương phản phương hướng, Lý Đại Bưu không chỉ có chưa có tới, thậm chí căn bản không biết này loại nơi hẻo lánh còn có cái thị trấn tồn tại. Chỉ là nghe một vị trước đó ăn cấp qua thợ săn nhất qua, mới biết được Thất Tiên Trấn sự tình. Thất Tiên Trấn chỗ Thanh Cương Sơn cùng phía Bắc Thương Thủy Sơn cái góc nơi, nơi này kỳ thật cách đổ Nam Quốc Đông Nam bộ cỡ lớn thành trì Ngô thành kỳ thật đã không tính quá xa, bên ngoài trấn có một đầu ngọn núi bên trong tiểu đạo có thể nhanh chóng vượt qua Thương Thúy Sơn đi hướng Ngô thành, mà Ngô thành gần đây liền có Đông Nam quân một chỗ doanh địa. Nơi nào thường xuyên sẽ có không ít Lý Đại Bưu năm đó quân bên trong huynh đệ tại Ngô thành xoàng bạc khách sạn qua lại, nếu là có thể tại lấy được trị liệu đơn giản, lại trốn hướng Ngô thành, chính mình liền nên tính là an toàn xuống tới. Nghĩ tới đây, Lý Đại Bưu hơi chút thở dài một hơi. Dọc theo con đường này dựa vào chân khí đến bế mạch cầm máu mới khiến cho hắn giờ phút này không có ngất đi, hắn chưa từng có giống như bây giờ cảm tạ mình bỏ ra nhiều như vậy tinh lực sáng tạo ra một thân cường hãn khổ luyện công phu. Mặc dù như thế, Lý Đại Bưu vẫn là không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác, hắn trực tiếp đem mệt có quáp ngựa vứt bỏ tại bảy tiên bên ngoài trấn, chính mình lẻ loi một mình nhập trấn. Lý Đại Bưu gắt gao cắn răng bình phong khí, sợ một cỗ sức lực thiết vết thương sẽ chuyển biến xấu. Hắn nhất định phải nhanh lên tìm được đại phu mới được. Thất tiên trấn thị trấn không lớn, lại có vẻ cực kỳ tiêu điều, trên đường lui tới người đi đường cũng ít. Từng nhà được chia không ra, lại cơ hồ hộ hộ đều là đại môn đóng chặt. Lý Đại Bưu tìm nửa ngày mới tìm được một người sống, hơi thêm nghe ngóng liền biết được trấn thượng duy nhất đại phu chính là thất tiên trấn khách sạn Tú Tiên cư Trần Trường Quý. Nay Trần Trưởng Quý tên là Trần Ngũ, vốn là lạc kinh một đại hộ nhân gia thiếu gia chủ. Lúc tuổi còn trẻ bị người nhà đưa đi thái y quán làm một hồi học đồ, nhưng bản lãnh không có học bao nhiêu lại rước lấy một thân tao. Bởi vì quay rối thái y quán nữ bệnh nhân mà bị cáo quan. Thật vất vả bỏ ra chút bạc chuẩn bị sạch sẽ. Trần Ngũ lại say mê công tử sống, mỗi ngày trong nhà đinh linh lang làm đập không ngừng không nói, còn đập bệ lão gia chủ bản tở phật. Tăng thêm cho tới nay hết ăn lại nằm chơi bởi lêu lồng, trong nhà kinh doanh thương hội Sinh Ý hoàn toàn chẳng quan tâm. Dân gia nhà bên trong cảm thấy ảnh hưởng thực sự quá mức các liệt, Tăng thêm Thiên môn tiểu thiếu gia hiển lộ ra phi thường hào kinh thương tài hoa, cuối cùng quyết định từ bỏ cái này bất thành khí như tử, liền đả thông quan hệ, làm hắn mang theo chút bạc cùng tùy tùng đến bên này xa địa phương mở khách sạn, về sau mình sinh hoạt. Nay Trấn Ngũ mặc dù y thuật bình thường, nhưng tốt xấu tại Thái Y quán học qua 2 năm, trước mắt liền gánh chịu cho trấn thượng người đơn giản trị liệu nhiệm vụ. Nay Trấn Ngũ làm gì cái gì không được, lại mê người thứ nhất. Ngoại trừ công tử bên ngoài, Đối với các loại nhanh nhẹn linh hoạt đồ chơi nhỏ đều vô cùng có nghiên cứu. Nhỏ đến chơi diều viên bi pháo khói lửa, lớn đến đồ cổ đồ cổ tiền cổ tệ, nghe nói ngay cả thiên ngoại phi tinh mảnh vỡ đều góp nhặt không ít. Xem như điển hình bất học vô thuật. Mặc dù nghe vào thực không đáng tin cậy, nhưng Lý Đại Bưu cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng đại phu phụ lên điểm quan hệ người. Đành phải đi tới này Túy tiên cư. Vượt qua Lý Đại Bưu đoán trước chính là, này Túy tiên cư chính là thất tiên trấn mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, cao chừng 3 tầng, khí phái phi phàm, thực sự không giống như là một cái biên cảnh trong trấn sẽ có kiến trúc. Trấn thượng cái khác công trình kiến trúc phần lớn là các bé cũ kỹ nhà trệ, gập ngành đường lát đá đều lộn xộn không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác chỉ có Tú Tiên Cư nhìn qua đại khí tiêu sái, làm Lý Đại Bưu rất có hào cảm. Cửa phía trước dãy rầu xương gió tấm biển bên trên là cực kỳ viết ngoáy 4 chữ lớn, 5 tháng ăn mòn đã để người nhìn không ra nó nguyên bản dáng vẻ, chỉ có thể ước chừng nhận ra trước hai chữ hẳn là Lạc Giang cùng ca. Nay loại khách sạn sợ là tại là Kinh Đô được cho không sai, thật không biết chỗ nào xuất hiện, như thế nào ngựa mình tập đoàn bên trong không có một cái biết đến. Khoảng cách gần nhìn thấy khách sạn Lý Đại Biu thực nghi hoặc nhưng vết thương kịch liệt đau nhất vẫn là để hắn vô tâm dùng nhiều thời gian thưởng thức, trực tiếp dùng bà vai đẩy ra khách sạn cửa. Đinh linh linh, một hồi lạnh thấu xương hàn phong quét, cửa khách sạn chung gió phát ra êm thay lại hơi có vẻ tiếng vang quỷ dị. Lý Đại Bưu phóng tầm mắt nhìn tới, khách sạn lầu một đại sảnh như là cái khách sạn, cứ việc bên ngoài khách sạn dáng vẻ nhìn qua đã là cũ kỹ không chịu nổi, nhưng trong phòng đại sảnh lại là ngoài ý muốn sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng top 5 top 3 người phân bố tại từng cái bàn trên, cứ việc không ít người, nhưng lại sảnh lại phi thường yên lặng, mỗi người đều chỉ là chính mình uống rượu, dùng nữa. Không có bất kỳ cái gì trò chuyện thanh hoặc là tiếng gào thậm chí liền bắt đúa tiếng đánh đều hết sức rõ ràng. Cảm giác ra bầu không khí không đúng, nhưng không có lựa chọn nào khác Lý Đại Bưu vẫn là kiên trì đi ra phía trước, đi tới quầy hàng trước đó. Trước quầy ngồi chính là cái ước chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử, nam tử này dùng thật giấy khăn trùn đầu trói lại chính mình đầu, túi đầu như là tại nghiêm túc nhìn cái gì đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn ngũ quan hình dáng. Khu khu Lý Đại Bưu vẫn là mở miệng phá vỡ trong hành lang yên lặng, "Trưởng quỷ ở đây sao?" Mọi nơi yên lặng, không người trả lời. Nhưng sở hữu người cơ hồ đồng loạt ngừng ăn cơm hoặc là rượu, nhìn chằm Lý Đại Bưu xem. Lý Đại Bưu mặc dù là kinh nghiệm xa trường, đau hạ máu tươi vô số quỷ sát nhân, nhưng lúc này bị nhìn chằm chằm cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi trong lòng, chỉ vì không khí này thực sự quá mức quỷ dị. Trong lúc Lý Đại Bưu do dự muốn hay không rời đi nơi này thời điểm, ngồi tại trước quầy tuổi trẻ nam tử đứng lên đến hướng về phía Lý Đại Bưu nói: "Ta chính là Trừ Quỷ." Đây là một cái nghe vào lại nhọn vừa mịn thanh âm, nghe quả thực không giống như là nam tử có khả năng phát ra. Ở chợ vẫn là ăn cơm. Khủ. Lý Đại Bưu lại không tự giác ho khan một tiếng, trấn định xuống tâm thần, hỏi tiếp: "Ngươi chính là Ngũ? Ta nghe nói ngươi là này trấn thượng đại phu." Đại phu, a, thật có việc này." Trẻ tuổi nam tử trả lời, "Ta này cánh tay mới vừa bị người chặt đứt không lâu, ngươi giúp ta xử lý một chút." Lý Đại Bưu cả tiếng địa đạo, hắn đã nhanh nhẫn mạch không được này đau nhức kinh liệt, bởi vì quá nhiều mất máu trước mắt đầu cũng có chút choáng. Giờ phút này Lý Đại Bưu chỉ muốn nhanh lên hảo hảo băng bó bên trên chút dược thuốc, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cho nên ngươi đã không ăn cơm, cũng không ở trọ." Nam tử cũng không có chắc chắn trả lời Lý Đại Bưu, mà là hỏi tiếp, "Ngươi nghe không hiểu tiếng người? Ta muốn trị bệnh." Lão tử gãy tay, Lúc này Lý Đại Bưu đã có điểm tức giận, giống to. Nam tử xem Lý Đại Bưu đột nhiên bão nổi, ngẩng đầu lên, con mắt có chút nheo lại, nương thần Lý Đại Bưu, ánh mắt này thấy Lý Đại Bưu cũng là trong lòng trở dạ. A, nam tử khẽ cười một tiếng, không ở chợ không ăn cơm, mang cái tay cụt tới loại địa phương này chữa bệnh, chắc hẳn cũng không phải cái gì loại lương thiện, đã như vậy vậy liền không cần diễn. Sau đó hai tay vỗ nhẹ, lập tức, khách sạn đại sảnh trong tất cả mọi người ngay lập tức đứng lên, dùng hung ác ánh mắt nhìn chăm chú Lý Đại Bưu. các ngươi là ai? Lý đại Bưu kinh hãi, hiển nhiên sự tình vượt ra khỏi hắn phát triển mong muốn. Ha, ha, ha. Thất Tiên Chấn, Túy Tiên Cơ, trưởng quý Trần Ngũ A. Trẻ tuổi nam tử cười ha ha một tiếng, một cái ngư dược trực tiếp nhảy tới trên quẩy, khăn trùm đầu cũng lập tức rơi xuống. Lý Đại Bưu thấy được nam tử tà mị khuôn mặt cùng mái tóc dài màu đỏ rực, giai nhỏ con mắt, trắng nõn mặt, sóng môi cao, nhìn qua tuấn tú lại bị mị, Lý Đại Bưu xác định đây nhất định không phải đồ nam quốc người phải có tướng mạo. Nói cách khác, cái này trẻ tuổi nam tử không thể nào là cái gì lạc kinh tới Trần Ngũ. Đã không còn tâm tư tác chân chính Trần Ngũ ở nơi nào, lúc này Lý Đại Bưu chỉ muốn chửi mẹ. Lại một cái dị tộc. Như thế nào này dị tộc hoàn thành đôi suất hiệp rồi? Không thể bởi vì nơi này là đồ Nam Quốc biên cảnh liền không đem này coi ra gì a. Quan binh đâu? Triều đình đâu? Liền không thể hào hảo quản hạt một chút biên cảnh trật tự sao? Thế mà khiến cái này đặc nhân tại đây làm sằng làm bậy, giết hại đồ Nam con dân. Muốn giết hại cũng là chính mình này bản đất mã tắc tương đối có tư cách có được hay không? Vốn cho rằng hôm nay là chính mình đạp lên nhân sinh đỉnh phong lễ lớn, không nghĩ tới liên tiếp gặp gỡ hai cái dị tộc, Lý Đại Bưu trong lòng ngỡ thanh thở dài, như thế nào sẽ có xui xẻo như vậy tiến hành. Chương 30: Tú tiên cư đêm dài Lúc này Lý Đại Bưu nhìn nguyên bản yên lặng quy củ ăn cơm uống rượu một đám người chờ nhau nhau triệt hồi nguy chàng, từng cái hung thần đắc sát, khuôn mặt dữ tợn, lúc này mới ở trong lòng hô to không ổn. Thanh âm này bất nam bất nữ âm dương nhân trị sợ cũng không phải Trần Ngũ bản ngũ. Nhìn một đám người không chút nào tăng thêm che giấu địch ý, Lý Đại Bưu đã bỏ đi hy vọng sống sót. Thật muốn mệnh, ta Lý Đại Bưu nhất đại anh hùng hào kiệt, bây giờ liền đến rơi vào cái chưa xuất sư đã chết vận mệnh. Nguyên bản cho rằng chính mình lên làm mã tắc sẽ mở ra nghề nghiệp kiếp sống thứ hai xuân, kết quả không nghĩ tới tại này độ nam quốc góc viện rơi lên trên ẩn núp hơn 10 năm nhất quang huy lý lịch thế mà chỉ là ép buộc một cái bên trên ba môn đứa bé, muốn lên cửa bắt trẻ thời điểm còn bị báo cho là cái thiên môn không có thiên phú gì hại tử, vốn dĩ chính là muốn vứt bỏ, liền một cái hạt bụi đều không có mò được. Lý Đại Bưu giận dữ, liền tìm cái mã tặc tùy ý đem đứa bé vứt bỏ. Vốn cho rằng lần này có cơ hội rửa sạch lục nhã, kết quả được rồi, gặp được ngược lại hẳn là địa vị hiển hách thân phận trọng yếu người, nhưng mà người liền một cái hộ vệ, ngươi cũng đánh không lại, còn bị nhân ra dễ dàng đem mã tặc bao quanh giết. Từ bỏ các huynh đệ chính mình trước mắt đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết, cái này cũng là không cần gánh vác các huynh đệ tính mạng sống chui nhủi ở thế gian. Thế nhưng là lý Đại Bưu trong lòng nghĩ sống tạm a. Hắn một chút đều không muốn chết, còn nghĩ qua nhậu nhẹt chơi gái thần tiên nhật tử. Ngay tại Lý Đại Bưu dự định dùng hết khí lực rết ra một đường máu thời điểm, khách sạn đại sảnh chung gió lại không đúng lúc vang lên. Mọi người ánh mắt bị hấp dẫn tới, cửa khách sạn đứng chính là cái ngây thơ đã cởi khí khái hào hùng chưa đầy thiếu niên. Thiếu niên xuyên một mạc áo vải, trên vai lại là một đầu đại khí màu xám bạc da tròn áo choàng, con ở sau lưng một làm một hồng hai cái tương phản rất lớn bao quần áo, nhìn qua có chút buồn cười, bên hông một thanh trường kiếm cùng này một thân trang phục tỏ ra không hợp nhau. Thực hiện nhiên Tiêu niên này chính là mới từ Hồ Điệp Cốc rời đi chuẩn bị trở về Hàn Sơn Kiếm Tông Tô Mộ. Tô Mộ vốn định đường cũ trở về tận tốc độ nhanh nhất trở lại Hàn Sơn Kiếm Tông bên trong, không ngờ tại trên đường lại gặp được một cái trước đó tại Hồ Điệp Cốc thợ săn già, này thợ săn giả cũng nhận biết Tô Mộ, hỏi thăm một chút liền nói cho Tô Mộ một đầu thêm con đường. Người à, liền theo con đường này đi thẳng, liền có thể nhìn thấy một cái gọi Thất Tiên trấn thị trấn, theo Thất Tiên trấn một cái lối nhỏ bên trên cũng có thể trực tiếp đi hướng Ngô đến Ngô Thành liền cách Hàn Sơn không xa." Á. Thợ săn già nhiệt tâm chỉ đường nói. À, à, kia chừng có thể tiết kiệm bao lâu đâu?" "Cái này sao?" Ngươi từ nơi này đi Thất Tiên trấn nước chừng phải 2 ngày, Thất Tiên chấn đến Ngô Thành muốn 2 ngày, Ngô Thành đến Hàn Sơn cần 2 ngày rưỡi, hẳn là 6 ngày nửa dáng vẻ. Thế nhưng là ta bình thường đi giống như cũng chỉ cần 7 ngày. Đi vòng một vòng cũng chỉ có thể tiết kiệm nửa ngày sau. Ta tìm đường còn cần chút thời gian đâu. Tô Mộ có chút do dự. À, không cần lo lắng, đến Thất Tiên trấn ngươi có thể đi chấn thượng nhất khí phái khách sạn Tú Tiên cư tìm trưởng quỹ Trần Ngũ. Trần trưởng quỹ thế nhưng là cái nhiệt tâm lạ người tốt, hắn sẽ thay ngươi chỉ đường, nói không chính xác ngươi còn có thể mang hộ bên trên một ít thổ đặc sản đâu. Thổ đặc sản? Đúng vậy à? Nay Trần Trưởng quỹ á là làm gì cái gì không được, mê người thứ nhất, nhà hắn tại Lạc kinh kinh doanh một nhà quy mô không nhỏ thương hội, chuyên bán đồ vật gọi là khói lửa. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có biết hay không, chính là cái loại này siêu đến một chút liền có thể bay lên trời, nổ tung lên giống như trong đêm ngôi sao đồng dạng, nhưng dễ nhìn. Thợ săn nói, trong đêm ngôi sao? Mấy chữ này cực kỳ tinh chuẩn địa thứ đến Tô Mộ đau nhất điểm. Hắn liền vui vẻ tiếp nhận thợ săn đề nghị, thay đổi tuyến đường đi tới này thất tiến trấn. Xin hỏi một chút, trưởng Trần Ngũ tiên sinh ở đây sao? Tô hỏi. Ngươi? Một bên Lý Đại Vũ vừa định nói chuyện, liền bị bên cạnh giả trang trần ngũ tuổi trẻ nam tử một tay bị miệng, cái này trẻ tuổi nam tử nhìn gầy yếu, khí lực lại rất lớn, Lý Đại Bưu trong lúc nhất thời thế nhưng không thể động đậy. Vốn cho rằng này đột nhiên khách tới có thể mang đến một ít biến số, không nghĩ tới chỉ là cái con nít chưa mọc lông, tâm lại lạnh xuống, lúc này chính mình dù sao là thịt cá trên tấc gỗ, Lý Đại Bưu trong lòng kêu trời kêu đất. Hán, không sao a. Tô Mộ nhìn bị che miệng lại Lý Đại Bưu hơi nghi hoặc một chút mà nói. A a không có việc gì, đây là nhà ta huynh đệ, hắn là cái đầu lớn yêu nói lung tung, sợ hắn mạo đến tiểu Chuyện này Trần Ngũ lúc này cũng đã nhanh chóng đánh giá qua Tô Mộ. Cùng vừa rồi vừa nhìn liền biết là lồn có cường đạo lý đại biểu so sánh, trước mắt Tô Mộ làm Trần Ngũ có chút đoán không ra. Mặc dù xem ra chỉ giống là cái 12, 13 tuổi hải tử, nhưng này khí tức hùng hậu, bộ pháp ổn định, trên người này ra trôn áo choàng nhìn cũng không giống phàm vật. Bên hông kiếm càng lộ vẻ bày ra hắn người tập võ thân phận. Như vậy một hài tử lại đột nhiên xuất hiện tại này loại hoang dã cô trấn thượng, thoáng cái làm Trần Ngũ cảnh giác. Có lẽ là cái dị cực lớn tộc tự tại gần đây luyện. Loại đến tuổi này hài tử rất không có khả năng một mình hành động, nhất định có những người khác cũng tại gần đây. Đã như vậy liền không tiện đánh cỏ động rắn, tận lực gián xếp ôn thỏa. Ta chính là Trần Ngũ, vị tiểu huynh đệ này, ăn cơm hay là ở trọ? Trẻ tuổi nam tử mở miệng nói ra, kia lại nhọn vừa mịn thanh âm làm Tô Mộ thực không thoải mái. Kia thợ săn không phải nói Trần Ngũ trưởng quỹ là cái chất phát trung niên mà mạng, này gầy go tuổi trẻ nam tử làm sao lại nói hắn là Trần Ngũ đâu? Tô Mộ có chút không hiểu. Mà này Trần Ngũ hành vi cũng có chút quỷ dị, hắn một tay che lại một cái cao lớn thô kịch hắn tử miệng khô cái gì? Tô Mộ có chút không có manh mối, nhưng trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử cũng không như là theo như đồn đại Trần Ngũ mới đúng. Thiêm chút trầm tư một chút, Tô Mộ tiếp tục mở miệng nói, "Trần Trường Quý, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, sắp trời không còn sớm nghỉ ở chỗ này qua đêm nghỉ ngơi." Tô Mộ hồi tưởng một chút trước đó sư phụ Cao Viễn Sơn mang chính mình ra ngoài ngủ lại thời điểm lời nói, học theo nói, "Kia dĩ nhiên hoan nên. Tiểu hình đệ một người sao? Người có hay không cái khác đi theo bằng hữu cùng nhau?" Trưởng Quý Trần Ngũ hỏi, "Ta liền một người." Tô Mộ trả lời. Nghe nói như thế Trần Ngũ lòng nghi ngờ càng sâu, loại này trẻ con làm sao có thể một thân một mình đi ngang qua nơi đây? Hắn trong lòng rốt cuộc đánh tính toán gì? thôi thêm trầm ngâm chỉ chốc lát, Trần Ngũ quyết định vẫn là lại quan sát một chút nhìn xem, mở miệng hô, "Triệu Thứ, ngươi mang vị tiểu huynh đệ này đi trên lầu lớn nhất cái gian phòng kia khách phòng." Mọi nơi trầm mặc, không người trả lời. "Con thất thần làm gì? Mau dẫn tiểu huynh đệ đi khách phòng a." Trần Ngũ cả giận nói, ánh mắt đối cách hắn gần nhất một cái tặc mi thử nhãn tiểu cái nam nhân quát, "A, Triệu Thứ, ta là Triệu Thứ." Tiểu cái nam nhân có điểm động, tại tiếp thu được Trần Ngũ ánh mắt tín hiệu về sau bận bịu tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, à, à, đúng, đúng đúng ta là Triệu Thứ, ta uống quá nhiều rồi đầu óc hồ đồ rồi." Ta lập tức mang vị tiểu huynh đệ này đi khách phòng. Rất lời liền chủ động tiến lên muốn tiếp nhận Tô Mộ bao quần áo. A, thế nhưng là ta còn không có nghe ngóng ở chợ giá cả. Tô Mộ có chút kỳ quái phất tay cự tuyệt nói, vừa rồi này tiểu người nam tử phản ứng Tô Mộ đều thấy rõ. Trong lòng cũng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Này giá, khẳng định là hợp tình hợp lý, tiểu huynh đệ yên tâm. Trần ngũ lanh lảnh thanh âm thực sự quá mức chói tai, làm Tô Mộ cảm giác không được tự nhiên càng ngày càng thịnh. Giá tiền là bao nhiêu tới, ta xem một chút, a, 15 cái đồng tiền một đêm. Dễ dàng như vậy sao? Tô Mộ trong lòng đạo, Trước đó chính mình cùng sư phụ ngủ lại ngoài khách sạn biểu nhìn qua vô cùng một mạt, đều phải muốn 30 tiền một đêm, như thế nào cái này tốt như vậy xem xa hoa khách sạn mới 15 tiền. Tại Hồ Điệp Cốc thời điểm, ngoại trừ y dược học vấn bên ngoài, Tô Mộ còn đi theo Hồ Điệp Tiên học được không ít thường ngày tiêu tiền học vấn. Hồ Điệp Tiên bình thường phải cùng thợ săn cùng dược thương liên hệ, ở một bên quan sát học tập, Tô Mộ cũng coi là tham dò một chút cơ bản giá hàng môn đạo. Vậy được rồi, ta ở. Mặc dù có rất nhiều kỳ quái chỗ, nhưng sắc trời đã không còn sớm, này thất tiên trấn lại chỉ có chỗ này khách sạn, nghĩ nghi Tô Mộ vẫn là quyết định muốn tại đây ngủ lại một đêm. Nguyệt Di lưu cho Tô Mộ đi đường tiền phi thường dự giả, khách sạn này giá cả cũng phi thường có lời. Thế là Tô Mộ liền đi theo tên nhỏ con nam nhân lên lầu. Nhìn thấy Tô Mộ thân ảnh đi vào lầu 3 tận cùng bên trong nhất một gian khách phòng về sau, Trần Ngũ vịnh lên quyết miệng, ra hiệu người bên cạnh đem lý đại biểu đi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tô Mộ gian phòng. Triệu Tứ đem Tô Mộ đưa đến khách phòng về sau liền lập tức rời đi, phòng khách trong chỉ để lại Tô Mộ một người. Tô Mộ khách phòng nhìn qua phi thường rộng rãi, khách phòng trang trí nhìn qua có chút khảo cứu, mặc dù vệ sinh tình huống có chút không tốt lắm. Ban bên trên Giường bên trên đều tích một tầng hơi mà bụi, chén trà trên bàn trong ấm trà cũng hoàn toàn không có nước trà, cái này cùng Tô Mộ trước đó ở qua khách sạn đều không quá đồng dạng, nhưng tổng thể điều kiện coi như tạm được. Khả năng này chính là sư phụ nói bên ngoài Tô Vàng nạm ngọc trong thối giữa đi, Tô Mộ trong lòng thầm nghĩ, liền buông xuống kiếm cùng bao quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi. Sáng mai liền nhanh lên xuất phát rời đi nơi này đi, Tô Mộ nghĩ thầm. Căn này khách sạn đều là cho hắn một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Chính mình đầu cũng có chút ần ần làm đau, chỉ sợ là cả ngày hôm nay đi quá gấp nguyên nhân đi. Mà lúc này tại khách sạn đại sảnh đằng sau nội thất, Trần Ngũ và vài vị vừa rồi tại đại sảnh bên trong ăn uống hán tử ngay tại nơi này trò chuyện với nhau. Trần Ngũ đứng tại trung tâm nhất vị trí, khuynh tay, ngón đút cùng ngón áp út tại không ngừng gõ chính mình cánh tay, mặt bên trên biểu tình có một tia nôn nóng. Mà Lý Đại Bưu thì bị trói go đặt tại trong góc. Lý Đại Bưu rất kỳ quái vì sao những này người không có lập tức giết mình, nhưng giờ phút này cho dù bọn họ không giết chính mình cũng sợ là trèo trống không được bao lâu. Kia giả mạo Trần Ngũ tuổi trẻ nam tử đã phong chính mình mạch, Lý Đại Bưu lúc này hoàn toàn không cách nào vận dụng chân khí, tự nhiên cũng không thể dựa vào chân khí đến cầm máu khôi phục. Giờ phút này ý thức đã có điểm dần dần mơ hồ lý đại bưu vô cùng rõ ràng, chỉ sợ qua không được bao lâu chính mình liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Cái kia tiểu quỷ, các ngươi thấy thế nào?" Giả Mạo Trần Ngũ Nam tử mở miệng nói ra. Mấy cái hán tử hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện, cuối cùng vẫn là vừa mới mang Tô Mộ lên lầu triệu tứ cái thứ nhất mở miệng phát biểu cái nhìn. "Đại ca, theo ta thấy, cái này tiểu quỷ hẳn là thừa dịp đêm nay đêm giải giết xong việc." "Giết?" Giả Trần Ngũ nghiêng mắt liếc nhìn Triệu Tứ nói. "Vì sao muốn giết? Ngươi nói một chút." Vừa rồi ta khoảng cách gần quan sát một chút tiểu quỷ kia, ước chừng cũng chính là ngưng ý cảnh tại hữu thực lực, tại cái tuổi này tính không được cái gì có thiên phú đệ tử. Coi như gần đây thật sự có hắn đồng môn người tại, cũng không đủ gây cho sợ hãi, cùng lắm thì cùng nhau giết. Triệu Tứ so cái cắt cổ thủ thế, hung tợn nói. Chương 31, tú tiên cư đêm giải, 2. Liên này. Giả Trần Ngũ như mày hỏi. A? Triệu Tứ có điểm mộng, không rõ giả Trần Ngũ là có ý gì. Chỉ chút chuyện như vậy chẳng lẽ ta không nhìn ra được, còn cần ngươi nói? Giả Trần Ngũ đột nhiên bạo khởi, một cái đè xuống Triệu Tứ đầu trực tiếp đặt ở trên tường, cả giận nói vẫn là ngươi cảm thấy ta liền loại này sự tình đều cân nhắc không đến. Đại ca bất giận a, đại ca tha mạng tha mạng. Giả Triệu tứ thoán cái hoàng hồn, liều mạng cầu xin tha thứ. Phế vật. Giả Trần Ngũ nổi giận nói, cũng không biết độc nào. Không nói đến chúng ta bây giờ không thể đánh dẫn độ cổ, tiểu quỷ kia trên người chân khí ba động mặc dù mỏng manh thiếu phi thường cốt động, căn bản không phải ngưng ý cảnh người khả năng phát ra. Đúng là mẹ nó ngu. Giả Trần Ngũ cuối cùng tổng kết nói. Chuyện này Trần Ngũ kỳ thật tên là La Hăng Trần, chính là Tây vực tiếng xấu Lan Sa giáo Ngũ độc giáo Kim Diệp Đường chủ là tố con trai độc nhất. Không cần phải nói, vừa rồi trong đại đường một đám yên lặng ăn uống hán tử cũng đều là La Hán chân tuổi hạ. Trước trưng 1 tháng trước, La Hán chân một đoàn người đi tới đồ Nam quốc góc Đông Nam bên cạnh, đi qua tỉ mỉ quan sát, La Hán chân cuối cùng lựa chọn người quan binh này đều không để ý bên cạnh tiểu trấn Thất Tiên trấn làm chính mình cứ điểm. Bọn họ tại ba ngày trước thần không biết quỷ không hay bắt trưởng quý trấn Ngũ, phân phát khách sạn tiểu nhị, cũng tự xưng là trấn Ngũ đại diện trưởng quý, giả trang thành trưởng quý cùng khách nhân trở ở đây, vì chính là đêm nay. Mà biết rõ trấn trưởng quý người địa phương là bởi vì khách sạn bên trong quỷ dị bầu không khí cũng lựa chọn trông tránh. Lần này xuất lĩnh kim diệp đường một đám hảo thủ trèo non lội suối xa tận này, cực đông nơi kỳ thật chủ yếu là vì đồng dạng toàn bộ đại lục đều vẫn luôn đeo đuổi đồ vật. Thái Bạch chân ý Thái Bạch chân ý chính là Thái Bạch tại đại lục các nơi lưu lại kiếm ý, nhưng cùng bình thường kiếm ý khác biệt, những này kiếm ý vô cùng trân quý, bên trong lẫn chứa Thái Bạch đối với kiếm đạo cảnh giới cảm nộ cùng lý giải, còn có thể từ đó hấp thu một ít thuần khiết tiên địa chi khí. Nghe đồn Thái Bạch tại bước vào đăng tiên cảnh sau còn cố ý tái tạo những này kiếm ý, khiến cho có thể kéo dài mấy trăm năm mà hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán. Đối với người tu đạo, nhất là gặp được cánh cửa người tu đạo tới nói, là vô thượng tu hành bảo điển. Dù sao Thái Bạch một đi ngang qua đến tu hành càng ngộ, không có so đây càng có sức hấp dẫn. Cho tới bây giờ, đã bị phát hiện Thái Bạch chân ý chỉ có ba đạo. Thái Bạch tại thành danh chức cũng tinh thông công tượng, bởi vậy kiếm ý sẽ bị tồn tại tại một ít làm công tinh xảo nhanh nhẹn linh hoạt trong hộ, hiện hữu ba đạo chân ý, bây giờ đều bị Thái Bạch điện bày tại điện bên trong cung đệ tử tu tập. Mà rất nhiều năm trôi qua, đại lục đều chưa từng xuất hiện đạo thứ tư chân ý bóng dáng. Mà Kim Diệp Đường Đường chủ La tố, tu vi đã tại phá không cảnh dừng lại 10 mấy năm, không nhìn thấy một tia đột phá khả năng, liền thần lưu cảnh cánh cửa đều tìm tòi không đến. Lần này có mật thám truyền báo biết được có người tại Đồ Nam Quốc Đông Nam Bộ phát hiện hư hư thực thực là Thái Bạch chân ý tồn tại. Thự nhiên là hết sức kích động. Thái Bạch kiếm ý xuất thế đối với toàn bộ đại lục tới nói đều là cực kỳ trọng yếu tin tức, bình thường tới nói đều sẽ từ Thái Bạch điện trước tiên phát hiện. Nhưng kỳ quái chính là, lần này đầu tiên phát hiện lại không phải văn cảnh quốc phái tại đại lục các nơi tìm kiếm Thái Bạch chân ý thám tử, mà là một cái hoàn toàn trung lập giang hồ nhân sĩ. La Tố trở ngại chính mình mục tiêu quá mức rõ ràng, không dám tùy tiện rời đi Tây xuất hiện tại Trung Nguyên, liền vây chính mình nhi tử La Hàn chân tiến đến chấp đầu cũng nghiệm chứng tin tức độ chuẩn xác. Lã Hán Chân năm nay nhi lập hữu dư, tu vi cũng đạt tới quan hải cảnh đỉnh phong. Từ nhỏ thời điểm liền nóng lòng nghiên cứu các loại độc công hắn, cách đối nhân xử thế âm tàn độc ác, tại Tây vực xem như bộc lộ tài năng nhân tài. Lại bởi vì cả ngày cùng độc làm bạn làm hỏng chính mình giọng nói, biến thành bây giờ một bộ nam không nam, nữ không nữ, người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Mà kia Triệu Tứ tự nhiên cũng là Lã Hán Chân thuận miệng nghĩ dùng tên giả, cái này người tên thật đương nhiên không gọi Triệu Tứ tùy tiện như vậy, mà là tại Kim Diệp Đường bên trong cũng có được không nhỏ danh khí Lý Tứ. Lập tức tới ngay giờ tí, ước định cẩn thận thời gian ngay tại đêm nay. Hiện tại cần phải làm là bình an vượt qua này còn sót lại thời gian, sau đó mau chóng rời đi cái này khách sạn." La Hán Chân nói, đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là tại Đồ Nam Quốc, coi như nơi này là chỗ thật xa, cũng đừng náo ra cái gì động tĩnh lớn. Đừng quên Đồ Nam Quốc Tổng tốc giám sát đội. Tổng tốc giám sát đội là Đồ Nam Quốc Tổng tốc hội thiết lập, từ 10 gia tộc lớn nhất bên trong tinh anh tụ tập mà thành một chi bộ đội tinh nhuệ, đặc biệt phụ trách càn quét cảnh nội dị tộc thế lực, cơ hội toàn bộ từ khí hư cảnh trở lên cao thủ tạo thành, thực lực phi thường khủng bố, đây cũng là Đồ Nam Quốc vẫn bị dị tộc thấu, quan trọng nguyên nhân." La Hán Chân quyết định không hiện tại động thủ giết người cũng là ra ngoài lo lắng. Chính mình đoàn người mục tiêu quá lớn, nếu là tại này loại xa xôi địa phương liền bại lộ tung tích, nơi đây cách Tây vực cách xa vạn dặm xa, trên đường trở về cũng khó tránh khỏi bị đuổi giết. Nói xong nói xong, La Hán chân hung tận trừng mắt liếc sói sỉnh bên trong Lý Đại Bưu nói, hôm nay cũng là chút xui xẻo, rõ ràng địa phương quỷ quái này hai ngày trước nửa cái người tới đều không có, hôm nay vậy mà thoằng cái đến rồi hai. Bên trong một cái vẫn là cái bị thương sơn tặc. Ta rõ ràng là mã tặc, cùng những cái đó đồ nhà quê đồng dạng chỉ có thể dựa vào đi săn núi có rất lớn khác biệt có được hay không? Lý Đại Bưu trong lòng có chút tức giận bất bình. "Nói tấm lại." là hắn chân cuối cùng nói, "Lưu cá nhân ở đây nhìn hắn, ta đã cho hắn rơi xuống kỳ đầu sộp giòn thần tán, qua mấy ngày đột phát làm liền làm hắn tại này, nhìn chính mình thân thể chậm rãi hòa tan đi." Dứt lời liền rời đi trong lúc này phòng, Lý Tứ mấy người cũng nhao nhao đổ theo, chỉ để lại góc bên trong một cái vừa rồi bắt đầu không ngừng đánh ngáp hán tử còn tại nhìn Lý Đại Bưu. Đó là cái cơ hội. Lý Đại Bưu tung hoành giang hồ kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trước mắt có thể là hắn lần này chạy thoát cuối cùng cơ hội tốt. Nghe vừa rồi người cầm đầu kia khẩu khí một hồi tựa hồ còn có cái gì quan trọng sự tình. Tạm thời hẳn là sẽ không trở về nơi này, như vậy chỉ cần chờ đợi trước mắt đại hán này ngủ mơ hồ, chính mình liền lập tức cố gắng di động đến các bản, đem của chính mình sợi dây mai hỏng, sau đó tìm cửa sau hoặc là cửa sổ mái nhà cái gì đồ vật chạy đi. Mắt thấy trước mắt nam tử này buồn ngủ càng ngày càng đậm, mỹ mắt đánh nhau tần suất cũng càng ngày càng cao, rốt cuộc, một đầu ngã xuống bên tường, hô hô đại thụy, Cho sức lực. Lý Đại Bưu ở trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức trồng mông lên một đường cột, đi tới góc bàn nơi, nhắm ngay bén nhọn nô lên bắt đầu nhanh chóng cọ sát lấy buộc chặt chính mình sợi dây. Trước mắt hắn nhưng không quản được cái gì tay cột đau đớn, mất máu quá nhiều mê mờ. Cái này xa trường lão binh mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn bạo phát ra cự đại tiềm năng, thậm chí có loại có thể xông phá vừa rồi nam tử kia phong mạch cảm giác. Xong rồi, Lý Đại Bưu mài đi mất sợi dây, trùng hoạch tự do. Hắn dây rủ đứng dậy, một cái ném xuống ngậm vào trong miệng cối vải, từng ngụm từng ngụm hít thở đứng lên. "Cách lao tử, nghẹn chết ra." Lý Đại Bưu nhỏ giọng bạo câu thô. Một bên cẩn thận chú ý không được đụng đến đồ vật phát ra tiếng vang, một bên hướng về nội thất sâu xuất phát. Nội thất sâu không có bất kỳ cái gì sáng ngời, cơ hồ là đen kịt một màu. Bàng vào tốt đẹp thị lực trong bóng đêm tìm tỏi lý đại bưu tìm nửa ngày cũng không tìm được một cái nhìn qua như là thông hướng bên ngoài cửa hoặc cửa sổ. Trong lúc lý đại bưu vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên như là đụng phải thứ gì, nặng nề mà té ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ẩm. Gặp không may, lý đại bưu trong lòng kinh hãi, lần này thật vất vả chạy trốn tới nơi này, nếu là như vậy đánh cõ động rắn, chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Nhưng mà may mắn chính là, nội thất bên ngoài người thật giống như không nghe thấy một tiếng này tiếng vang, lý đại bưu thở cách thật lâu cũng không có người đi vào xem xét. Có lẽ người bên ngoài cũng ngủ rồi đi. Quả nhiên vận khí là đứng tại ta Lý Đại Bưu nơi này." Lý Đại Bưu như vậy nghĩ thầm. Đúng lúc này, hắn giống như trong bóng đêm nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, nghe vào tựa hột như là người tiếng đến gì. Liên tục xác nhận không phải là ảo giác của mình về sau, Lý Đại Bưu tìm thanh âm phương hướng đi tới, tại thích hướng trong bóng tối thấy vật điều kiện về sau rốt cuộc thấy do trước mắt cái này phát ra âm thanh đồ chơi. Thứ này là cái cự đại bao tải, bên trong hiển nhiên giống như lớp người nào. Do dự một chút, Lý Đại Bưu vẫn là mở ra bao tải khẩu, cứ việc xem không rõ ràng lắm, Lý Đại Bưu vẫn mơ hồ có thể cảm giác được cái này người là cái thể hình to mọng ra hoa đã cũng là bị giam trong này phòng bên trong, chắc hẳn cùng vừa mới nhóm người kia hẳn không phải là một đường đi. Ồ ồ ồ ồ, người này miệng tựa hồ cũng bị thứ gì phong bế, Lý Đại Bưu thăm dò tính sờ sờ, giúp hắn cũng đem trong miệng đồ vật lấy ra ngoài. Hô a, hô a. Trong bóng tối cái tên mập mạp này như là so Lý Đại Bưu nhẫn nhịn càng lâu dáng vẻ, trực tiếp từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Nửa ngày đều không có chợp tới. Người là ai a? Trong bóng tối Lý Đại Bưu nhỏ giọng hỏi. Ta ta ta, ta là Trần Ngũ a. Ngươi là? Mập mạp này đáp. Loa. Ngươi không muốn lớn tiếng như vậy sẽ bị bên ngoài người nghe được. Lý Đại Bưu thấp giọng gầm thét, không nghĩ tới cái tên mập mạp này lại là khách sạn này chân chính trưởng Quỹ Trần Ngũ. Đám này ở bên ngoài dị tộc nhân thế mà không có đem Trần Ngũ giết ngược lại nhốt ở nơi này. Không phải đều nói dị tộc nhân làm việc tâm ngoan thủ là sao? Như thế nào còn không bằng chính mình một cái mã tắc quả quyết. Liền cái này heo mập cũng không dám giết. Lý Đại Bưu trong lòng rất là khinh thường. Ta là Thanh Cương Sơn Lý Đại Bưu. Nghĩ tới đây, Lý Đại Bưu trong lòng lại giấy lên hào tình và trượng. Hóa ra là Bưu Đại Hiệp. Kính đã lâu kính đã lâu. Bưu Đại Hiệp là tới cứu ta đi ra ngoài sao? Trần Ngũ Phi thường kích động nói: "Ách, xem như thế đi, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta chỗ này rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Lý Đại Bưu hỏi. Trần Ngũ sau đó liền một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Lý Đại Bưu, nguyên lai like trước đó, một đám lấy La Hán chân cầm đầu dị tộc nhân đến nơi này nói muốn ở trọ, bởi vì bản thân liền cùng dị tộc nhân không hợp nhau tăng thêm nhân số đông đảo không cách nào tiếp đãi, Trần Ngũ liền không có đáp ứng La Hán chân ở chợ yêu cầu. Mà kia La Hán chân cũng không có quá nhiều dài dòng mà là trực tiếp phất, phất tay, liền có mấy cái manh hán vọt lên để lại chứng minh, làm một tay trói gà không chặt mập mạp Trần Ngũ hiển nhiên chỉ có thể mặc cho này thì ta. Mà về sau kia la hán chân cho chính mình trong miệng lấp cái kỳ quái dược hoàn, lại đổ một ít màu đen thuốc bột, chính mình ngửi thấy một cỗ kỳ quái mũi, về sau liền đã mất đi ý thức. Thẳng đến vừa mới chính mình phản phất bị thứ gì đá một chân, mới mơ hồ tỉnh lại. Lý Đại Bưu trong lòng rõ ràng, một cước kia dĩ nhiên chính là chính mình vừa mới bị trượt chân nguyên nhân. Mà Trần Ngũ nếu là khách sạn này trưởng quỷ, có lẽ liền sẽ biết chạy khỏi nơi này biệt pháp. Lý Đại Bưu không kịp chờ đợi hỏi. Cửa sau? Nơi này không có loại đồ vật này a, chúng ta nơi này đều chỉ có cửa chính." Chân Ngũ nói, làm vừa mới dấy lên hy vọng Lý Đại Bưu lại rất cảm thấy thất vọng. Cửa sau mặc dù không có, ám đạo ngược lại là có một cái." Trần Ngũ nói tiếp. Lý Đại Bưu có chút im lặng, mập mạp này liền không thể một hơi nói xong sao? Chính mình hỏi cửa sau không phải là vì muốn chạy, điểm ấy đều không để ý giải nạn của em muốn đem Lạc Kinh Đại ra đuổi ra ngoài. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh lên a." Người dẫn đường. Lý Đại Bưu ra lệnh. Thế nhưng là Bưu Đại hiệp. Trong bóng tối Trần Ngũ thanh em tựa hồ có chút do dự cùng sợ hãi, nếu là quái nhân kia cho ta ăn đi dược hoàn là cái gì thuốc độc làm sao bây giờ? Thuốc độc? Lý Đại Bưu ngây cả người. Ta dựa vào Vừa rồi kia nửa nam không nữ giống như nói cái gì tới, cho chính mình rơi xuống kỳ độc sộp giòn phân tán. Chương 32, Tú tiên cư đêm giải, 3. Xong, lần này triệt để không có chạy, Lý Đại Bưu ngồi liệt ngồi trên mặt đất, hai mắt trống giống. Vừa mới chỉ lo nghĩ biện pháp chạy, căn bản không nhớ tới chính mình bị đầu độc này mã chuyện, lúc này bị Trần Ngũ nhắc nhở mới phản ứng được. Ta còn ở lại chỗ này bận tâm cái gì đâu rồi, dù sao nói không chừng không tới phiên thuốc độc phát tác tan này tay cụt đều đem máu cả tỉnh. Lý Đại Bưu lựa chọn tựa sa ngã từ bỏ trị liệu. A, Bưu Đại hiệp, ngươi cánh tay này như thế nào? Trần Ngũ mặc dù thân ở bóng tối trong, nhưng cũng phát hiện Lý Đại bưu tay cụt, lo lắng hỏi. a không có việc gì, bị chém. Đã bỏ đi trị liệu Lý Đại Biêu thả bay tự mình, không sợ hại trả lời. Quả nhiên là điều chân chính hát tử. Nhận loại thương thế này đều như vậy không quan trọng. Trần Ngũ tâm bên trong tràn đầy kính nghệ. Cái kia, nếu như bưu Đại Hiệp không chê, nếu không chúng ta trước theo mật đạo rời đi nơi đây lại tính toàn sau. Trần Ngũ mở miệng thử do xét nói, không dối gạt ngài nói, đừng nhìn ta như vậy ra tốt xấu cũng coi như cái đại phu, chúng ta rời đi này trước tiên có thể tìm một chỗ thay Bưu đại hiệp xử lý xuống vết thương, Người nhìn ta cái này cũng không biết hôn mê bao lâu, bụng của ta đều có chút đói, coi như chúng độc, vẫn luôn đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp đúng hay không? Người dẫn đường đi. Lý đại Bưu cũng không phản đối, dù sao là cái chết, cũng tốt hơn chết tại này âm trầm bốc mùi trong khố phòng tốt. Hai người một đường tìm tòi, tại khố phòng trong một cái góc thật đúng là lấy ra một đạo cửa ngầm, ngay cửa ngầm tại vốn là không có gì sáng ngời khu phòng chỗ sâu tỏ ra càng thêm có tiềm, liền người thiết kế Trần Ngũ cũng tìm thật lâu. Chính là chỗ này. Trần Ngũ nói: Cái này cửa ngầm mở ra có cái cái thang thông hướng gian phòng của ta ở nơi đó hẳn là có thể tìm tới ăn cùng xử lý vết thương dùng kỹ cụ Ngươi cố ý xây dựng cái mật đạo chỉ là vì kết nối khối phòng cùng chính ngươi gian phòng lý đại ưu quả là nhanh bó tay rồi hoa khí lực lớn như vậy xây cái hai đầu phong bế mật đạo ý nghĩa rốt cuộc ở đâu Đúng vậy A Abưu đại hiệp Trần Ngũ đáp không dối gạt ngài nói là kinh người trong nhà thỉnh thoảng sẽ đến phái người đến giám sát ta sinh hoạt hàng ngày có đôi khi bọn họ chê ta quá béo muốn không chế ta ở thực vì tránh đi bọn họ giám thị ta liền tu cái này mà đạo thuận tiện buổi tối từ trong phòng bụng trộn tới lấy điểm bữa ăn quy ăn Làm nửa ngày vẫn là vì ăn. Lý Đại Bưu đã không đúng mập mạp này lại ôm cái gì trông cậy vào, chỉ hy vọng hắn có thể cho chính mình đơn giản xử lý xuống vết thương chính mình liền đi xuống lầu tìm nhóm người kia đua nhất thương. Đánh thắng được có thể có thể cướp được cái giải dược. Nghĩ nghĩ cầm đầu La Hán chân thân thủ cùng chính mình còn phong bế kinh mạch, Lý Đại Bưu cảm thấy trừ phi nhóm người này toàn bộ uống say rồi, nếu không mình liền một phần vạn phần thắng đều không có. Theo cái thang một đường leo lên trên, đến không sai biệt lắm lầu ba tả hữu vị trí lúc, cuộc thấy được một tia ánh sáng. Kia hẳn là chính là cửa ra. Bò tới phía trên trần ngũ đẩy ra kia sợi bóng lượng, sau đó tụội hồ đã dùng hết sức chín châu hai hồ mới chui vào, vẫn là phía dưới Lý Đại Bưu liều mạng tại đẩy mới cuối cùng thành công. "Nóa, ngươi không phải nói thường xuyên đi đầu này mật đạo sao? Như thế nào sẽ còn bị kẹt lại?" Bỏ lên Lý Đại Bưu cảm giác chính mình nhanh đến cực hạn, sắc mặt trắng bệnh, đã thở không ra hơi mà nói: "Xin lỗi Bưu đại hiệp, ta cũng là không có gì khí lực, thực sự không lấy sức nổi." Trần Ngũ ngượng đáp: "Trước mắt nơi này hẳn là là Trần Ngũ thư phòng, đẩy cửa ra chính là phòng ngủ, mà Trần Ngũ đồ ăn cùng y dược phẩm hẳn là đều tại nơi nào?" Đây cối lòng chờ mong trần ngũ đẩy cửa thư phòng ra, cùng Lý Đại Bưu cùng đi vào. Lúc này Tô Mộ cũng không có ngủ, nói thật căn này khách sạn cho hắn một loại không an toàn cảm giác, cái này khiến hắn thời khắc duy trì chính mình giác quan nhạy cảm, nghĩ theo yên tĩnh trong đêm nghe được cái gì dấu vết để lại, nhưng cũng có thể lầu ba cách quá xa, đại sảnh trong tựa hồ không có gì động tĩnh, cũng không cảm giác được bất luận cái gì chân khí ba động. Tô Mộ liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, bảo trì cảnh giác. Thằng đến nước chừng giờ tí thời điểm, hắn đầu tiên là nghe được một tia quỷ dị tiếng va đập, sau một lát chính là đại sảnh bên trong có người đi vào tiếng vang. Còn chưa kịp tinh tế nghe tầng dưới người trò chuyện thanh âm, Liên lại từ một bên trong thư phòng chuyển đến động tĩnh. Tô Mộ nhấc lên dưới kiếm giường, từng bước từng bước hướng thư phòng đi đến. Hắn đã thực xác định thư phòng này bên trong có người xâm vào. Tô Mộ yên lặng vận khởi chân khí, sau đó làm hắn tập trung ở trên thân kiếm. Trong lòng bắt đầu tự hỏi một kích chế địch sẽ không phát ra quá nhiều động tĩnh chiêu thức. Trong lúc Tô Mộ tại suy nghĩ muốn hay không mở cửa đi vào thời điểm, cửa thư phòng ngược lại chính mình mở ra, mập mạp Trần Ngũ cùng Sa Suốt Tinh Thần Lý Đại Bưu liền như vậy phối hợp từ bên trong đi ra. "Ngươi là?" Tô Mộ lập tức ngây cả người, có chút không hiểu nhìn Lý Đại Bưu, đây không phải vừa rồi tại trong đại đường bị che miệng người kia sao? Giờ phút này như thế nào xuất hiện ở đây, mà này chất phát mập mạp là ai? Vừa mới dưới lầu tựa hồ không có gì ấn tượng. Bưu đại hiệp người kia là ai? Làm sao lại xuất hiện tại bên trong phòng của ta, chẳng lẽ cũng là cùng những dị tộc kia người một đám? Trần Ngũ nhìn thấy Tô Mộ sau bị giật lại mình, cơ hội là ngay lập tức liền nuốt ở Lý Đại Bưu phía sau, sợ nói. Lý Đại Bưu nhìn Trần Ngũ chạy trốn tới chính mình phía sau lúc thoáng cái linh hoạt đứng lên bộ pháp, tức giận nói, không có việc gì, tiểu quỷ này là đến ở trọ, cùng những dị tộc kia người không phải một đám. Sau đó lại xoay đầu lại hướng Tô Mộ nói, tiểu quỷ mập mạp này là khách sạn này chân chính chủ quỹ, Trần Ngũ. Hắn mới là Trần Ngũ. Quả nhiên không ra tô mộ sở liệu, tầng dưới người kia theo thái độ đến nói chuyện hành động đều không như là kia thợ săn giới thiệu Trần Ngũ. Lâu đó hạ những người kia là ai? Tây vực dị tổng nhân, không biết làm gì đến chạy tới Trung Nguyên. Lý Đại Bưu tức giận ngồi ở trên ghế, cầm lấy bàn trên ấm trà liền muốn muốn đối miệng uống, lại phát hiện không có một giọt nước ở trong đó, tức giận đến lại muốn mang nương. Mà một bên Trần Ngũ cũng tại phát hiện phòng bên trong đồ ăn đã bị cướp sạch không còn sau tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Vậy còn ngươi, ngươi là ai? Tô Mộ đối Lý Đại Bưu hỏi. Ta Ngươi ra gia ta Lý Đại Bưu là tìm đến mập mạp này trị liệu." Lý Đại Bưu tức giận nói, một bên giơ lên hắn tay cụt cánh tay chặt đứt. Tô Mộ hơi kinh ngạc, xem người vết thương này giống như đã chặt đứt một tuần lễ có thừa, như thế nào lúc này mới tìm đại phu đến? Ngươi còn biết xem tổn thương?" Lý Đại Bưu khinh thường nói, "Tiểu quỷ đừng giả u, ta đây là buổi chiều vừa mới chịu mới tổn thương, đến hiện tại cũng không biết chảy mất bao nhiêu máu, ngươi xem." À. Lý Đại Bưu nói xong nói xong, đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình cụt tay vết thương chẳng biết lúc nào đã ngừng lại máu, liền đến da thịt cùng xương cốt cũng bắt đầu nối liền với nhau, nhìn qua hết sức buồn nôn. Xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng giờ phút này không có cách nào vận dụng chân khí. Như thế nào máu lại không chảy? Lý Đại Bưu một mặt không hiểu. Tô Mộ đi ra phía trước, tinh tế nhìn một chút Lý Đại Bưu vết thương nói, "Lý Đại thúc, người vết thương này giống như bị cái gì đóng băng qua, cho nên kể bên này ra thịt đã có chút xấu lắm, cái này cũng biến tướng ngừng lại vết thương máu." Đóng băng qua? Lý Đại Bưu vẫn không hiểu, nhưng trước mắt cách chính mình bị thương đã qua đi nhanh 6 canh giờ, một đường buôn ba tăng thêm vừa rồi lại bị phong mạch bục chặt, chính mình tới bây giờ còn chưa bởi vì mất máu quá nhiều mà kẽ cũng quả thật có chút khó có thể lý giải được thật chẳng lẽ là bị cái gì đóng băng qua. Nhưng chính mình không có ấn tượng A Lý Đại Biêu nghĩ thẩm, đối với Tô Mộ hỏi, tiểu quỷ, ngươi thật nhìn hiểu vết thương này. Hiểu sơ một ít. Tô Mộ khiêm tốn nói. Trên thực tế lấy hắn tại hồ điệp cốc cùng hồ điệp tiên học qua tri thức tới nói, hắn đã đủ để đảm nhiệm một cái đại phu công tác. Ta đây liền không tìm cái kia mà mạ, nhìn liền không đáng tin cậy, ngươi tới giúp ta xử lý một chút vết thương. Còn có, thuận tiện giúp ta đem phong bế mạch giải." Lý Đại Biêu nói. "Có thể, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta, chân chính Trần Ngũ trưởng quỹ ở đây, lâu đó phía dưới những người kia lại là làm gì?" Tô Mộ hỏi. Ta làm sao biết ta, chính là chút dị tộc nhân, Trần Ngũ cũng bị bọn họ nhốt ở nội thất trong khu phòng. Cũng liền nghe bọn hắn nói cái gì đêm nay có việc loại hình nói nhảm, ta cũng không hiểu rõ. Lý Đại Bưu trả lời: "Thêm chút suy tư hạ." Tô Mộ cảm thấy trước mắt Lý Đại Bưu không giống như là tại nói lao dáng vẻ, liền quyết định vẫn là ưu tiên thay hắn dọn dẹp vết thương. Tô Mộ hướng Trần Ngũ muốn tới không có bị lấy đi một ít cơ bản khí cụ, Phi Thường lưu loát liền thay Lý Đại Bưu băng bó sạch sẽ, sẽ, làm Lý Đại Bưu phi thường hài lòng. Cuối cùng dùng vững chắc chân khí dễ như trở bàn tay giải khai Lý Đại Bưu bị khóa khí huyệt. Nhìn không ra tiểu quỷ, chân nhân bất lộ tướng vẫn là cái danh Y Liê. Lý Đại Bưu từ đấy lòng tán thán nói, trước mắt chính mình này tay cột vết thương thậm chí ngay cả đau đớn đều thiếu đi mấy phần, Kim Sang dược mát mẹ cảm giác tại băng bó hạ vô cùng thoải mái. Danh ý không dám nhận, hiểu sơ một hai mà thôi. Tô Mộ có chút ngượng ngùng nói, vậy người giúp ta cũng nhìn xem, vừa mới tầng dưới nhóm người kia giống như cho ta ăn cái gì kỳ độc xôp giòn thần tán, có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta giải rồi? Lý Đại Bưu phản phất một lần nữa bắt lấy hy vọng sống sót, đem xem như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, lo lắng hỏi. Xôp giòn thần tán? Tô cẩn thận nhớ lại một chút, Chính mình hẳn là không có tại hồ điệp tiên gia bên trong độc kinh trông được qua, đã đồ nam quốc cất giữ độc kinh bên trong không có, kia chắc là theo dị vực đến, như vậy xem gian này Lý Đại Bưu nói tới tầng dưới nhóm người kia là dị tộc nhân chuyện này ngược lại càng có mấy phần có thể tin. Tô Mộ nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, ta chưa từng nghe qua loại độc dược này, nếu như có thể mà nói ít nhất phải làm ta nhìn xem độc dược này là cái gì thành phần tổ hợp mà thành, ta mới có thể thử nhìn xem có thể hay không tìm ra giải dược phương thuốc, thật có thể cứu. Lần này không chỉ có là Lý Đại Bưu, liền Trần Ngũ đều đi theo động, trước mắt hai người này đều thấy rõ. Trước mắt cái này 12, 13 tuổi thiếu niên mới là bọn họ chân chính cứu tình, liên đối xem Tô Mộ ánh mắt đều trở nên cung kính cùng nịnh nọt. Chương 33, Tú tiên Cư đêm dài 4. Ta cũng không thể khẳng định. Tô Mộ ngoan ngoãn mà đáp, bất quá nếu là có thể tìm được thuốc độc lời nói, ta chí ít có năm chắc có thể biết nó đại khái là như thế nào điều phối, có dạng gì công hiệu. Ta dựa vào thiếu hiệp ư a. Trần Ngũ lúc này cũng thấy rõ, so với này lai lịch không rõ nhìn cũng không thế nào đáng tin cậy lý đại bưu, trước mắt này vị nhìn liền khí chất ổn trọng thiếu niên ngược lại muốn càng đáng tin cậy một ít. Nhanh lên liếm đi lên, thiếu hiệp thiếu hiệp. Ta là khách sạn này trưởng quý Trần ngũ, thiếu hiệp nếu là có thể cứu ta một mạng, Trần Ngũ nhất định chọn kim tạ ơn a. Nói xong nói xong tròn trịa mập mạp thân thể liền giáng vào. Lam Tô Mộ bản năng thân thể ngựa về đằng sau ngựa. Ta không nói nhất định có thể cứu a, chỉ là có thể thử xem. Tô Mộ vội vàng nói bổ sung, Hồ Điệp Tiên đã từng nhắc nhở hắn làm nghề y thứ nhất quy tắc chính là không nên đem lại nói quá về toàn, cho chính mình lưu chút đường sống, nếu không người bệnh ngay từ đầu liền ôm rất lớn hy vọng, nếu là thất bại liền có khả năng chuyển biến làm hận ý không, có vấn đề không, có vấn đề. Thiếu hiệp mượn ý ra tay là được. Trần Ngũ đột nhiên như là mở ra máy hát một câu tiếp một câu nói, hoàn toàn không cho Lý Đại Bưu bất luận cái gì xen vào cơ hội, làm Lý Đại Bưu trong lòng có chút khó chịu. Nếu không phải lão tử hiện tại bị thương, còn chúng động, đã sớm một đao đem mập mạp này chém thành năm hoa thịt. Lý Đại Bưu nghĩ thầm, lại đột nhiên nhớ tới chính mình đao đã đi theo cánh tay cùng nhau lưu tại Thành Cương Sơn trên đường núi, trong lòng liền càng thêm bất khuất. Tóm lại, chúng ta tới trước phân phối một chút một hồi nhiệm vụ. Lý Đại Bưu hắng một cái, lấy ra lệnh tụ diễn xuất phân phát nhiệm vụ nói, tiểu quỷ ngươi tu vi như thế nào? Thông mạch cảnh. Tô Mộ thành thật đáp. Ừm, không sai. Cái tuổi này liền có tu vi như vậy, đủ tư cách làm ta trợ thủ. Lý Đại Bưu giật nhẹ mình, nhưng vẫn là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Này tiểu mao đầu mới mấy tuổi? 11 tuổi vẫn là 12 tuổi, liền đã thông mạch cảnh. Chính mình cái này tuổi tác thời điểm còn giống như tại chơi bùn. Đây nhất định là cái đại tông môn đệ tử. Lý Đại Bưu tự tin rơi xuống phán đoán. Nếu là đại tông môn đệ tử kia quả quyết không có khả năng chính mình lẻ loi một mình tại này, loại địa phương cất chim cũng không có hành động, nói cách khác hắn khẳng định có đồng bạn ở gần đây. Được cứu rồi. Tiểu quỷ, ngươi đồng bạn hiện tại ở đâu? Lý Đại Bưu mở miệng hỏi. Đồng bạn ta không có đồng bạn, chỉ có một người a." Tô Mộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như thế nào mỗi người đều phải hỏi chính mình có hay không đồng bạn. "Không có đồng bạn." Lý Đại Bưu không thể tin được, lại giật mình nhớ tới tựa hồ tầng dưới Âm Dương Nhân là Hàn Trần đã từng hỏi qua Tô Mộ vấn đề này. Hơn nữa nhìn trước mắt Tô Mộ hoàn toàn không giống như là tại nói láo dáng vẻ. Lần này làm sao bây giờ? Đã không muốn đi suy nghĩ vì cái gì Tô Mộ loại đến tuổi này hại tử sẽ một thân một mình ở đây. Lý Đại Bưu mỗi một lần giấy lên hy vọng sống sót, mỗi một lần đều rất nhanh tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Này tâm tính chập trùng quá lớn, muốn không kèm được. Đã như vậy Lý Đại Bưu nói, chúng ta trước vụng trộm lấy ra đi xem một chút tình huống được rồi. Trong lúc Lý Đại Bưu đợi người chuẩn bị lúc ra cửa, liền nghe được lầu một đại sảnh chuyển đến một tiếng như rết heo rú thảm. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, Trần Ngũ Hung hang nuốt ngụm nước miếng lui về sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Mộ có điểm nghi hoặc, nguyên bản lấy hắn năng lực cảm ứng mà nói hẳn là là có thể chuẩn xác nghe được phía dưới gió thổi cỏ lay, nhưng cho tới nay bất thiện nhất tâm nhị dụng tính chất đặc biệt cũng làm cho hắn chỉ có thể ở cùng một thời gian đem lực chú ý tập trung ở một việc bên trên. Nếu là thân ở kiếm thuật giao đấu hoặc là trong thiên nhiên rộng lớn, Tô Mộ siêu cường giác quan sẽ lại càng dễ nhận được phát huy, mà tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, đại bộ phận thời điểm Tô Mộ vẫn là không nghĩ chủ động đi nhìn trộm thứ gì, hắn cảm thấy làm như vậy phi thường thất lễ. Mà một bên Lý Đại Bưu thì đã đẩy ra một cánh cửa khe hở vụng trộm nhìn về phía bên ngoài. Phát ra tiếng kêu thảm không phải người khác, chính là Tặc Mi thử nhãn nam tử Lý Tứ, nhưng Lý Đại Bưu nhìn thấy Lý Tứ chỉ là bịt miệng lại núp ở góc tường, mà hắn trước mắt thì đứng một cái nam tử áo đen cùng giả Trần Ngũ La hán chân chính diện đối mặt giằng co. Nam tử mặc áo đen này thân hình cực kỳ cổ quái, nửa người trên nhìn qua vừa mảnh vừa dài, cánh tay thật dài cơ hồ kéo tới đầu gối trở xuống, mà chân lại rất ngắn rất ngắn như cái cọc gỗ bình thường cố định ngồi trên mặt đất. Cả người thoạt nhìn cực kỳ không cân đối. Lúc này người áo đen trên tay còn cầm một cái tròn vo đồ chơi, nhìn qua hẳn là là tại tràng cái nào đó đại hán đầu người, phía trên còn tê tê thấm máu. La Hán Chân cuối cùng trước tiên mở miệng nói chuyện đánh vỡ Dương cùng bạc kiếm bầu không khí, Tô Mộ cùng Lý Đại Bưu đều dựng lên lỗ tai nghiễm túc tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" La Hán Chân thanh vẫn như cũng là như vậy lanh lảnh chói tai, làm Tô Mộ phi thường khó chịu. Các ngươi muốn tin tức ta mang đến, ta muốn đổ vật đâu?" Được xưng bạc tiên sinh người háo đen hồi đáp, khoát khoát tay bên trên một trương quyển trục loại đồ vật. "La Hán Chân đoán trường chính là Thái Bạch Kiếm Ý sở tại địa bản đồ. Chúng ta chưa xác nhận qua tin tức này chân tự tính, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi nói coi như đến sao?" La Hán Chân ngữ khí cũng có thể nghe ra một tia sinh khí, nhưng hắn rõ ràng đối trước mắt cái này bạc tiên sinh tràn đầy đề phòng, hơn nữa ngươi trực tiếp cho chúng ta một trương vị trí đổ lại là ý gì? Chúng ta muốn rõ ràng là bộ nhớ kiếm ý nhanh nhẹn linh Vừa rồi bạc tiên sinh nghe được phe mình yêu nghiệm chứng về sau, đột nhiên làm có dễ, vừa ra tay liền trực tiếp xuống một cái đầu người. Này thủ đoạn tàn nhẫn cùng tính nết làm luôn luân lấy tâm điệu tàn nhẫn mà tự hào la hán chân đều có chút bị hoàng sợ đến, muốn làm sao đi nghiệm chứng, đi tìm là chuyện của các ngươi, ta chỉ phụ trách cung cấp tình báo này. Ta lúc đầu cùng ngươi kia lão cha ước định cẩn thận cũng chỉ là cung cấp kiếm ý kia vết tích xuất hiện vị trí, về phần rốt cuộc ở đâu, đến cùng phải hay không ta cho tới bây giờ liền không có làm tam loăn. Bạch Tiên sinh ngữ khí lãnh đạm nói, lẽ nào lại như vậy? Kia nếu là ngươi cầm cái tin tức giả đến ăn vạ chúng ta làm sao bây giờ? Trong đám người tính nết tương đối thẳng đại hán nhịn không được la lên. Ăn vạ các ngươi? Bạch Tiên sinh liếc mắt nhìn thoáng qua, Đột nhiên đưa tay, vốn là dài nhỏ cánh tay như cùng ở tại không chung lại duỗi dài một đoạn, cách xa 2 mét bắt lấy nói chuyện hán từ đầu, trường trường ngón tay cùng móng tay đem cả viên đầu đều bao hết đứng lên. Các ngươi xử sao? Bạc Tiên Sinh cười lạnh một tiếng. La Hán Chân nhìn trước mắt một màn này cũng phi thường rõ ràng, này phụ trách chấp đầu Bạc Tiên Sinh thực lực viễn siêu mình tưởng tượng. La Hán Chân thực lo lắng cái này, người sẽ chẳng trận cướp đoạt chính mình đồ vật. Tựa như là nhìn ra La Hán Chân lo nghĩ bình thường, Bạc Tiên Sinh lại mở miệng nói ra, tâm đi, ta bắt được đồ vật liền sẽ rời đi sẽ không tổn thương các ngươi, chẳng bằng nói, nếu là thứ này thật hiệu quả tốt, về sau ta còn phải đại lượng tìm các ngươi là hàng. Nói xong liền buông xuống dọa đến nói không ra lời hắn tử, hướng về La Hán Chân nhìn lại. Các ngươi muốn nhiều như vậy thứ này làm gì? La Hán Chân trong lòng có chút kinh nghi. Này ngươi cũng không cần quản. Bạc Tiên Sinh cũng không trả lời hắn tính toán, cẩn thận suy tư một hồi, La Hán Chân vẫn là quyết định không tại nơi này cùng đối cứng, vừa rồi Bạc Tiên Sinh hai lần ra tay chính mình vậy mà đều chưa kịp phản ứng, hơn nữa nhìn hắn cái kia còn có thể có dỗi tự nhiên cánh tay cũng không biết là cái gì dị thuật, tuy nói Tây vực kỳ nhân đông đạo Nhưng này loại quỷ dị chiêu thức chính mình cũng chưa từng nghe nói qua. La Hán Chân từ trong ngực lấy ra hai cái màu đỏ bình sứ nhỏ, ném cho Bạc Tiên Sinh nói, đây chính là tiên sinh muốn đồ vật. Bạc Tiên Sinh đưa tay nhận lấy bình xứ, trực tiếp mở ra trong đó một bình xích lại gần hít hả. La Hán Chân kinh hãi, này Bạc Tiên Sinh rốt cuộc có biết hay không chính mình người chính là cái gì? Thế nhưng lấy chính mình thân thể đi kiểm hàng. Thính ngươi tứ thời, không đùa Hoa Văn. Xác nhận hàng Bạc Tiên Sinh cười cười, đem quyển trục để lên bàn liên chuẩn rời đi. Chấm đã. La Hán Chân như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên mở miệng nói ra, Bạc Tiên Sinh Ta còn có một cái quan trọng vấn đề nghĩ mời Bạc tiên sinh giải thích nghi hoặc. Vấn đề gì? Bạc Tiên sinh quay đầu nói. Bạc Tiên sinh nói tới tình báo này, ngoại trừ chúng ta, còn cùng những người khác có giao dịch sao? La Hán Chân hỏi. Nếu là có giao dịch, lại nên làm như thế nào? Nếu là có giao dịch, bảng giá tự nhiên cùng độc nhất vô nhị liền không giống nhau lắm. La Hán Chân cắn răng nói. Vậy liền xem như không có giao dịch đi. Bạc Tiên sinh nói. Xem như. La Hán Chân không khỏi có chút nổi nóng, này vị bạc còn sống giảng hay không điểm đạo nghĩa giang hồ. Đạo nghĩa giang hồ Bạc Tiên Sinh quay đầu nhìn chăm chú La Hán Chân nói: "La tiểu quỷ, người ý tứ là ta Thiết Thủ Thần Tướng Bạc Trang muốn lừa gạt ngươi cái này bao hải?" Vừa dứt lời lại là vung tay lên, cánh tay trong nháy mắt dối dài sau trực tiếp tước mất ba cái đại hán đầu người. Thiết Thủ Thần Tướng Bạc Trang đã từng đổ nam quốc uy danh chuyển xa tập đoàn sát thủ đầu mù. Ngoán một cái nhưng cũng ai nhận thức nhiều năm. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, liền xem như cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, đó cũng là những cái đó chính phái tông tộc trực tiếp rối trá tín điều, ngươi một cái ma giáo đường chủ nhi tự như thế nào cũng tin nảy nhảm chán độ vận. Ngươi! La Hán Chân muốn bạo khởi, Đột nhiên khách sạn đại sảnh cửa lại bị hung hăng đá văng, nơi cửa truyền đến một cái khác gầm tàn thanh âm. Bạc Tiên Sinh xác thực còn có giao dịch, chính là muốn cùng tại hạ làm đâu? Một cái che mặt một bộ đồ tối y nam từ nói, Người là ai?" Tình huống thay đổi trong ngay mắt, La Hán chân đầu góc đã có chút đau đớn, nghe người này nói tới cũng là đến cùng Bạc Trang làm giao dịch, nếu là Bạc Tiên Sinh thật cùng nhiều như vậy phe thế lực đều giao dịch tình báo, kia cũng khó đảm bảo chính mình rốt cuộc có phải hay không, cái thứ nhất biết được. Như vậy liền căn bản không có thời gian ở chỗ này chậm trễ, chính mình đến nhanh lên tiến đến trong tình báo nói tới vị trí mới được. La Hán chân nghĩ thầm, Bạc Tiên Sinh Che mặt nam tử mở miệng nói, không nghĩ tới Bạc Tiên Sinh quả nhiên vẫn là năm đó thiết thủ thần tướng, chiêu này Thái Bạch Kiếm ý tin tức làm cho toàn bộ giang hồ dư luận xôn xao, chính mình thì ổn thỏa trung đình điều khiển toàn cục, thật là làm tại hạ bội phục. Nói quá lời, lão phu ta không đảm đương nổi Tử Kỳ Tiên Sinh đánh giá. Đều là một ít hư danh mà thôi." Bạc Tiên Sinh cười nói, không biết Tử Kỳ Tiên Sinh vì sao đi tới này vắng vẻ địa phương. Lão phu cũng không nhớ rõ cùng Tử Kỳ Tiên Sinh từng có cái gì ước định tử kỳ. La Hán chân cả kính nói, chẳng lẽ là văn cảnh quốc ly tâm kiếm khách Trương Tử Kỳ? Chư tử kỳ cái này, người từng là văn cảnh quốc thứ hai đại tông môn Thiên Hải Kiếm Tông đại đệ tử, tuổi còn trẻ kiếm thuật cảnh giới liền đạt đến đăng phong tạo cực, sau bởi vì tính cách độc ác công phù tâm kế, thủ đoạn đa dạng, trên giang hồ xấu danh tiêu, liền bị Thiên Hải Kiếm Tông chủ xuất tông môn. Tự nhiên là hướng ngươi tới thảo muốn một chút thái bạch kiếm ý sở tại địa. Chư tử kỳ cười lạnh nói, dùng ánh người biểu tình nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh. Chương 34, tú tiên cư giải, nam. Tử kỳ tiên sinh chẳng lẽ coi là quyền đấu cứng liền có thể không tuân theo quy củ trận cấp đi. Bạch cười như không cười nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cái loại người này a. Trương Tử Kỳ nói, "Ta cũng là thật tâm thực lòng tìm đến Bạc Tiên Sinh giao dịch, cho nên Tử Kỳ Tiên Sinh dự định lấy ra cái gì thẻ đánh bạc?" Xuất, Trương Tử Kỳ nhẹ kiếm ra khỏi vỏ, cười chỉ vào Bạc Tiên Sinh nói, "Đương nhiên là ngươi lão quỷ này mệnh. Ha ha ha, Bạch Trang cũng là bình tĩnh tự nhiên cười nói, "Ngươi tiểu quỷ này hảo hảo ly tâm kiếm khách không thích đáng, một hai phải chỗ này chịu chết, thật coi ta đổ Nam Quốc Tông tộc giám sát đội là ăn chay sao?" Ha ha ha, đám phế vật kia nếu là đỉnh điểm dùng nói, ngươi lão quỷ này còn có thể sống đến hiện tại. Xem kiếm. Lời còn chưa dứt Trương Tử Kỳ liền trực tiếp huy kiếm chém vào đi lên mà Bạch Trang cũng là chấn định vất tay đối địch, lệnh trên lầu quan chiến Tô Mộ kinh ngạc chính là, Bạc Trang toàn bộ hành trình không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là tay không tốc sắt cùng trường tử kỵ quyết đấu. Cánh tay cùng kiếm va chạm phát ra cực kỳ to lớn kim loại tiếng đánh vang. Chẳng lẽ tay của người này thật là làm bằng sắt? Tô Mộ có chút hiếu kỳ, mà lúc này Lý Đại Bưu cũng là xem trong lòng hoảng hốt. Vốn cho rằng tầng dưới cái kia quan hải cảnh âm dương nhân đã đủ khó đối phó, thoáng một cái thế nhưng lại thêm loại cao thủ này, xem bọn hắn chân khí dâng lên quái động, chỉ sợ đều là khí hư cảnh cấp bậc cường nhân, nhất triêu cũng có thể diện chính mình tồn tại. Như thế nào xui xẻo như vậy, chính mình cái mạng này chính là bao nhiêu lần đều không đủ chết. Hai người đánh hừng hực khí thế, La Hán Chân nhưng cũng ở một bên suy nghĩ muốn hay không đột nhiên làm có dễ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đã cái này trở thái Bạch Chân ý vị trí quyển trục đã tới tay, tựa hồ cũng không cần thiết nhúng tay giữa hai người ân đoán. Nghĩ như vậy, La Hán Chân liền không có để ý còn tại kịch đấu hai người, mà là mở ra trước quyền trục nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, La Hán Chân liền thật đột nhiên như vậy nhảy dựng lên. Hán Nương, ngươi lão quỷ này, dám gạt ta. La Hán Chân chỉ vào đúng A đều bên trong bạc trang phẫn nộ quát. Mà lúc này, Bạch Trang cùng Trương Tử Kỳ mới vừa vận tìm được một cái khe hở theo triển đấu bên trong cách ra, hiển nhiên hai người trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. La Hán Chân này một giống ngược lại là đem hai người lực chú ý đều hấp dẫn đi. Người nói cái gì? Bạc Trang thanh âm âm âm trầm xuống, trừng mắt dựng dâu trừng mắt La Hán Chân. Người thật coi ta là kẻ ngu dễ bị lừa. Quyển trục này bên trên vị trí rõ ràng họa chính là khách sạn này bản thân. La Hán Chân dơ lên quyển trục nổi giận nói, liền ở chỗ này. Một bên Trương Tử Kỳ cũng ngây ngẩn cả người. Ha ha, ha người ý tứ là lão phu cho ra tình báo là giả? Bạc Trang đột nhiên cười lớn nói, "Này con có thể là thật. La Hán chân lửa giận công tâm, ta cùng ta thủ hạ 3 ngày trước liền đem khách sạn này lục soát cái út sấp, đừng nói nhanh nhẹn linh hoạt hộ, liền cái làm công tinh tế điểm ngăn kéo đều không có. Ta đây cũng không rõ ràng, quyển trục này cũng là ta chủ tử cho ta, ta chỉ là cái chấp đầu. Kia thái bạch chân ý ba động sắc thực xuất hiện ở đây, cũng bởi vậy ta mới lựa chọn tại đây cùng ngươi làm giao dịch. Huống chi, ta và ngươi còn có kế tiếp giao dịch, ngươi sẽ không quên đi, nếu là về sau phát hiện tin tức không là thật, giao dịch này còn tiến hành số sao?" Bạc Trang nâng đỡ gương mặt, bình tĩnh tự nhiên. "Cái này La Hán Chân có chút do dự, trong lòng cũng tính toán khởi tính toán. Xem này, bạc trang dáng vẻ không giống như là tại nói láo, nhưng khách sạn này chính mình đoàn người sát thực đã lục soát cái út sấp. Chẳng lẽ chính mình bỏ sót thứ gì? Đi, đem cái kia mập mạp làm tỉnh lại hỏi một chút. La Hán Chân đối lý tứ ra lệnh. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại cầm cự được. Thái Bạch kiếm ý là cái gì? Nghe nửa ngày Tô Mộ Nghi hoặc hỏi hỏi, hắn tìm tòi một chút trong đầu của chính mình ký ức cũng không nghĩ khởi có như vậy cái từ. Má, ngươi tốt xấu là cái đại tông môn tu kiếm, như thế nào ngay cả điều này cũng không biết? Lý Đại Bưu khinh thường nói. Tiên thái bạch kiếm ý thế, nhưng là người tu đạo vô thượng bí bảo, là từ xưa đến nay người thứ nhất thái bạch kiếm tiên lưu tại trên đời tu hành cảnh ngộ. Người rốt cuộc là cái này, bất nhập lưu tông tộc ra tới đệ tử, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Ta, Hàn Sơn kiếm tông nha. Đối với tông tộc đẳng cấp còn không có gì khái niệm, Tô Mộ tự hào nói, Hàn Sơn kiếm tông, nghe đều chưa nghe nói qua, đây là nơi nào tông môn? Vượt qua Thương Tùng Sơn đến ngô Thành về sau liền không xa à, ngay tại kia gần đây Hàn Sơn bên trên. Ngoá, lão tử tại kia lăn lộn lâu như vậy bình, như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hàn Sơn bên trên còn có tông môn? Lý Đại Bưu nói: "Loán chừng là cái gì bất nhập lưu trung hạ cấp tông môn đi, chính mình vốn là hồn quân đội, về sau liền trực tiếp làm lủng cỏ, đối với giang hồ tông tộc không hiểu rõ cũng rất bình thường." "Đại Bưu, này Thái Bạch kiếm ý cụ thể là cái thứ gì?" Tô Mộ Tào mơ hỏi, chỉ cần liên lụy tới cùng kiếm có quan hệ đồ vật hắn liền tràn đầy hứng thú, càng không nói là từ xưa đến nay đệ nhất kiếm tiên. Cái này danh hiệu làm Tô Mộ phi thường ước mơ. Người tiểu quỷ này có thể hay không có điểm lễ phép, đừng gọi ta Đại Biu, gọi ta Lý Đại Bưu tức giận nói: "Ta chỉ nghe nói thứ này đều là nắm giữ tại cực lớn tông tộc cùng triều đình trong tay." người bình thường căn bản liền hướng bái tư cách đều không có, khó trách tầng dưới mấy cái này dị quốc con non muốn tụ tại này, địa phương cất chim cũng không có. Tô Mộ nghe như cũng hơi nghi hoặc một chút, nếu là này Thái Bạch thật như thế cường đại, Hàn Sơn kiếm tông ghi chép bên trong vì cái gì cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái này người. Ngay tại trên lầu hạ bầu không khí đều đọng lại thời điểm, Lý Đại Bưu con mắt đột nhiên trừng giống chuông đồng bình thường, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự giác phát run, toàn bộ giọng nói bên trong cũng tràn đầy hoảng sợ. Làm Tô Mộ cảm thấy hết sức kỳ quái, làm sao lại sao lại thế? Nàng làm sao lại ở đây? Lý Đại Bưu tự lẩm bẩm mà nói, Lâm Lý Đại Bưu như thế sợ hãi người tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là sớm đi thời điểm một kiếm tháo bỏ xuống Lý Đại Bưu một cái cánh tay tuổi trẻ nữ tử Vân Kha. Lúc này cũng đứng ở cửa khách sạn, cùng Trương Tử Kỳ cách xa nhau mấy mét song song mà đứng. Khuôn mặt dễ nhìn kêu bằng lại như là ác mộng bình thường làm Lý Đại Bưu khó có thể quên. Bước vào khách sạn đại môn Vân Kha nhìn chung quanh trong hành lang một tuần, dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt phảng phất xem người chết bình thường nhìn chăm chú bạc trang. Ngươi lại là từ đâu ra nữ oa tử? Trương Tử Kỳ nhìn một chút Vân Kha, khinh thường nói. La Hán chân cảm giác chính mình đầu càng ngày càng đau nhức, trước mắt trang diện càng phát ra hứa loạn. Phía bên chính mình mặc dù số người nhiều nhất nhưng là so đấu chiến lực giống như cũng không chiếm ưu thế, hắn thực do dự có cần thiết hay không bằng vào độc công tiên hạ thủ vi cường. Haha, bé con, ngươi như thế nào cũng chạy tới thấu này náo nhiệt." Bạch Trang cười nói. "Muốn mạng của ngươi." Vân Khang ngữ khí băng lánh, trực tiếp rút kiếm chỉ vào Bạc Trang nói. "Lại tới cái muốn mạng của ngươi, không thèm nghĩ ngươi còn rất quý hiếm Trương Tử Kỳ cười châm chọc nói, xem ra Bạch lão quỹ sinh ý làm ngược lại là lớn. "Ta có thể đảm nhận không dậy nổi, bé con này cũng là không hiểu ra sao, vẫn luôn truy sát ta, không biết còn tưởng rằng nàng mới là sát thủ." Bạc Trang ha ha cười nói, "Vân Kha tiếp tục mở miệng nói, cho nên ngươi liền tìm mấy người tới này bảo hộ ngươi. Một bầy kiến hôi, một cái quái cả, một cái âm dương nhân. Từ đâu ra tiểu biểu tử?" Kiêu ngạo ương ngạnh. Xử lý nàng." Bị kích thích đến đau nhức điểm La Hán chân giận dữ, trực tiếp hạ lệ. Trong lúc nhất thời phòng bên trong đại hán đem Vân Kha, Bạc Trang cùng Trường Tử Kỳ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vân Kha nhìn xung quanh, từ đầu tới đuôi trong mắt liền chỉ có Bạc Trang, khinh thường nói, sẽ không cảm thấy đám rác rưởi này có thể vây được ta đi? Xắt thực, sâu kiến lại nhiều cũng bất quá là sâu kiến mà thôi." Trường tử Kỳ cũng phụ họa, Ngươi lại là cái này sâu kiến, ta đã nói với ngươi sao?" Vân Kha mắt liếc Trương Tử Kỳ nói, "Ngươi nói cái gì?" Trương Tử Kỳ cái này người tính cách táo bạo, một lời không hợp liền cái thứ nhất nhảy dựng lên, trực tiếp một kiếm liền đâm tới. Từ Vân Kha cũng rút kiếm lên kích, trong chớp mắt hai người liền kịch chiến mấy chục cái hiệp. Trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Nhìn hai người chân khí khuế động, Bạc Trang có chút híp mắt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới cục diện lại biến thành như bây giờ. Mà một bên La Hán chân liền thật bực. Đến Bạch Tiên sinh ra hiện trước đó, chính mình rõ ràng đều là khách sạn này khống chế mưa gió người, chớp mắt đột nhiên đến rồi ba cái đại cao thủ khiến cho chính mình một chút tồn tại cảm đều không có. Bây giờ không phải là người một nhà đem bọn họ vây quanh sao? Kết quả người trực tiếp làm lơ chính mình này một nhóm người, lẫn nhau đánh nhau, thực sự hất ức. Lý tứ gia hỏa này như thế nào vẫn chưa trở lại. Là Hán Chân nóng vội, vừa rồi xem Bạc lão quỷ nói chuyện xác thực không giống như là tận lực nói dối, kia trước mắt ưu tiên nhất chính là nhanh lên xác nhận quyển trụ tin tức tính chính xác, nếu là Thái Bạch Kiếm Ý thật ở đây liền hẳn là lấy Thái Bạch Kiếm Ý làm trọng. Ba ba, trong không khí kiếm khí giao thoa, cùng Bạc Trang khác biệt, chúng tử kỳ cùng Vân Kha đều là một lời không hợp liền toàn lực đấu võ tính cách, hai người tu vi lại tương xứng. Lúc này giết đến khó phân thắng bại. Xem ra Bạc Trang, Trương Tử Kỳ, cùng cái này gọi Vân Kha nữ tử thực lực hẳn là đều là sánh sánh với nhau. Bất quá xem Trương Tử Kỳ Ly Tâm kiếm cùng Hàn Sơn kiếm quyết bên trong sáo lộ có thể nói có căn bản tính khác biệt, là hoàn toàn không giống nhau hệ thống. Mà cái này gọi Vân Kha nữ tử sợ là mặc dù là song kiếm, nhưng sáo lộ bên trên còn càng gần sát Tô Mộ Hiểu. Tô Mộ trong lúc nhất thời xem có chút si mê đi vào. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Sơn kiếm tông bên ngoài kiếm đạo thế giới. Hai người này không chỉ có chân khí thực lực siêu cường, kiếm thuật cảnh giới cũng rất cao. Tô Mộ nhìn kiếm quang này giao thoa, cứ việc tốc độ cực nhanh, làm hắn đều có chút đáp ứng không xuể. Nhưng Tô Mộ vẫn là thực cố gắng tại đầu bên trong tiến hành phân tích cùng phá giải, ý đồ đem này toàn bộ nạp làm chính mình dùng. Đây là cũng là Tô Mộ lần thứ nhất có một loại ghét bỏ chính mình cảm quan tốc độ còn chưa đủ nhanh tâm tình. Mà trong lúc bất chi bất giác Tô Mộ trong đầu cũng giống như có thứ gì tại cao tốc vận chuyển tư duy bên trong dần dần vừa tỉnh lại. Một bên Lý Đại Bưu xem hai mắt sáng lên đắm chìm trong đó, Tô Mộ trong lòng cũng là tức giận, tiểu quỷ này, phía dưới đều thành như vậy, hắn lại còn đễ mắt sức lực, chẳng lẽ không biết phía dưới tùy tiện người nào đều có thể nhẹ nhõm giết mình? Mà một bên Trần Ngũ đã núp ở giường chiếu phía dưới, hai tay ôm đầu liệu mạng cầu thần bài Phật. Đánh càng lâu, hai người vận dụng chân khí càng ngày càng nhiều, giao đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, Bạc Trang thậm chí tại suy nghĩ phải chăng muốn trước tiên giết ra ngoài rời đi nơi này. Hai người đã theo lầu một đánh tới lầu hai, kiếm khí va chạm cũng là càng ngày càng thường xuyên, tại không trung huy kiếm giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, liền Tô Mộ con mắt đều có chút theo không kịp. Mà giao đấu bên trong chương tử kỳ càng là kinh hãi, chính mình thế nhưng là đại danh đỉnh, đỉnh tâm kiếm khách, khí hư cảnh phong tu vi, lại cùng một cái lai lịch không rõ nữ đánh cái ngang tay, xem gọi tác sợ cũng liền chừng 20 Bẻ con này rốt cuộc từ đâu tới? Đúng lúc này, một đạo vẩy ra chân khí hướng thẳng đến lầu ba Tô Mộ Gian phòng bay tới, mặc dù chưa thể đánh trúng cửa phòng, nhưng Lý Đại Bưu vẫn là không cẩn thận kinh hô một tiếng. Tại đánh đấu hai người rất quan toàn bộ triển khai, hiển nhiên đều nghe được lầu 3 thanh âm, cơ hồ là ngay lập tức liền ăn ý từng người rời khỏi giao đấu. Một lần nữa nhảy trở về lầu một đại sảnh. Ta trước đó nói rõ, ta cùng này Bạc lao quỷ cũng không phải một đám, chỉ là tìm đến hắn đòi hỏi đồ vật mà thôi, giống như không có gì lý do tiếp tục đánh xuống. Đột nhiên nhớ tới này một cha, Trương Tử Kỳ ho khan một tiếng, trước tiên rời khỏi trận đấu. Hoàn toàn quên vừa rồi cũng là chính mình chủ động bước lên sự cố. Một bên Vân Kha chỉ là hư một tiếng, đồng dạng nàng cũng biết chính mình cùng Chương Tử Kỳ thực lực là sàn sàn với nhau, rất khó phân ra thắng bại, tăng thêm Chương này Tử Kỳ cũng nói chính mình cùng Bạc lao quỷ không chạm đội, Vân Kha liền cũng không có tiếp tục đánh xuống ý tứ. Ngược lại là vừa rồi lầu ba kia thành kinh hô làm nàng hồi tưởng lại cái gì? Chẳng lẽ? Vân Kha lúc này trong lòng đã có một cái ý nghĩ, khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Vốn cho rằng cổ này mãng tư tưởng đơn thuần, chắc chắn trực tiếp trốn về trại, không nghĩ tới vẫn còn cơ linh. Văn Kha trong lòng như vậy nghĩ, trực tiếp hướng về lầu 3 ngay tại trong khe cửa nhìn Tố Mộ cùng Lý Đại Bưu liền đưa tay vung lên, hai đạo kiếm khí sắc bén liền hướng về hai người lại tới. Ngay tại lầu 3 nhìn Tô Mộ cùng Lý Đại Bưu cũng là kinh hãi, không nghĩ tới này nữ tử ra tay là đột nhiên như vậy cùng quả quyết. Tố Mộ ngay lập tức lôi kéo Lý Đại Bưu hướng về phía sau trốn tránh, lúc này mới vừa né qua. Tô Mộ vừa mới khoảng cách gần nhìn kia cơ hồn ngưng kết thành thực thể kiếm khí trong lòng cũng là phi thường rung động. Này loại đẳng cấp kiếm khí sợ là ngay cả chính mình sư phụ cũng làm không được, này nữ tử thực lực chẳng lẽ đã siêu việt chính mình sư phụ Cao Viễn Sơn? bé con này nói thế nào đều không nói một tiếng liền lại đột nhiên ra tay, thật sự bạo lực cuồng. Trương Tử Kỳ kinh ngạc nói, hơn nữa nàng nhắm chuẩn phương hướng kia là cái gì? Thế nhưng tránh thoát. Nhìn thấy hai cái thân ảnh hiện lên, Vân Kha cũng là hơi kinh ngạc, nàng đã nghĩ đến vừa rồi kia thành kinh hô đến tự buổi chiều Mã Tặc Lý Đại Bưu, nhưng lấy nàng buổi chiều quan sát Lý Đại Bưu thực lực, hẳn là phản ứng không kịp chính mình này toàn lực một kích mới đúng. Như vậy chính là Lý Đại Bưu người bên cạnh nguyên nhân, còn có cao thủ sao? Vân Kha mặt cũng có chút ngtrọng, lập tức lập tức lại liên tục vung ra hai đạo kiếm khí, thằng bức vừa mới né tránh to bộ cùng Lý Đại Bưu Tô Mộ biết trước mắt đối thủ này cực kỳ không tốt ứng phó, chính mình thực lực này cũng chính là thông mạch cảnh mà thôi, này nữ tử sợ là đã có khí hư cảnh thực lực. Mặc dù chính mình đã từng ngưng ý cảnh đã đánh bại tinh thủy cảnh đại sư huynh, nhưng kia dù sao cũng là loại bản, trước mắt này tràn đầy sát ý kiếm khí là Tô Mộ xuất sinh đến nay lần thứ nhất gặp được. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đánh lên 12 vạn phần chuyên chú, toàn tâm toàn ý ứng phó trước mắt đánh tới kiếm khí. Chương 35, Thúy Tiên Cư đêm dài, 6. Biết được chính mình cùng đối thủ chân khí cảnh giới chênh lệch quá lớn, Tô Mộ lựa chọn tránh đi kiếm khí ưu tiên. Trước mắt trong phòng này không chỉ có chính mình Còn có Lý Đại Bưu cùng Trần Ngũ hai người, Tô Mộ quyết định chính mình rời đi trước gian phòng, chuyến rời này nửa tử mục tiêu công kích. Ta đi ra ngoài dẫn ra bọn họ, các ngươi theo thư phòng ám đạo rời đi này. Tô Mộ đối với đã sợ thẻ ra quần Trần Ngũ cùng còn ở bên cạnh run lẩy bẩy Lý Đại Bưu nói: "Đừng a thiếu hiệp, ngươi đừng đi." "Mao thiếu ta." Trần Ngũ kêu thảm nói: "Ta này đồ cổ, trên chữ này, này bảo vật ra chuyển đều cho ngươi." Nhưng Tô Mộ lúc này đã thuận tay cầm lên bàn trên kiếm cùng bao quần áo liền xông ra ngoài cửa. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp nhảy đến lầu một đại sảnh giữa đám người, mà là tại sông ra Gia gian phòng sau nhanh chóng tại lầu ba đường đi bên trên di động, nghĩ từ phía trên trên, cửa thoát đi. Hồ Điệp Tiên đối với Tô Mộ dạy bảo sớm đã xâm nhập lòng người, Tô Mộ biết tầng dưới ba người chính mình ai cũng đánh không lại, đã như vậy liền cũng không có liều mạng tất yếu, trực tiếp thoát đi nơi đây mới là thượng sách. Nhìn thấy thoát ra thân ảnh, vẫn kha trong lòng do dự trong ngáy mắt. Vốn dĩ nàng bị giao cho nhiệm vụ cũng chỉ chặn đánh giết Bạc trang một người mà thôi Nhưng phụ nhân xuất hành chức cũng giao phó cho, tha rằng dùng nhiều chút thời gian cũng không thể lưu lại người sống, nếu để cho không hiểu ra sao người cứ như vậy chạy trốn trêu trọc đến tông tộc giám sát đội cũng là cái phiền toái không nhỏ. Hơn nữa nhìn cái này, người chân khí ba động cũng không tính mạnh, hẳn là rất nhanh có thể giải quyết. Hừ, còn nghĩ chạy. Vân Kha trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên, ngăn chặn Tô Mộ di động lộ tuyến, trực tiếp trong tay song kiếm độ thứ Tô Mộ mặt, tranh thủ nhất chiêu chế địch. Tô Mộ bị nữ tử kiếm nhanh kinh ngạc, tốc độ này đã đại đại vượt qua Tô Mộ tưởng tượng, nếu không phải giờ phút này người chuyên chú độ tăng thêm cảm giác bén ngậy, quả quyết không có khả năng như vậy tránh được. Nhưng cuối cùng như thế mũi kiếm y thế vẫn là trực tiếp phá vỡ tô mộ quần áo, vẫn luôn sát người mang theo ngọc bội cũng nhảy ra trước ngực. Ngọc bội kia, gọi Vân Khan nữ tử kinh hãi, vô ý thức liền muốn vươn tay đoạt, lại không nghĩ rằng nên đón tô mộ trở tay một kiếm. Mặc dù không biết nữ tử vì cái gì đột nhiên từ bỏ truy kích, nhưng tô mộ vẫn là bén nhạy bắt lấy này phản kích lỗ hổng, quay đầu một kiếm liền đâm về phía nữ tử bộ mặt. Tô mộ biết bình thường giao đấu cùng sinh tử quyết đấu chi gian khác biệt, lúc này không có bất kỳ cái gì lưu lực, trực tiếp trong nháy mắt vận dụng trước mắt chính mình có khả năng vận dụng toàn bộ chân khí. Nay một kiếm mặc dù thời cơ kỳ quỷ, góc độ xảo trá, Nhưng còn không đến mức làm Vân Kha trốn tránh không xong, Vân Kha dùng chân hung hăng đạp một cái trong hành lang lan can, tại không trung trôi chạy tránh khỏi này một kiếm, ngay sau đó chính là song kiếm thế xuất, một cái hình chữ thập phách chạm như vậy rơi xuống. Này nữ tử chiêu thức cơ hồ ngoại trừ nhanh chuẩn hung ác bên ngoài, lực đạo còn cực mạnh, chưa hề gặp được như thế lớn áp lực tô mộ cũng chỉ có thể cực kỳ thụ động ý đồ đó đỡ. Cứ việc miễn cưỡng cản lại, nhưng trực tiếp bị đẩy lùi ra, thẳng tác động phải vết tượng. Bé con này như thế nào một lời không hợp liền lại đánh nhau. Chương tử Kỳ không có hiểu rõ sự tình tình huống, nhìn nàng đối thủ còn giống như là cái tiểu hài. Phốc luôn mộ một máu trong lòng cũng là ám đạo không tốt, thật vất vả đại thương mới khỏi, vừa mới chuẩn bị hồi tông hào hào tu dưỡng một chút tiếp tục luyện kiếm, kết quả trực tiếp gặp gỡ như vậy một cái hoàn toàn xử lý không được tuyệt định cao thủ. Chính mình mặc dù phản ứng qua được đến đối phương chiêu thức nhưng hoàn toàn chống đỡ không được. Cũng may vừa rồi đã trước tiên nhìn Vân Kha cùng Trương Tử Kỳ giao đấu, biết một ít Vân Kha xuất kiếm thói quen, không phải lấy giữa hai người như thế thật lớn thực lực sai biệt, hắn không chút nghi ngờ chính mình giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể. Tô Mộ trong đầu nhanh chóng tìm kiếm các loại có thể dùng chiêu thức, nhưng lúc này đối thủ hoàn toàn không phải năm đó đại sư Vinh có thể so sánh, hắn cũng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể lấy chạy đi phương pháp. Lúc này Vân Kha nhìn đã ngã ngồi trên mặt đất, Tô Mộ cũng không có lập tức tiếp tục truy kích, nàng cũng đang nghi ngờ vừa rồi nhìn thoáng qua gian nhìn thấy khối ngọc bội kia đến cùng có phải hay không ảo giác của mình. Nhưng vào lúc này, Tô Mộ lại đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp một thức kiếm long xuyên tâm cũng đã giết tới Vân Kha trước mắt. Chiêu thức kia, Vân Kha mở to hai mắt nhìn, càng thêm kinh ngị, nhưng kiếm thế hiển nhiên không thể cho nàng mang đến cái uy gì nàng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hai tay khởi kiếm, mặt đối mặt nền kích lấy càng mạnh kiếm thế trực tiếp đem này kiếm long đánh lại. Không có bất kỳ cái gì đạo lý, chính là dùng tuyệt đối lực lượng trên lệnh chính diện đánh bại đối thủ, nhất lực hàng thập hội. Hiển nhiên Vân Kha đối với chính mình tu vi cảnh giới phi thường có tự tin. Chính như Tô Mộ cũng là nghĩ như vậy. Nhìn Vân Kha trực tiếp chính diện lên kích, sớm đã dự phán đến nàng sẽ có này phản ứng, Tô Mộ tại hai người kiếm thế nhanh muốn tiếp xúc đến thời điểm trực tiếp hướng về phía trước tung tóe ra một cái chiếc đó vụng trộm nắm ở lòng bàn tay bên trong màu tím nhạt bột phấn, trong nháy mắt bột phấn bị hai cú kiếm khí bốc hơi thành phi thường xương mù hình. Vân Kha kinh hãi, thu thế cũng đã không còn kịp rồi, trực tiếp một đầu va và vào trong sương khói. Theo Vân Kha đột nhiên ra tay đánh ra kiếm khí, đến thời khắc này hai người chính diện đối quyết kịch thật vẹn vẹn đi qua bất quá mười mấy hơi thở, còn tại lầu một đại sảnh đám người còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy được một hồi xương mù đã theo lầu ba bắt đầu tràn ngập ra, cơ hội trong khoảnh khắc liền tại toàn bộ đại sảnh vùng bên. Mà Vân Kha một bên cơ kiếm khí nghĩ muốn xua đổi khối mù này, một bên quả quyết theo lầu ba nhảy xuống tới, trở xuống tại chỗ. Lúc này nhất về dùng độc la hán chân trước hết nhất cảnh giác đứng lên. Hắn hơi chút hít hả, liền ngay lập tức kịp phản ứng đây là Tây vực Đà La Hoa chế thành mê hương, mặc dù độc tính không mạnh, chỉ có thể làm cho không người nào có thể điều động chân khí. Nhưng thắng ở thế hiệu quả nhanh, thế hướng tính mạnh, hơn nữa quan trọng nhất một điểm là, Đà La Hoa độc là vô sắc vô vị, cực kỳ ẩn ấp. Trước mắt mặc dù nhìn qua này, màu tím nhà xương mù mới là khói độc, nhưng thì thật chỉ là chỉ là phóng độc người trướng nhãn pháp, chân chính đáng sợ đồ vật là giấu ở khói mù này bên trong Đà La Hoa độc. Đương nhiên, lấy La Hàn chân tử nhỏ tu luyện độc thể tới nói này, Đà La Hoa độc tự nhiên không tính là gì. Hơn nữa là Hàn Chân có thể cảm giác được này, Đà La Hoa kỳ thật cũng không phải là cấp bậc cao nhất Tím Đà La, độc tính cơ hồ sẽ không đối với La Hàn Chân tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng nếu là tại chẳng những người khác coi như khó mà nói. Cách xương mù gần nhất Vân Kha hiển nhiên cũng là hút vào độc tố nhiều nhất, Vân Kha cơ hồ lập tức kịp phản ứng chính mình có thể là chúng độc. Chân khí vận chuyển trở nên cực kỳ cố hết sức, toàn thân cao thấp có một loại không nói ra được lười biếng cảm giác. Đáng chết, chính mình thế nhưng chủ quan. Vừa rồi kia một chút kiếm khí chi gian đụng nhau lại còn phóng đại khối độc nổ tung hiệu quả, chờ mình kịp phản ứng muốn nín thở đã tới đã không kịp. Vân Kha hiển nhiên không ngờ đến cái mới nhìn qua này còn một mặt chính khí tiểu gia hỏa vậy mà tại giao đấu bên trong sử xuất này loại hạ lưu thủ đoạn, trong lòng hận đến nghiến răng. Mà liền đứng tại Vân Kha bên cạnh không xa, Trương Tử Kỳ là chúng chiêu thứ hai nhiều, Vân Kha tự trong xương khói tâm sung ra, trên người vốn là mang theo đại lượng đà la hoa độc, mà Trương Tử Kỳ chỉ là huy kiếm xua tan sương ngủ, hoàn toàn không biết chính mình cũng đã hút vào kia vô sắc vô vị độc tố. Đợi cho phát hiện chính mình vận chuyển chân khí ngăn chặn thời điểm từ lâu không kịp. "Ngã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Chính mình rõ ràng không có bị sương khói kia lấy dính đến làm sao lại cũng chúng động, Trương Tử Kỳ ở trong lòng chửi mẹ nói. Quả thật, đối với Trương Tử Kỳ cùng Vân Kha cấp bậc này cường giả tới nói, cứ ép không nhìn độc tố ảnh hưởng điều động chân khí, muốn chạy trốn tóm lại là có thể làm được. Nhưng trước mắt cục diện này, muốn trước hành chạy trốn khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, nhất là đối với Trương Tử Kỳ này loại đem mặt mặt xem so mệnh còn trọng yếu hơn người tới nói. Kia bạc lao quỷ đâu? Cũng chúng chiêu sao? Đây là Trương Tử Kỳ chú ý nhất vấn đề. Nhìn Bạc Tiên Sinh hơi nhíu khởi lông mày, Trương Tử Kỳ tâm tình thoáng cái thoải mái đứng lên. Ngoài miệng không tha người lên tiếng giễu cợt nói, vốn cho rằng chỉ có chúng ta những này giang hồ lũn mới có thể chúng động, không nghĩ tới Thiết Thủ thần tướng Bốc đại nhân cũng có bị người khác tính kế một ngày, ta nhìn còn giống như là cái tiểu hại. Thật không nghĩ tới a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Bạch Trang trở về Trương Tử kỳ một cái âm tàn ánh mắt. Mà lúc này La Hán chân xem như thấy rõ, Bạch Trang, Trương Tử kỳ cùng này không biết nơi nào xuất hiện nữ cao thủ tất cả đều đã chúng đà La Hoa chi động, lấy này nồng độ đến xem, cơ hội thời gian một nén nhang bên trong cũng không thể dùng sức vận dụng chân khí, mà giờ khắc này chính mình trở thành toàn trường một cái duy nhất không nhận độc tố ảnh hưởng người, thoáng cái có thể khống chế toàn cục. Không nghĩ tới, a không nghĩ tới. Trên trời rơi xuống tới tốt lắm cơ hội. La Hán chân trong lòng nhạc nở hoa.